Mặc kệ chuyện gì, đều không có khả năng mang thai chuyện này nhi đại, sáng sớm Thượng Lục Ninh liền cấp bệnh viện chào hỏi qua, chờ du chi tới rồi, có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng chính mình đều cảm thấy xấu hổ, này nếu là không có mang thai, nhiều mất mặt a Bất quá Lục Tâm nhưng thật ra nhìn ra nàng tâm tư, chấn ăn nói, không có quan hệ, mặc kệ cái gì đều đừng nghĩ quá nhiều, loại sự tình này, chúng ta đều là xem thiên ý nơi nào là nhân vi có thể đâu. Dù chi đạo, chính là trận trưởng thật lớn. Lại vừa thấy, thẩm ra người đều lại đây, nàng càng khẩn trương, nàng kỳ thật man sợ đại gia cho lớn như vậy chờ mong, một khi thất bại đâu. Lục tâm nắm lấy nàng tay nhỏ nhi chân ăn nói, ta bồi ngươi. Dù chi lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười, ngay sau đó nói, ta sợ đại gia thất vọng. Nàng nhẹ giọng nói, ta nguyên bản không nghĩ sớm như vậy sinh tiểu hải tử, nhưng là đột nhiên nói ta khả năng có. Ta lại cảm thấy thật là cao hứng, kia vui sướng che đều che không được, lòng tràn đầy đều ngóng trông sinh một cái hoa hoa, nếu hiện tại nói cho ta chỉ là ta ăn hỏng rồi bụng, ta đây đại khái muốn tức chết. Lục tâm phụt một chút bật cười, hắn nói, nếu là ngươi không mang thai, chính là tối hôm qua cái kia lang băng chuyện này, xem ta không tạm hắn văn phòng, làm chúng ta từ từ không vui mừng một hồi. Từ từ chú ý hắn một chút, nói, ngươi nói bậy gì đó. Mọi người đều nói là khả năng, là chúng ta đại kinh tiểu quái, quá mức coi trọng nha. Lục Tâm vốn dĩ chính là vì đậu từ từ cười, thấy nàng không có việc gì, cũng yên lòng. Từ từ đi theo đại phu tới tới lui lui kiểm tra, lục Tâm đi theo nàng bên người, những người khác nhưng thật ra còn hảo, cũng không có đi theo, nếu như bọn họ cũng muốn đi theo, như vậy mới là càng xấu hổ đâu. Qua lại kiểm tra, cuối cùng là kết thúc. Cùng đi bọn họ đại phu là phó viện trưởng, nàng cười ngôn nói, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thiếu soái thiếu phu nhân có hỉ. Lục tâm lập tức liền nở nụ cười, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn nói, từ từ, ta hảo từ từ, quá tuyệt vời, ngươi có hài tử, chúng ta có hài tử. Một phen liền đem từ từ ôm lên, trong lòng cao hứng đến không được. Phó viện trưởng sợ đã chết, vội vàng chặn lại nói, ngàn vạn đừng, ngàn vạn đừng sang bậy. Lúc này đúng là hài tử không xong thời điểm, nên là hảo hảo chiếu cô thiếu phu nhân mới là Lục tâm thật cẩn thận đem Du Chi ôm lên, hắn đánh giá Du Chi sắc mặt, nói, có hay không nơi nào không thoải mái. Du Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Phó viện trưởng nói, thiếu phu nhân hiện tại đại khái là hơn một tháng, hẳn là một tháng rơi không đủ hai tháng, thang quăng ngắn, cho nên tối hôm qua đại phu bắt mạch lại không dễ dàng chẩn đoán chính xác. Đương nhiên... Chúng ta cũng hoàn toàn không lấy bắt mạch làm cuối cùng căn cứ. Có hỉ tiền tam tháng là muốn thập phần cẩn thận, các ngươi trăm triệu phải cẩn thận một ít, như là vừa rồi những cái đó động tác đều không thể có, quá nguy hiểm. Du Chi vội vàng gật đầu, nói, ta đã biết. Vốn dĩ mang thai tiền tam tháng, giống nhau đều là không nói, đều nói bảo bảo keo kiệt, nếu là nói sớm, khả năng hắn liền sẽ không lưu lại, nhưng là tối hôm qua thẩm gia người đều ở bệnh viện. Dù chi nơi nào có thể cái gì cũng không nói, bởi vậy nằm sau người nhưng thật ra đều đã biết. Đương nhiên, nhưng thật ra không có càng nhiều nói cái gì. Thẩm Thái Thái nghe nói nữ nhi có hỉ, chỉ nhắc mại ông trời phù hộ, ở nàng xem ra, vẫn là phải có cái hài tử mới là thỏa đáng, rốt cuộc lục tầm tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là lại không sinh, tương lai sinh sản khó khăn nhưng như thế nào mới hảo. Mà nay dù khả năng như vậy tranh đua, nàng thật là rất cao hứng. Hàng Chi ngồi ở trên giường bệnh, dặn Dò nói, bệnh viện loại địa phương này nhưng không tốt, sau này đừng làm cho Du Chi tới, các ngươi chạy nhanh đi, nơi này đều là người bệnh, vi khuẩn nhiều nhất. Lục tâm tự nhiên là minh bạch, gật đầu đáp: ơn, chuyện này ta biết. Hắn hiện tại còn hối hận làm Du Chi lâu lâu tới xem phó thiếu mẫn, hiện tại biết Du Chi mang thai, hắn thật là sợ đã chết. Thẩm ham nói đến đối, bệnh viện vi khuẩn nhiều nhất. Du Chi hỏi. Tứ tỷ cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hàm Chi hôm nay cũng là muốn xuất viện, nàng tối hôm qua bất quá là lưu viện quan sát một đêm thôi. Hàm Chi bởi vì muội muội mang thai, thập phần vui sướng, đã sớm quên mất những cái đó không mau, nói, "Ta thực hảo, ngươi đừng lo lắng, nơi nào có chuyện gì nhi a, chính là mặt nhìn dọa người thôi." Du Chi nghĩ tới cái gì, lập tức từ bao bao lấy ra báo chí, đưa cho Hàm Chi, nói, "Tứ tỷ Chuyện này sáng nay đưa tin, nga đối, ta vừa rồi hỏi qua phó quan, trừ nhất hàn chậm trễ trị liệu, hắn nhất định sẽ trở thành người què, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng là nhiều ít cũng có thể làm ngươi xin bớt giận. Hàm chi kỳ thật buổi sáng đã xem qua báo chí, nhưng là xem du chi quan tâm bộ dáng tiếp nhận báo chí, quét vài lần, nở nụ cười, xứng đáng. Thật đúng là không nghĩ nói người này. Lục tâm nói, ngươi cũng hảo hảo tính dưỡng. Có chút người không đáng sợ hãi. Hàm chi mỉm cười, đều là người một nhà, ta liền không nói lời cảm tạ. Du chi rồi nói, nếu như tứ tỷ phải cảm ơn, như vậy ta cần phải xin khí. Người một nhà cứ như vậy bật cười. Du chi cũng không có ở chỗ này ở lâu, lục tầm đem nàng đưa về biệt thự nghỉ ngơi, luôn mãi dặn dò, ta biết ngươi không phải ngồi được tính cách, nhưng là ngươi cũng nghe đến đại phu nói, tiền tam tháng muốn đặc biệt cẩn thận. Ngươi ngày thường thiếu ra cửa tốt không? Ta sẽ an bài đại phu định kỳ lại đây cho ngươi kiểm tra. Chờ ổn định, ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển động được không? Hắn sợ Du Chi không đồng ý, thật cẩn thận hống Du Chi đạo. Nếu ngươi tưởng nhà ngươi người, ta sai người đi tiếp các nàng lại đây, được không? Du Chi xem hắn như vậy cẩn thận bộ dáng, nở nụ cười, mềm mại đáp một cái, hảo. Lục Tâm tuy rằng cực lực áp lực chính mình vui sướng muốn biểu hiện bình thường nhưng là du chi nhìn dáng vẻ của hắn một chút đều không bình thường, này căn bản là không phải bình thường hắn. Hắn tựa hồ so với chính mình còn kích động, nghĩ đến cũng đúng rồi, lục tâm tuổi tác, tự nhiên là càng hy vọng có cái hải tử. Nàng lơ đãng dường như hỏi, ngươi thích nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Lục tâm sướng suốt, vừa định nói tiên sinh cái nam hải tử, vừa chuyển niệm không đúng, ngay sau đó ngôn nói, mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, ta đều thích. Hài tử tự nhiên rất quan trọng, nhưng là đứa nhỏ này là từ từ sinh, ta cảm thấy càng quan trọng, ta thật là rất cao hứng, ta dù Hắn đem dù ôm đến trong lòng ngực, nỉ non nó nói, từ từ phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Cho dù có hải tử, ta cũng là thích nhất ngươi, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định không thích nhất hải tử. Hắn bảo đảm đến, dù nhất lăng, ngay sau đó nheo tay nhỏ nhì nói, chậm chạp nghi nghi nói chính là ta cảm thấy nếu sinh hải tử ta nhất định thích nhất hải tử a lục tầm nửa ngày lục tầm cả giận nói ngươi cái tiểu phôi đảng ta đều thích nhất ngươi ngươi làm gì không thích nhất ta hắn tuy rằng là da vẻ nổi giận đùng đùng nhưng là lại che giấu không được trong mắt vui sướng hắn bất quá là đùa với du chi cao hứng thôi nếu là làm nàng cao hứng hắn đó là giả sẳn đều có thể du chi khinh khách cười ngã xuống hắn trên đùi nàng hờn dỗi nói Ta thích ngươi à, chính là bảo bảo là ta chính mình sinh hạ tới Nga. Lục tâm bị khuất, ngươi như vậy, ta thật là cảm thấy hào bị khuất, đến lúc đó cấp bảo bảo ném cho đại tỷ mang, dù sao nàng chính mình nhàn dỗi cũng không có việc gì. Du chi cho hắn, ngươi quá xấu rồi. Nhắc tới lục ninh, nàng nghĩ tới triệu nhị, lập tức hỏi, triệu nhị ca ở tây nam bên kia thế nào? Lục tâm, tạm thời không có động tĩnh, chử ra không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Du Chi gật đầu nói, Triệu Nhị Ca sẽ không có việc gì đi. Lục Tâm sợ nàng vì thế lo lắng, khoan nàng thầm nghĩ, ta an bài ta bên này tốt nhất tay giả đời nhi, liền tính là không thành công, cũng sẽ toàn thân mà lui. Điểm này ta là cảm thấy không có vấn đề. Hơn nữa ngươi cảm thấy, ta liền hoàn toàn tin tưởng Tây Nam bên kia sẽ không đối chúng ta làm cái gì. Bọn họ có thể hướng bên này an bài người, ta tự nhiên cũng có thể an bài. Du Chi gật gật đầu nói là như vậy cái đạo lý mặt khác ta cũng sợ các ngươi trai cò đánh nhau có người người đánh cá đến lợi lục tâm xoa xoa du chi đầu cảm khái nói nhà ta tức phụ nhi thật thông minh ngươi yên tâm hảo ta sẽ không làm ra như vậy chuyện gì du chi ơn một tiếng chi cảm khát hao không biết ta có thể sinh một cái nam hoa hoa vẫn là một cái nữ hoa hoa lục tâm đậu nàng mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi đều nhất định đều giống ta Dù chi trợn trắng mắt, ta thừa nhận ngươi người này lớn lên là có như vậy điểm có thể xem, nhưng là nữ hải tử lớn lên giống ngươi, này giống lời nói sao. Nói nữa, liền không thể giống ta a? Ngươi thật là chán ghét. Lục tầm xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, hắn luôn là thích đối nàng động tay động chân, kỳ thật làm như vậy lại làm sao không phải bởi vì thật sự thích yêu thích không buông tay đâu. Hảo hảo hảo, đều giống ngươi. Dù chi lại không đồng ý. Nam hải tử mới không cần giống ta, khẳng định khó coi, nương nương khí về sau tìm không thấy tức phụ nhi. Nàng hiện tại đã muốn nhọc lòng như vậy xa, sinh hải tử hảo khó nga. Lục tâm lập tức liền phun, hắn nói, ai u, chúng ta tiểu từ từ hiện tại có điểm không hảo hầu hạ a. Bất quá nghĩ đến đại phu lặng lẽ nói cho hắn nói, lục tâm lại cảm thấy hết thể đều ở bình thường bất quá, chắc không được cảm thấy trong khoảng thời gian này dù chi có điểm tiểu quái gì. Nguyên lai like là có hỉ làm cho tâm tình phập phồng. Bưng tỉnh nghĩ đến năm trước pho thiếu mẫn mang thai lăn lộn Trần sĩ hoàn, hắn lại là cảm thấy bọn họ tiểu từ từ nhưng thật ra càng ôn nhu vài phần đâu. Có cái gì không cao hứng không vui liền nói ra tới. Ngươi như thế nào lăn lộn ta đều là không có quan hệ, nhưng là ngàn vạn không cần chính mình nẹn ở trong lòng. Ngươi hiện tại là có hỉ người, biết không? Lục Tâm dặn dò nói. Du Chi bật cười, nói, ngươi thật đúng là. Ta nơi nào lan lộn người A, người này không phải hoa uổng ta sao có điểm nói không nên lời, nhưng là trong lòng lại là cao hứng, nói không nên lời tư vị nhi. Nàng nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bà bảo, bảo, ta là một cái hảo mụ mụ. Xem nàng như vậy đáng yêu, lục tầm thề phải hảo hảo chiếu cố nàng, không cho nàng đã chịu một kia thương tổn. Trở lại biệt thự đem Du Chi giàn xếp hảo, hắn nói, mặc kệ chuyện gì, đều có ta. Du Chi này dọc theo đường đi lại là nghe hắn lại nhảy, cảm khai nói, được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi chạy nhanh chạy đi. Ngươi vẫn luôn thoái thoái niệm, ta lỗ thai đều phải khởi cái kén. Lục tâm du cho bị ghét bỏ, nhưng là trong lòng lại như cũ là cao hứng, hắn như vậy lao nam nhân đột nhiên có hậu tâm tình là người khác không thể lý giải. Hắn úi người hôn Du Chi nhất hạ, nói, đừng cứng coi nhi đọc sách, mệt muốn chết rồi đôi mắt. Du Chi đuổi rồi bỏ đi mau đi mau. Lục Tâm bật cười, cuối cùng là ra cửa. Xem hắn đi rồi, Du Chi mỉm cười lắc đầu, kỳ thật nàng là biết đến, Lục Tâm sự tình đặc biệt nhiều, nàng nhưng thật ra cũng man muốn hắn bồi chính mình, nhưng là trừ nhất hàn sự tình, còn có thuốc viện sống sự tình đều không thể không xử lý, nàng nếu là vẫn luôn bá chiếm Lục Tâm, như vậy những việc này Nhi làm sao bây giờ? Du Chi yên lặng vì chính mình điểm một cái tán, ta quả nhiên là quá thiện giải nhân ý. Tiếng đập cửa vang lên, "Du Chi đạo, ai Nha." Lục Ninh đẩy ra cửa phòng, cười nói, "Ta bái. Lại đây ngồi ngươi." Du Chi vào đầu, "Ka Ka đi rồi, tỷ tỷ tới." Lục Ninh cười, "Lục Tầm công vụ bận rộn, rất nhiều thời điểm chiếu cô không đến, ta nhiều ở bên cạnh ngươi cũng là tốt." Du Chi gật đầu, "Cảm ơn Lục Ninh tỷ." Lục Ninh cười như không cười với nàng, nàng chậm rãi nói, "Còn cùng ta trang, ta là tề tu thân tỷ tỷ." cũng là ngươi tỷ tỷ, ngươi trong bụng bảo bảo là ta tiểu cháu trai, ta nhưng không phải phải hảo hảo giúp đỡ sao? bằng không nhân gian nên nói chúng ta lục gia kỳ cục. nói tới đây, nàng chính mình cũng bật cười, cười đủ rồi, nô nói, ta so các ngươi vãn trở về trong chốc lát, ngươi tứ tỷ đã xuất viện, ta đi thời điểm trịnh thần đi qua. chúng ta đánh đối mặt, nhưng thật ra không nghĩ tới lần này là hắn giúp ngươi tứ tỷ, có đôi khi cũng thật là muốn xem người cùng người duyên phận. Du Chi ôm đầu gối xem Lục Ninh, cười hỏi, ngươi sẽ không cho rằng ta tứ tỷ muốn lấy thân báo đáp đi. Lục Ninh trêu chọc, chẳng lẽ không nên sao? Du Chi giận, đương nhiên. Không. Lục Ninh cười ha ha, ngay sau đó nôn nói, ta thật là không nghĩ tới trịnh thần loại này tự quét tuyết trước cửa người có thể làm ra loại sự tình này, kinh ngạc thôi. Du Chi nghĩ nghĩ, đem hôm qua cùng trịnh thần nói chuyện nội dung nói ra, nàng nhìn Lục Ninh, nôn nói. Ngươi xem, hắn là có mục đích à, bất quá ta cá nhân là cảm thấy này mục đích không tinh cái gì là được. Lục Ninh nói, trịnh thân nơi đó, ngươi không cần lo lắng. Ta còn xem như hiểu biết hắn, hắn cùng trịnh xảo nghi không giống nhau. Không phải một cái sẽ làm khó người khác người. Du chi gật đầu, ta cũng không lo lắng, cũng chỉ là cảm khái một chút ta. Hai người nhìn nhau cười, đều không có liền cái này để tài nói cái gì nữa, mặc kệ như thế nào trình thân được không, đều phải xem thẩm hàm chi thấy thế nào, mà không phải các nàng. Trừ đại đô đốc tự mình tới điện thoại, tiểu chất thật là thụ sùng nước kinh, chỉ là trừ thiếu đô đốc không khỏi quá mức đem chúng ta lục ra không bỏ ở trong mắt. Như vậy trước mặt mọi người bắt người, minh bạch đạo lý người biết được cùng ngài không quan hệ, nếu là tâm tư trọng, sợ này đây vì trừ đại đô đốc đối phương bắc có cái gì ý tưởng đâu. Lục tâm đang ở thư phòng tiếp điện thoại, Cả người đều mang theo vài phần trào phúng cười. Cũng là ta ngày thường quản giáo bất lực, lần này phát lệnh mười phần sai. Ta vạn phần hổ thẹn trừ đại đô đốc tuy rằng nghẹn khí, nhưng là thanh âm nghe tới. Nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa, như thế nào có thể bất hòa nhan duyệt sắp đâu. Hiện giờ tất cả mọi người nhìn hắn, hắn thật là tiến thoái lưỡng nan. Như thế đó là càng thêm tức giận lên, đối đứa con trai này thập phần bực bội. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, trong lời nói mang theo lời nói sắc bén. Lại mang theo vài phần thương thảo, không có gì sự tình là không thể nói, điểm này bọn họ đều thực minh bạch. Trừ lại đô đốc biết được lần này mặc kệ như thế nào đều là bọn họ có hại, chính là cái này mệnh, ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Nếu nói phát lệnh không có gì ý tưởng, chính hắn đều là không tin. Nhưng là mặc kệ báo chi nói như thế nào, sự tình nhao đến như thế nào đại, hắn đều đến ổn định. Một chiếc điện thoại ước chừng đánh nửa cái giờ. Chờ lục tầm treo điện thoại, trên mặt nhiều mỉm cười, hắn đã sớm suy đoán sự tình sẽ là cái dạng này kết quả, hiện giờ bất quá là dự kiến bên trong thôi. Đương nhiên, hắn cũng thích hợp ám chỉ trừ đại đô đốc, nếu như bọn họ thật là náo loạn lên, như vậy chỉ có thể là ngư ông đắc lợi, trừ đại đô đốc không phải nốc, không chỉ có không nốc, còn đang nghi. Lục tầm như vậy trực tiếp náo, hắn tuy rằng cùng hắn thành địch nhân, nhưng là chưa chắc là đem hắn đặt ở nguy hiểm nhất người vị trí thượng. Hắn ra thư phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến ô tô thanh. Thần gia huynh đệ lại đây vấn an du chi, hắn dẫn đầu đi xuống lầu. Thần Hi kêu la nói, từ từ đâu? Lục tâm khó nén bình tĩnh, nói, nàng ở trên lầu nghỉ ngơi, ngươi nói chuyện văn nhã điểm, không cần cho ta hải tử dạy hư. Thần Hi, thần ngôn nhưng thật ra hỏi công sự, như thế nào? Trừ đại đô đốc rất có thành ý. Thần ngôn nói, kia như vậy liền rất hảo. Ta buổi sáng qua đi xem qua chữ nhất hàn, người không chết được, nghiện ma tuy phạm vào, có điểm nổi điên, ta thiện làm chủ trương, sai người cho hắn đánh dược. Lục tâm nói, ta biết được. Tân ngôn nói, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi biết được, chỉ là ta không thể không nói. Hắn trầm mặc một chút, ngôn nói, chữ nhất hàn người này âm trầm, sợ là hận đồng ngươi, sau này ngươi càng thêm phải cẩn thận một ít. Cái này kẻ điên thả hổ về rừng, không phải một chuyện tốt nhi. Lục tâm ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi, có thể không thả người sao? Thần luôn cười nhạo một tiếng bất đắc dĩ nói, không thể. Ngay sau đó tiếp tục luôn nói, bất quá người này về sau nhìn chằm chằm thần điểm, cẩn thận ngắm lại, ngươi lục tâm kẻ thù cũng không ngừng như vậy một cái, ta liền không sao cả. Lục tâm rơ lên gương mặt tươi cười, chậm rãi nói, muốn giết ta người nhiều, hắn tính cái gì? Phúc, thần hy phun, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Lục đại Soái bên này quả thực là cao hứng đến không được, nhưng là lục nhị thúc bên kia đảo không phải, hắn nguyên bản an bài thỏa đáng người rốt cuộc là ra đường rẽ, hắn cùng trừ nhất hàn lén sinh ý, suốt tam thuyền thuốc viện sống hoàn toàn đều bị lục tầm chặn được. Điểm này quả thực là làm hắn bạo nộ, chính là bọn họ căn bản là còn không có phát hiện tin tức là như thế nào để lộ, lục tầm đã mang theo người tới, mà hiện tại này tam thuyền thuốc viện sống đều đẻ ở bắc đại doanh kho hàng, bị trọng binh gác. Lục đại xoáy người này tuy rằng nhìn rất phiền nhân lại rất không phải cái đồ vật, nhưng là đối thuốc phiện sống lại là căm thù đến tận xương tủy, thứ này dừng ở bọn họ trong tay, huyền. Không biết sao xui xẻo, lúc này trừ nhất hàn lại xảy ra vấn đề, hắn nhưng thật ra có chính mình nhân thủ có thể dùng, nhưng là rốt cuộc là không nghĩ quá nhiều làm chính mình người trộn lẫn, nếu là thật sự bị phát hiện, vậy không riêng gì tam thuyền thuốc phiện sống sự tình. Nghĩ đến này, Hắn hung hăng tạp hướng về phía mặt bàn. Tạ En vì hắn đổ trà, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Lục Nhị Thúc hận nói: "Lục Tầm tên hôn đả này chế trụ ta tam thuyền thuốc phiện sống." Chuyện này Nhi tạ En là biết đến, nàng kinh ngạc nói: "Không phải vạn vô nhất thất sao? Phía trước cũng đã an bài hảo người a." Lục Nhị Thúc thật là hận cực kỳ, hắn nói: "Là chủ nhất Hàn bên kia người ra đường dễ, cho nên làm cho có người phát hiện. Nếu không có người mật báo, Lục tâm sẽ không đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn mang theo không ít người, rõ ràng chính là đi lấy chủ người. Hắn cùng chữ nhất hàn cũng hợp tác rồi năm sáu năm, vẫn luôn đều hợp tác không tồi, hắn tuy rằng nhìn bờ bãi, nhưng là làm việc nhi cũng là tiểu tâm cẩn thận. Ngày xưa hai người vẫn luôn đều thập phần thỏa đáng, chỉ là lại không nghĩ, lần này tài đại té ngã. Hắn không biết phát cái gì điên, đi treo chọc thẩm hàm chi, kết quả hắn mang đến tất cả mọi người bị lục Tâm khấu. Tạ Nhàn kinh ngạc, chính là người của hắn không phải trước tiên đã đúng chỗ sao? Một khi đã như vậy, Tạ Nhàn có chút khó hiểu. Lục Nhị thuốc hư lạnh, trừ nhất hàng người này thập phần cẩn thận, bệnh đa nghi cũng trọng, hắn cũng không phải 8% phần trăm tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn bên kia điện thoại thông tri, bên này mới có thể động, cho nên người này tuy rằng tới rồi, nhưng là lại vẫn là chậm một bước, rốt cuộc không, có trừ nhất hàng tin tức, ai cũng không dám động. Nắm nắm tay, Lục Nhị thuốc hận cực kỳ. Như vậy thời điểm, hắn còn dám đi trêu chọc nữ nhân, hút thuốc chịu không có đầu óc sao. Ta en hừ lạnh nói, này liền không phải cái gì thứ tốt. Lục nhị thúc, có phải hay không thứ tốt lại có cái gì quan hệ, có thể làm chúng ta kiếm tiền chính là thứ tốt. Chính chúng ta bất động liền có thể, ta xem bọn họ bên kia đại khái thật là muốn song, đường đường một cái thiếu đô đốc nhưng thật ra hút thượng thứ này. Lại nói tiếp, điểm này bác sư làm thực hảo. Cơ hộ bác sư trên dưới rất ít có chịu thuốc viện, mà nhưng phàm là gặp được như vậy, đều phải đuổi ra bác sư, nghiêm trị không tha. Trong phạt dưới, tất nhiên quân kỷ nghiêm minh. Chứ bỏ bác sư bản thân xử phạt thi thố trọng, còn có bản thân địa lý nhân tố. Phương bác sở hạt chỗ khoảng cách ngoại hải gần, bác sư sở có được hải trợ phía Tây cùng mặt khác hai tòa thành thị đều có lớn nhất cảng, trăm năm trước chính là nhất phồn hoa thông thương bến cảng, thuốc viện sống tiến vào cũng sớm không ít người ra đều là bởi vì thuốc phiện sống cửa nát nhà tan như vậy kích thích dưới nhưng thật ra làm tiểu đồng lứa nhi càng thêm căm ghét khởi thuốc phiện sống mặc kệ nhiều hơn người nhắc tới thuốc phiện sống đều là chán ghét đúng là bởi vậy thuốc phiện sống ở bên này cũng không thịnh hành tương phản chỉ cần đề cập vật ấy đại đa số người đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái chính là trừ ra sở hạt khu vực không có một cái đại thông thương bến cảng tuy rằng tiểu nhân cảng cũng là không ít Nhưng là thương nhân đều là trọng lợi ích, nếu là lăn lộn một chuyến kiếm không đến nhiều ít, kia tự nhiên sẽ một chút nhiều nhiệt tình. Trừ nhất hàn sở dĩ cùng lục nhị thuốc hợp tác, đúng là nhìn chúng hải tây cái này bến cảng. Tuy rằng hải tây không phải khoảng cách trừ ra gần nhất bến cảng, nhưng là nếu như thật sự ô tô vận chuyển, rồi lại là nhất phương tiện bến cảng, hơn nữa người đều có cái tâm lý giới hạn, không phải gần nhất, cũng tương đương tương đối an toàn. Lục nhị thúc cùng chử nhất hàn cơ hồ là ăn nhịp với nhau, hắn yêu cầu càng nhiều tiền tới triêu binh mãi mã, mượn sức nhân mạch, hai người như vậy cũng là hồi lâu, chính là không nghĩ lần này lật thuyền trong mương. Có đôi khi cũng là xem thiên ý, nếu như không phải chử nhất hàn nghiện thuốc lá phạm vào bão nổi, chuyện này nhi cũng chưa chắc sẽ trì hoãn, lục nhị thúc hận cực kỳ cũng nói một tiếng ý trời. Ta én hỏi, như vậy có thể lộng trở về sao? Lục nhị thuốc sắc mặt khó coi đến cực điểm, khó. Ta làm ngươi xử lý người, ngươi xác nhận không có lưu lại manh mối. Ta em nói, không có. Lục nhị thuốc bên này hận cực kỳ, trừ bỏ mang lục tầm, cũng hận thấu trừ nhất hàn cái này người nghiện ma túy, mà trừ nhất hàn lúc này tuy rằng ở bệnh viện, nhưng là lại thanh tỉnh vài phần. Hắn còn cũng không biết thuốc viện sống bị khấu sự tình, nhưng là trên đùi truyền đến đau đớn lại làm hắn biết được, lục tầm cô ý ở hắn trên đùi khai thương. Lại chậm trễ cứu trị. Hắn cả người hận không thể đem lục tầm thiên đao vạn quả, chỉ là hiện tại vẫn là ở nhân gia trong tay. Hắn bị câu ở phòng bệnh, bên người một cái người một nhà đều không có. Ta muốn gặp trừ phó quan. Hắn kêu la lên, ngồi ở cửa vệ binh lập tức vào cửa, thanh âm không có phập phồng Trừ phó quan ngày hôm qua ý đồ bắt cóc thiếu soái phu nhân, bị nổ súng đánh ngủ. Trừ nhất hàn không thể tin tưởng nhìn hắn, ngay sau đó hỏa hoán một chút, nói đi. Vệ binh lại lần nữa ngồi vào cửa ghế trên. Một thân hô vương tây trang chân thọ nam tử đi vào cách đó không xa, nhìn phong bệnh, ha ha cười, càng cười càng lợi hại, phảng phất cả người đều ức chế không được. Hắn như vậy quỷ dị, mọi người đều nghi hoặc xem hắn, một cái vệ binh đi vào hắn bên người, hỏi: "Tiên sinh, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận." Người này đúng là Phó thiếu mẫn biểu ca kiểu an, hắn móc ra giấy chứng nhận, như cũng là cười, hắn nói: Ta bất quá đi, ta chính là như vậy đứng xa xa nhìn, xem chử nhất hàn chịu khổ, ta liền cảm thấy sảng khoái. Vệ binh có chút khó hiểu, bất quá nghĩ đến người này là chử nhất hàn kẻ thù, như vậy âm hiểm tiểu nhân, kẻ thù nhiều cũng là bình thường, chỉ là vị tiên sinh này thoạt nhìn cũng không thế nào bình thường là được. Đem giấy chứng nhận còn cấp tiểu an, hắn lui về chính mình vị trí. Tiểu an đơn giản ngồi ở hành lang ghế dài thượng, cứ như vậy nhìn phong bệnh, chỉ là cười. Không hiểu được, nhìn đều phải sợ đã chết. Lục Lâm nhận được báo cáo, bẩm cấp thiếu soái, thiếu soái, Tiểu An đi quảng nhân bệnh viện, hắn thoạt nhìn không quá bình thường, đại khái là đại thủ đến báo, điên rồi. Lục Tâm mắt lẽ Lục Lâm, Lục Lâm nghiêm túc, thật sự, ngồi chỗ đó cười một buổi trưa, không có phải đi ý tứ, vệ binh có chút lo lắng, xin chỉ thị nên là như thế nào. Lục Tâm nghĩ đến những cái đó có quan hệ trừ nhất hàn cùng Tiểu An quá vãng. Hắn nói, làm hắn ngồi chỗ đó cao hứng cao hứng đi. Tuy rằng nhìn không thèm để ý, nhưng là ai có thể thật là một chút đều không thèm để ý chính mình chân đâu. Phó thiếu mẫn kia sự kiện nhi làm hắn chặt đứt chân quẻ chân lại mất đi vị hôn thê, ngẫm lại hắn hiện tại như vậy cũng là có thể lý giải. Không cần phải xem bảo, nhi đừng làm cho hắn nổi điên giết người là được, bên không cần quá để ý. Hắn đã cùng chữ đại đô đốc nói thỏa, hắn sẽ sai người tới đón chữ nhất hàn chỉ cần ở bên này lại đãi cái 3 năm ngày liền có thể. Lục tâm đã chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau trước mặt mọi người tiêu hủy thuốc phiện sống. Đối với điểm này, lục đại xoáy là duy trì, mà những người khác tự nhiên cũng là không nói nhiều cái gì, mọi người đều biết nhất quán là quản thúc nghiêm khắc, có chút tham tài cảm thấy như vậy tiêu hủy không bằng bán đi, lúc này cũng quả quyết sẽ không nói một câu. Phải biết rằng, nay tam thuyền thuốc phiện sống chính là giấy chứng nhận đầy đủ hết, Là cá nhân đều biết bác sư có người động tay động chân, lúc này toát ra tới không phải bỏ được, không phải chính mình tìm chết sao. Sống đủ rồi cũng không có như vậy ngoan nhi. Càng bên kia điều tra như thế nào? Phụ trách kiểm nghiệm người đã đều bị khống chế xuống dưới, cũng đào ra mấy cái, trong đó có một cái quan trọng nhất nhân chứng ở vào lúc ban đêm đã bị giết người diệt khẩu. Hắn nói, bên kia hẳn là vừa thu lại đến con thuyền bị khấu tin tức lập tức liền động thủ đem hắn cùng những người này duy nhất liên hệ người Trát Đức, nhìn dáng vẻ là tay già đời nhi, hơn nữa vẫn là vị trí không thấp người, ngày đó chúng ta xử lý nhanh chóng, có thể phản ứng nhanh như vậy, không có khả năng là người ngoài. người đã chết chưa chắc liền vô dụng, quay chung quanh người này từng cái bài tra, trừ bỏ lần này, còn có mấy năm trước, quan hệ tốt không tốt, tỉ mỉ, cho ta phiên cái đế hướng lên trời, ta cũng không tin, như vậy còn tìm không đến một kia manh mối, là. Lục Tâm thở ra một hơi, móc ra yên, quay đầu nghĩ đến Du Chi là thái phụ, thực tế đem yên cấp nắm chặt thành đoàn, trực tiếp mở ra cửa sổ ném đi ra ngoài. Ngay sau đó nói: Nhi thuốc, ngươi ngàn vạn đừng làm ta thất vọng, ngàn vạn không cần. Lục Tâm cũng không phải không có hoài nghi người, chỉ là hắn hiện tại nhất hoài nghi không phải người khác, lại là chính hắn thân Nhi thuốc. Hắn vẫn nhớ rõ hắn mất tích kia kia hai ngày, kia hai ngày hắn làm cái gì, đi nơi nào. Có phải hay không lại cùng lần này thuốc viện sống có quan hệ đâu? Hắn tâm tình cũng không phải thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, nếu là tầm thường, hắn tự nhiên sẽ không tha ở trong lòng, nhưng là hiện tại cái này hiểm nghi người rất có khả năng là hắn nhị thuốc, đó là hắn thân nhân, hắn như thế nào có thể bình tĩnh như nhau văng tích? Hắn tự hỏi hắn cường đại nữa, cũng bất quá là cá nhân thôi. Lục tâm sốt ruột, bất quá lại nghe đến trong viện truyền đến chuông bạc tiếng cười. Lục Ninh cùng từ từ ở trong sân tàn bộ. Hắn nhìn phía từ từ, một thân minh hoàng sắc mỏng chất tiểu áo khoác, một cái quần dài, có vẻ người tiểu kiểu nộn nộn, hiện tại thời tiết nhiệt, xuyên nửa tay áo đều không quá, bất quá Du Chi nhưng thật ra ăn mặc trưởng tụ, không chịu khởi. Mùa hè luôn là có chút múa ơi, Du Chi lại là bị môi thích thể chất, bởi vậy nàng thập phần tiểu tâm đừng làm chính mình bị cắn được. Lục tâm cứ như vậy nhìn Du Chi, càng xem càng là vui mừng. Phản phất sở hưu hết thể phiền não đều không thấy, hắn nói, từ từ. Phất tay. Du Chi quay đầu lại liền nhìn đến lục tầm, ngay sau đó nở nụ cười, nàng mạnh mẽ múa may tay nhỏ nhì, nôn nói, tề tu ca, ngươi làm gì? Lục tầm nói, nhìn lén ngươi à? Xem ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi đều đang làm gì? Lục tầm như vậy, quả thực là toàn lục Ninh nhà đều phải rớt, bất quá xem Du Chi cười khanh khách hoan. Phòng đoán nhà bọn họ đệ muội đại để thực hưởng thụ điểm này. Run run cánh tay, cảm thấy hảo buồn nôn. Nếu không vội, xuống dưới tản bộ lạc. Lục tâm mỉm cười lên, liền tính là vội, nghe được nàng như vậy nũng nịu cùng chính mình nôn nói xuống dưới tản bộ, hắn cũng là muốn phi đi xuống. Hắn nhanh chóng rời đi thư phòng đi vào Du Chi thân biên, liền xem nàng cười tủm tỉm cả người ngây thơ đáng yêu. Hôm nay hắn có hay không hảo hảo? Du Chi nghiêm túc gật đầu. Có. Nàng thuận thế vãn trụ lục tầm cánh tay, nói, ta hôm nay không có phun một lần, hắn có phải hay không rất đau ta. Nói đến cái này, lục tầm thật sự trong lòng có chút khổ sở, hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhân mang thai là như vậy vất vả, nguyên bản cũng là xem qua phó thiếu mẫn, nhưng thật ra không thấy nàng phun cỡ nào lợi hại, nhưng là du chi liền không phải, nàng cả người trạng thái tựa hồ cũng không thực hảo phản ứng đặc biệt đại, phun đến cũng lợi hại. Có đôi khi thật vất vả ăn một chút đồ vợ, một lát sau liền phải toàn bộ nhổ ra. Lục tâm đau lòng cực kỳ, nhưng là lại không biết theo ai, hắn thật sự không biết như thế nào mới có thể làm nàng không phun, làm nàng càng thoải mái, nhưng mà chính mình như thế nào đều làm không được, trong lòng thập phần khó chịu. Cái này hư hài tử, cả ngày lăn lộn tiểu mụ mụ, chờ hắn sinh ra, ta cấu hắn cho ngươi đi ra ngoài được không? Du chi không vui lô miệng, mới không, đó là ta hài tử. Ngươi làm gì muốn tấu hắn a? Lục Tâm bất đắc dĩ lắc đầu cười, xong rồi, vừa thấy ngươi hiện tại liền biết, ngươi tương lai khẳng định cương triều hải tử. Du Chi chống nạnh, ta mới sẽ không đâu. Hai người muốn mép bị người, nhưng thật ra không có chú ý Lục Ninh lặng lẽ xoay người rời đi. Như vậy ấm áp thời khắc, nàng tự nhiên sẽ không quấy rầy hai người. Du Chi đạo, ta hải tử, nhất định là cái hảo bảo bảo, sẽ không nghịch ngợm. Lục Tâm thật dài nga một tiếng. Có điểm hoài nghi, hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cũng không phải là cái gì hảo bảo bảo, ngẫu nhiên nghe mẹ vợ nói lên Du Chi, tựa hồ cũng không phải nghe lời hài tử bộ dáng, hắn yên lặng tưởng, bọn họ hài tử. Tựa hồ cũng không quá sẽ là một cái ngoan ngoãn nghe lời hóa đi. Du Chi thấy lục tầm như vậy nghi hoặc, kiên định nói, hắn sẽ lại ngoan ngoãn lại đáng yêu lại nghe lời. Du Chi hiện tại khát khao thập phần tốt đẹp, nhưng là nàng trăm triệu không thể tưởng được. Mọi chuyện luôn là cho nàng như vậy hảo tưởng tốt đẹp sinh hoạt người một cái vang rội cái tát. Bao nhiêu năm sau, nhìn thiếu chút nữa cấp phòng cái nhi sốc đai rảnh nàng thật là yên lặng vì chính mình hôm nay vô chi vốc một phen chua sót nước mắt. Nhân ra sinh chính là Hoa Hoa, vì sao nàng sinh chính là con khỉ quậy. Bất quá hết thể rốt cuộc đều là lời phía sau. Lúc này lục tầm vẫn là thực quyết đoán tán thành Du Chi, sao có thể không tán thành đâu, đây là nhà mình tức phụ nhi a lúc này nàng yêu cầu chính là hảo tâm tình, Du Chi đạo sự tình xử lý như thế nào, Lục Tâm mỉm cười yên tâm, hết thể đều thuận lợi, Du Chi nghe được thuận lợi, đơn giản không hỏi, bất quá nàng không hỏi, Lục Tâm nhưng thật ra nói ra, hắn vẫn luôn đều biết Du Chi là có chút quan tâm Triệu Nhị, nô nói Triệu Nhị bên kia đắc thủ, hiện tại đã ở trở về đuổi, Du Chi cao hứng như thế một cái tin tức tốt, Lục Tâm nói. Có đôi khi hết thể đều là mệnh, triệu nhị bọn họ vốn dĩ tìm không thấy tốt cơ hội lẹn vào trừ ra xuống tay, chính là bởi vì trừ nhất hàn sự tình náo loạn lên, trừ ra loạn thành một đoàn chuyện này nhưng thật ra thành. Đại khái cũng coi như là chúng ta có số phận. du cảm giác khai nói, thật đúng là chính là, bất quả giống nhau có chuyện gì nhi không đều nên càng thêm để phòng nghiêm ngặt lên sao. Nhà bọn họ nhưng thật ra kỳ quái. Kỳ thật nói kỳ quái cũng không kỳ quái. Lục Tâm nói, trừ đại đô đốc hơn 20 cái hài tử, này đó hài tử mẫu thân lại cũng không phải một người, bọn họ lục đục với nhau, đều vì có thể thượng vị mà ngươi tranh ta đoạn, trừ nhất hàn là trưởng tử, liên lụy thâm lại cơ hội nhiều, có cơ hội như vậy có thể cho người đạp lên dưới chân, hắn những cái đó huynh đệ như thế nào có thể không mau chút động tác lên đâu? Có đôi khi a, người trong nhà rối loạn mới là thật sự cho người ngoài cơ hội, Dụ cảm giác khai nói hai mươi cái hài tử thật là không thiếu sinh này đến cưới nhiều ít cái gì thái thái a nói tới đây du chi đột nhiên liền cảm thấy nơi đó không đúng nàng trầm mặc một chút ngay sau đó ánh mắt quái dị nhìn về phía lục tâm lục tâm nói làm sao vậy du chi cắn môi hỏi nhà các ngươi như thế nào liền hai đứa nhỏ a cha ngươi gì thái thái cũng không ý ta hảo kỳ quái lục tâm biểu tình lập tức liền tối nghĩa khó hiểu lên du Chi nghiêng đầu xem lục tầm, không rõ. Có bí tân. Cấp miệng làm một cái khóa kéo động tác, không hỏi. Bất quá lục tầm lại nhẹ nhàng bâng quơ, ta mẫu thân cho ta phụ thân hạ dược. Ở thẩm Du Chi trong ấn tượng, lục phu nhân một cái ôn nhu điểm tĩnh tiểu thư khuê các, nàng tú ngoại tuyệt trùng, ôn nhu thiệt lương, đối khuê trung bạn thân nhi tử tần gia huynh đệ đều có thể coi như mình ra, thế cho nên bọn họ đến bây giờ nhắc tới lục phu nhân đều là vẻ mặt tôn kính mà đối lục đại soái chết trước mắt. Chính là hiện tại lục tâm nói, ta mẫu thân cho hắn hạ dược, cái này đánh sâu vào thật là có điểm đại. Nàng hỏi, hạ gì dược? Lục tâm phảng phất là nói ngày hôm qua ăn cái gì giống nhau, đơn giản nói, phụ thân đời này trừ bỏ chúng ta, không thể lại có mặt khác hài tử, ta sinh ra lúc sau mẫu thân bị thương thân mình không thể lại có dự, nàng liền cũng cấp phụ thân hạ dược. Nàng nói sẽ không làm bất luận kẻ nào tới ảnh hưởng chúng ta địa vị. Mẫu thân đoán độc phụ thân, phụ thân cũng hận thấu mẫu thân, đại khái chính là như vậy một cái tình huống. Du Chi trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, ngẩng đầu ngôn nói, ta có điểm có thể lý giải mẫu thân ngươi, ta nói như vậy, ngươi có sợ không? Lục tâm mỉm cười, sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Du Chi lập tức liền nở nụ cười, nàng nói, ta kỳ thật rất sùng bái mẫu thân ngươi như vậy, cha ngươi đều có thể cưới một cái lại một cái, mẫu thân ngươi lại không phản kích kia nhưng thật ra tượng đất nhi giống nhau tính tình. Bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, ta liền cảm thấy bà bà là một cái bề ngoài ôn nhu hào phóng, nội tâm quyết đoán quyết tuyệt nữ tử. Lục tâm kỳ thật khi còn nhỏ liền biết, chính mình mẫu thân là cái ôn nhu nhưng có chủ kiến nữ tử, chờ đến tuổi lớn, càng thêm cảm thấy chính mình mẫu thân làm rất nhiều sự tình thoạt nhìn tuy rằng không tính cái gì, nhưng là đối với bọn họ tỉ đệ hai người là vô tận thêm vào. Hắn nói, Ngươi nhưng thật ra có điểm nhãn lực thấy. Du Chi hừ một tiếng nói, đó là ta bà bà ra, ta sùng bái không phải thực bình thường sao. Không sùng bái ta bà bà, chẳng lẽ sùng bái đại soái? Tấm tắc, ngạch Du Chi nghiêng đầu, hắn tuy rằng có chút hôn không tiếc, nhưng là rất nhiều thời điểm cũng là không tồi. Dừng lại bước chân, nhưng thật ra có chút khó xử bộ dáng, không biết nên là đến tuột cùng sùng bái cái nào hảo. Nàng như vậy giả ngu giả ngơ bán manh còn không vì hóa giải lục tâm thình lình xảy ra thương cảm. Lục tâm nhân tinh nhi giống nhau, nơi nào không biết đâu. hắn cười lôi kéo Du Chi, ngôn nói, nhà của chúng ta tiểu cô nương mặc kệ sùng bái ai, đều là bởi vì ta, tất nhiên vẫn là bởi vì quá mức sùng bái ta, mới sùng bái cha mẹ ta, bằng không như thế nào sẽ như thế đâu. Du Chi lập tức liền phun, người này không khỏi cũng quá mức ra mặt dày một ít, bất quá nhưng thật ra nở nụ cười, không nói mặt khác. Phu thê hai người bao nhiêu ô nhu. Lục ninh rất xa đứng ở cửa sổ bên nhìn hai người cầm sát hòa minh, trong lòng cũng là yên tâm rất nhiều. Lục đại xoáy gần nhất đi đường đều mang phong, thập phần sung sướng, hắn nhìn đến đại nữ nhi đứng ở bên cửa sổ, nói, ngươi cũng đừng theo dõi, cái này làm cho người thấy, nhiều xấu hổ. Mất mặt không? Lục ninh trợn trắng mắt, nàng thật là chịu không nổi cái này cha, nôn nói, cái gì kêu theo dõi. Ta bất quá là lo lắng bọn họ thôi. Ngươi cho ta không có việc gì nguyện ý quản ngươi cái kia xui xẻo nhi tử. Ta là lo lắng từ từ, nàng chính là có đứa nhỏ này người, lục tầm không đáng tin cậy lại đụng vào nàng đâu. Nói cái gì đến ngươi trong miệng, liền biến vị nhi. Thật là không xui thai. Nói thật, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho ngươi cái kia ngũ di thái lanh về đến nhà tới, nếu làm ta thấy nàng, ta cũng sẽ không cho nàng mặt. lục ninh một thân sơn sám. Quá là diễm lệ, nhưng mà ánh mắt lại rất có sát khí. Lục đại soái chi lăng mắt, ta nơi nào có nói qua phải cho nàng mang đến, ngươi đứa nhỏ này như thế nào càng thêm bịn hữu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tuyển một cái không sai biệt lắm người gả cho cũng coi như là có cái gia. Đến lúc đó ngươi cũng có thể có chính mình hài tử, không đến mức như vậy giúp ngươi đệ đệ chiếu cố tức phụ nhi hài tử. Lục Ninh không bỏ ở trong lòng bộ dáng, nói, chuyện của ta nhi, ngài không quan tâm. Lục Đại Soái liền không rõ, này thế đạo như thế nào liền thay đổi, hiện tại nữ hài tử, thật đúng là trọng không được, hơn nữa một đám nhưng thật ra đều không nóng nảy thành hôn, hắn nói, ngươi xem ngươi cả ngày cái dạng này, ta xem cái kia thẩm gia tứ tiểu thư cũng là cái dạng này, cũng không biết lao thẩm không nóng nảy, ai, dù sao ta cũng không có việc gì, ta đi tìm hắn tâm sự. Nói xong đó là ra cửa, Lục Ninh nhìn phó quan cùng đi hắn rời đi trong lòng yên lặng vì thẩm tổng kinh tế sư điểm đuốc là cá nhân đều có thể nhìn ra tới nhân gia thẩm gia là mở ra gia đình cùng bọn họ nhưng bất đồng hơn nữa thẩm tổng kinh tế sư chính mình bản thân chính là từ nước ngoài trở về cũng không để ý này đó mà càng rõ ràng chính là tuy rằng là thông gia nhưng là căn bản chứng mắt nàng cha a nghẹt nếu là nàng nàng cũng chứng mắt nàng cha này lâu lâu đi tới lông tìm vết nhân gia có thể chịu được mới là lạ Đại tiểu thư, Lục Lâm vào cửa, do hỏi, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, chỉ là thiếu soái cùng thiếu phu nhân như vậy ôn nhu thời khác, hắn lại là cũng không bỏ được đi quay giày. Nhà bọn họ thiếu soái nhiều năm như vậy, trong lòng cũng là khổ, khó được có một cái cơ hội như vậy, hắn lại là không đành lòng tiến lên phá hư. Lục Ninh hỏi đến, sự tình gì? Lục Lâm lập tức muốn nói, triệu nhị bọn họ ở Vũ Châu bị nhút ở. Chữ Nhất Hàn nơi đó mất trộm sự tình bị Chữ Đại Đô Đốc phát hiện, tuy rằng không xác định Chữ Nhất Hàn nơi đó đều có cái gì, nhưng lại an bài người toàn lực vây bắt. Lục Ninh nắm lấy năm tay, lập tức đi vào thư phòng, Lục tầm thư phòng vách tường là nạc đại bản đồ, nàng cẩn thận xem xét, điểm điểm, vị trí này. Ngay sau đó lại nói, Chữ ra lại là sẽ bởi vì chuyện này toàn lực đổi bắt, hiện tại nếu như người hướng chúng ta bên này nhì đi không ổn. Lục Lâm Không phải có đi hay không, là căn bản là không thể đi, Vũ Châu không lớn, bọn họ hiện tại đã vây khốn Vũ Châu, từng nhà điều tra. Chúng ta ở Vũ Châu không có người, nếu là bọn họ bị tra xét ra tới, trừ bỏ mất đi tính mạng, cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Lục Ninh lạnh như băng xương, lúc này liền không cần lo cho cái gì liên lụy không liên lụy chúng ta, nếu không phải chúng ta thỉnh cầu triệu nhị hỗ trợ, nhân gia còn hảo hảo ở Bắc Bình làm hắn bang chủ. Làm người phải có lương tâm, như vậy mới có thể phục chúng. Lục Lâm có chút hổ thẹn, ngay sau đó ngôn nói, đại tiểu thư nói rất đúng, chỉ là hiện tại. Lục Ninh nói, ta đi tìm Lục Tầm lại đây, ngươi chờ ta. Ra chuyện như vậy, Lục Ninh trung quy không thành thạo, nàng vốn là muốn nếu như có thể nàng liền tới xử lý, nhưng là xem tình hình nàng lại cũng không phải kia khối liều, bởi vậy thập phần quyết đoán tìm kiếm Lục Tầm. Lục Tầm lúc này cũng vừa lúc cùng Du Chi vào cửa. Xem Lục Ninh biểu tình không đúng lắm, hỏi, có việc nhi? Lục Ninh gật đầu, không muốn làm Du Chi biết được càng nhiều, bởi vậy ngôn nói, Lục Lâm ở trên lầu, có một số việc, ngươi xử lý một chút. Ngay sau đó đi vào Du Chi thân biên đỡ nàng, cười nói, mệt mỏi đi, ta đỡ ngươi trở về phòng. Du Chi cũng không biết phát sinh cái gì, lúc này nàng là thai phụ, tự nhiên cũng bất quá hỏi càng nhiều thị phi, miễn cho suy nghĩ quá nhiều, đối thân thể không tốt. Nàng hiện tại là hảo hảo dưỡng thân thể, kiện khỏe mạnh hạ tiểu bảo bảo thời điểm. Nhìn ra lục ninh có chút thất thần, du chi ngôn sưng mệt nhọc, lục ninh liền phân rõ nàng trong lời nói thật giả đều không có, đó là đem nàng an trí hảo ra cửa. Du chi bật cười lắc đầu, nàng một lần nữa cầm lấy thư muốn nhìn một cái, chỉ là chỉ nhìn một hàng liền cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nàng đơn giản buông xuống thư, nói, vẫn là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát mới đối bảo bảo càng tốt. Trinh thân bởi vì lục ninh bị thương, bất quá ở hắn xem ra, bất quá đều là tiểu thương thôi, chân chính bị trọng thương cái kiếp nhưng ở bệnh viện muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn nghĩ đến này, mỉm cười lên. Bất quá lần này chử nhất hàn sự tình cũng làm đại gia minh bạch, lục tầm không phải không thể xuống tay, nếu như thật là làm hắn phát hỏa, kết quả có thể nghĩ. Bất quá chử nhất hàn tìm đường chết đều là đại gia ý tưởng giống nhau ý tưởng, nếu không tìm đường chết. Làm gì muốn ở lục tầm địa phương thượng động hắn gì cả tì đâu, còn không nói cái khác, liền tính không hướng về phía thẩm Du Chi, thẩm ẩn ở đâu chảy, lục tầm liền sẽ không làm bộ mặc kệ. Mà hiện tại thẩm Du Chi gả cho lục tầm, vậy càng bất động. Đương nhiên, còn có nhiều hơn người tin tưởng vững chắc, người nghiện ma tuy không có kết cục tốt, chịu đầu óc không hảo. Trịnh Sảo Nghi đã nhiều ngày bị trịnh thần câu ở nhà, cũng không hiểu được đã xảy ra cái gì. Đã nhiều ngày thật vất vả bị phong ra, liền nghe nói ra như vậy một cọc chuyện này. Nàng đội vàng tới trịnh thái thái trước mặt nói tiểu lời nói nhi cổ động, thẩm ra người, thật là không tốt, cái kia thẩm hàm chi cũng không phải cái gì thứ tốt, bằng không như thế nào không chảo người khác chỉ chảo nàng đâu. Ngài nói đúng đi. Trịnh thái thái có chút hề hoại, trước đó vài ngày bị chính mình nhi tử nhốt lại, quá là mất mặt, nàng tâm tình cũng hoàn toàn không thực hảo. Nhưng là xem xảo nghi như vậy lại đây làm bạn, nhưng thật ra đánh lên tinh thần ân một tiếng. Ca ca vẫn luôn đều man thích cái kia Thẩm Hàm Chi, cũng không nghĩ, Thẩm Hàm Chi lớn như vậy tuổi đều không kết hôn, sợ là có cái gì bệnh kín cũng là khó mà nói. Nàng truyền mắt to, nữ nhân này mơ tưởng tiến nhà bọn họ môn. Trịnh Thái Thái nghe nói Trịnh Thần thích Thẩm Hàm Chi, lập tức liền không phải vừa rồi bộ dáng nhi, nàng trưng mắt hỏi, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Xảo nghi nói nhưng bất chính là Trình Thái Thái cả giận nói nàng là thứ gì cũng có thể xứng đôi chúng ta trịnh ra thật là không cần cái mặt ta Thần Nhi tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm một tá tuổi trẻ thủy nộn tiểu cô nương ta chính là trướng mắt như vậy tiểu tiện nhân thế nhưng câu dẫn ta Thần Nhi ta Thần Nhi ngàn hảo vạn hảo không cần cưới như vậy nữ tử hắn nếu là kiên trì cũng đừng trách ta không nhận đứa con trai này Trình Sảo nghi vừa lòng nói ta xem a Không chừng là cái nào thầm hàm chi chính mình câu dẫn chữ nhất hàn chưa toại, cho nên oan uổng người đâu. Mẫu thân, ngươi nói ta muốn hay không đi xem chữ thiếu đô đốc. Vài lần sự tình xuống dưới, Trịnh Sảo Nghi càng thêm cảm thấy chính mình muốn gả cho lục tầm cơ hội quá nhỏ. hắn đối nàng như vậy không lưu tình, cũng là làm nàng trong lòng 12 vạn phần tức giận. Nàng Trịnh Sảo Nghi là cái gì thân phận, từ nhỏ kiều quý đại đại tiểu thư chẳng lẽ còn không xứng với hắn như vậy một cái thô tục nam nhân. bất quá liền tính không có lục tầm lại có cái gì quan hệ. nàng còn có trừ nhất hàn. trừ nhất hàn là tây nam trừ thiếu đô đốc, thân phận nhưng không thể so lục tầm thấp. nếu là có thể cùng trừ nhất hàn ở bên nhau, như vậy nàng chính là cùng thẩm du chi cùng ngồi cùng ăn. không, nàng so nàng cao quý. nàng trịnh xảo nghi trước tỷ phu là lục tầm, trợ phu là trừ nhất hàn. Thẩm Du chi lại lợi hại không phải là nhặt một cái hàng xỉ cổ tản, mà trừ nhất hẳn nhưng cho tới bây giờ đều không có kết quả hơn đâu. Như vậy nghĩ, Trịnh Sảo nghi thỏa thuê đắc ý lên, nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi nói, ta đi xem chữ thiếu đô đốc được không? Nếu là nàng ngượng ngùng cười một chút. Trịnh Thái Thái đánh giá nữ nhi, ngay sau đó hầu nghi hỏi, ngươi không có việc gì đi xem hắn làm chi? Bên ngoài đều đồn đại, hắn chính là cái người nghiện ma túy. Trịnh Sào nghi nói, này lại có cái gì, ngài phải nghĩ lại, hắn như vậy thân phận, còn có thể cấp ra bại không thành. Ngươi à, chính là bị phụ thân hung đúc, chỉ đương đây là không tốt chuyện này, ngài hồ đồ, ngài ngẫm lại, trừ ra nơi nào sẽ lo lắng thiếu vật như vậy. Nếu vẫn luôn có tiền, nhưng không phải không lo lắng sao. Trịnh thái thái nói, vậy ngươi ý tứ. Bưng tỉnh nghĩ đến nữ nhi sợ là đối chử thiếu đô đốc cố ý, lập tức liền kinh ngạc lên, nói. Ngươi không phải thích lục thiếu xoay sao? Sao này đột nhiên liền thay đổi tâm ý. Trịnh Sảo Nghi nói, hắn đối ta vô tình, chẳng lẽ ta còn muốn vẫn luôn thủ hắn không thành? Trừ thiếu đô đốc thân phận nhưng không thể so hắn kém, ta nếu là làm thiếu đô đốc phu nhân, đã có thể bất động. Mẫu thân, ngài không thể hiện tại chỉ xem thiếu đô đốc hiện tại bị khấu ở bên này. Phải biết rằng, trở lại Tây Nam đã có thể bất động. Ngài đọc sách không nhiều lắm cũng nên nhớ rõ kia thủy hoàng đế doanh chính chuyện xưa. Hiện tại thiếu đô đốc, còn không phải là như vậy sao? Nàng hòa hoan một chút, tiếp tục luôn nói, dẹt hoa trên gầm dễ, đưa thân ngày tuyết khó. Ta hiện tại ở hắn yêu cầu thời điểm cùng hắn giao hảo, chẳng lẽ còn sầu tương lai không thể cùng hắn đi đến cùng nhau sao? Về sau cơ hội như vậy đã có thể đã không có. Trình thái thái có chút không làm rõ được này lung tung rối loạn ý tứ. Nhưng là xem nữ nhi chắc chắn mặt, càng thêm cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, bởi vậy ứng thừa nói, đi thôi đi thôi. Quảng nhân bệnh viện cũng không phải là trịnh xảo nghi tưởng đơn giản như vậy, đó là tầm thường tham bệnh đều phải đưa ra giấy chứng nhận điền bằng biểu, nàng nhó bút, trong lòng có chút cáo giận lên, bất quá ngay sau đó vẫn là viết xuống chữ nhất hàng tên, chỉ mới vừa đi đến cửa thang lầu liền bị ngăn lại, toàn bộ hành lang đều có người gác, mà hành lang khẩu duy nhất một cái ghế dài thượng. Nam tử cười không được, thậm chí hừ tiểu khúc nhi, quá là sung sướng. Nàng nhìn kỹ xem, nhận ra là kiều gia công tử kiều an, bởi vậy ngôn nói, kiều đại thiếu như thế nào sẽ tại đây. Ôn nhu lại khách khí, người khác nếu là không biết đến trịnh xảo nghi là người, nghĩ đến liền phải bị nàng hù ở. Chỉ là kiều an niên thiếu là lúc bởi vì một hồi biến cố đã không phải như vậy bình thường, hắn mới không phản ứng trịnh xảo nghi, chỉ cười hừ khúc nhi. Trịnh xảo nghi hận cực kỳ. Bất quá trên mặt không hiện, nói: "Ta muốn gặp trữ thiếu Đô đốc." Vệ binh thập phần lãnh đạm, không có thiếu soái thủ dụ, bất luận kẻ nào đều không thể thấy. Trịnh Sảo nghi rậm chân, "Sao ta liền không thể thấy? Ta là thiếu soái cô em vợ, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ còn yêu cầu cái gì thủ dụ sao?" Vệ binh lãnh đạm, "Thiếu soái thủ dụ. Ngươi người này như vậy bất thông tình lý, ta tất yếu nói cho tỷ phu hảo hảo giáo hơn ngươi. Ngươi hiện tại phóng ta vào nhà." Ta còn còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nàng khí thế thực đủ, trịnh sảo nghi nhất quán đều là cáo mượn oai hùm. Thủ dụ, thủ dụ, thủ dụ, ngươi cái này ru một ngật đáp, ta là người bình thường sao? Ta nói cho ngươi. a, trịnh sảo nghi chính kêu hăng xe nhi, đã bị người kéo lại tóc trực tiếp về phía sau vùng, nàng kêu la, người nào? Liên đang ở ca hát kiểu an giật nảy mình. Trịnh Sảo Nghi quay đầu lại liền nhìn đến đại ca Trịnh Thần. Trịnh Thần không nói hai lời, trực tiếp động thủ, không chút khách khí liền tấu hướng về phía Trịnh Sảo Nghi, hán kính nhi đại, Trịnh Sảo Nghi mặt lập tức liền xưng lên. Tiểu An không nhìn xuống, ngoa tạo, đây là thân muội muội sao. Bất quá đảo không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nhi. Trịnh Thần trực tiếp kéo lấy Trịnh Sảo Nghi, nghiêm túc xin lỗi, xá muội ngu rốt, cho ngài tạo thành phiền toái, ta đây liền đem nàng mang đi. Trình thần kéo đi rồi trịnh Sảo nghi, trực tiếp đem nàng hướng dưới lầu túm, trịnh Sảo nghi nói, không cần như vậy, đại ca, ngươi đây là làm gì? Trình thần không mà người khác tầm mắt, thực mau đem nàng nhét vào trong xe. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Trình thần nói, nếu ngươi ra cửa chỉ có thể cấp trong nhà rước lấy phiền toái, như vậy ta nhưng thật ra không khách khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thành thành thật thật đại ở nhà, không bao giờ yêu cầu ra cửa. Trịnh Sảo nghi cắn môi, đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta còn là ngươi thân muội muội sao? Trịnh thân một bạt hai liền quăng qua đi. Nếu không phải bởi vì ngươi là ta thân muội muội, ngươi cho rằng ngươi giết Sảo đỉnh còn có thể sống? Nếu không phải bởi vì ngươi là ta muội muội, ta đã sớm giết ngươi, ngươi biết không? Ta hiện tại chịu đựng ngươi, vẫn là bởi vì ngươi là ta muội muội. Ta không thể giống ngươi giống nhau, giết chết chính mình thân thủ đủ. Trịnh Thần nguyên bản cũng không tưởng đề này đó, nhưng là Trịnh Sảo nghi thật sự không ngừng mà cho hắn dứt lấy phiền toái, hắn đã chịu đủ rồi cái này muội muội, hắn là thật sự hận không thể nàng chết, chính là hiện tại nàng dù cho ngu xuẩn không thể tự thoát ra được, nhưng là cũng là hắn thân muội muội. Nếu hận thấu nàng lại không thể giết nàng, kia hắn chỉ có thể đem nàng nuốt lại, làm nàng không bao giờ muốn đi ra ngoài gặp giao dối. Trịnh Sảo nghi nháy mắt hoảng loạn lên, chuyện này nhi liền nàng mẫu thân cũng không biết nàng nỗ lực làm chính mình chân định nôn nói đại ca nói cái gì ta căn bản liền không biết ngươi nói cái gì chính thân một phen nắm trịnh xảo nghi cổ hoán hẳn nói không biết ta nói cái gì ngươi cho tăng ốc nếu là không có chứng cứ ngươi cho ta sẽ nói xảo nghi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tưởng cái gì nếu không có chứng cứ ngươi cho rằng ta sẽ hoa uổng ta chính mình thân nguội nguội sao ngươi đưa cho xảo đình hoa lan bên trong trôn cái gì chính ngươi biết Trịnh Sảo Nghi không thể tin tưởng nhìn về phía Trịnh Thần, "Ta không có, ta không có." Trịnh Thần giận, "Nếu như không phải ta phát hiện Sảo Đình Nha Hoàn cũng được giống nhau bệnh, rồi sau đó trải qua điều tra phát hiện hết thảy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Ngươi nên may mắn kêu Nha Hoàn về tới Trịnh gia, nếu như còn ở lục gia, như vậy chết chính là ngươi." Trịnh Sảo Nghi lập tức một thân mồ hôi lạnh, nàng biết được những việc này cãi lại bất quá, chỉ cầu tha nói, "Đại ca, đại ca." Ngươi buông tha ta được không? Ta nếu là không buông tha ngươi, ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Trinh thân ở sâu trong nội tâm cũng không thể tha thứ nàng, nhưng là nàng lại là chính mình thân muội muội, chỉ lâm vào lưỡng nan. Nếu ngươi lại không nghe lời, ta sẽ không khách khí, cùng với làm ngươi lưu lại liên lụy người trong nhà, ta nguyện ý đem ngươi giao cho lục tầm xử trí. Sau này, không cần ra cửa, nhưng cái đó cùng loại với câu dẫn chữ nhất hàng như vậy nguy hiểm sự tình càng không cần cho ta làm. Nếu là ngươi thật sự hủy hoại trịnh gia, ta sẽ không bận tâm ngươi là ta muội muội. Không cần, ngàn vạn không cần, đại ca ngươi ngàn vạn không cần đem chuyện này như nói cho Tề Túc ca, ta về sau hảo hảo, ta không bao giờ ra tới tìm việc nhi, ta không bao giờ ra cửa, đại ca, ngươi tha ta. Trịnh Sảo Nghi không ngừng xin tha, nàng rất rõ ràng lúc này nếu như không đặt tới trịnh thần vừa lòng, không chừng hắn có thể làm ra cái gì. Tạm thời trước đáp ứng, chuyện khác về sau lại nói. Tóm lại không có gì. Nhật tử lâu rồi, nàng cũng không tin đại ca còn có thể vẫn luôn đặt ở trong lòng. Nghĩ đến này, nàng càng thêm xin tha lên. Đối với cái này ca ca, nàng nội tâm là thập phần sợ hãi. Trịnh thân từ nhỏ liền thích tỷ tỷ thắng qua thích nàng, mấy năm nay càng là hận thấu nàng bộ dáng, một chút đều không đem nàng trở thành muội muội. Nàng nguyên bản còn có chút không rõ nhưng là hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì. Trình thân thấy Trịnh Sảo nghi cuối cùng là chịu thua, hắn hòa hoãn một chút tâm thần, khởi động xe. Chỉ là hai người ở trong xe nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có nhìn đến. Tiểu An ngồi sổm xe mặt sau, lặng yên không một tiếng động. Hắn vốn là cùng ra tới nhìn xem náo nhiệt, ai từng tưởng tượng, nghe được như vậy bí tân, Tiểu An mặc danh liền nở nụ cười, càng thêm lợi hại. Nguyên tưởng rằng là tiến vào ngõ cụt nhưng thật ra không nghĩ hắn lòng hiếu kỳ lại là sẽ làm sự tình liêu ánh hoa tươi lại một thôn nghĩ đến này thật sự cảm thấy quả nhiên trời xanh vòng qua ai hắn cũng không phải là cái gì người tốt người tốt chỉ biết bị người khi dễ nếu được cái này manh mối hắn tất nhiên phải dùng ở nhất hữu dụng địa phương thượng muốn trách chỉ đổ thừa trịnh xảo nghi tâm địa ác độc lưu hại chính mình thân tỷ tỷ cũng chỉ quái trịnh thần hai người dám ở như vậy không cơ mật địa phương thương lượng việc này nhân sinh chính là như thế Hắn đi vào thiếu mẫn phòng bệnh, thiếu mẫn lúc này đang ở phe phẩy hải tử, rất khó đến, trần sĩ hoàn cũng ở, hắn tái nhợt cười. Trần sĩ hoàn tuy rằng tức giận không cùng phó thiếu mẫn nói chuyện, nhưng là vẫn là sẽ định kỳ mang hải tử tới xem nàng. Đây cũng là phó thiếu mẫn trong lòng cao hứng nguyên do, trần sĩ hoàn cũng không có từ bỏ nàng, hắn kỳ thật vẫn là niệm cũ tình, nếu bằng không, lần này sự tình hoàn toàn có thể hoàn toàn từ bỏ nàng, đúng là bởi vậy. Nàng mới một lần nữa đánh lên tinh thần xử lý rất nhiều sự vận. Mội phu. Tiều An đứng ở cạnh cửa, tái nhợt gương mặt tươi cười thượng có như vậy một kia phím hồng, tựa hồ là khẩn trương, lại tựa hồ là cao hứng. Chân sĩ hoàng gật đầu nói, biểu ca. Chân sĩ hoàng tuổi so Kiều An tuổi đại, nhưng là vẫn thường tôn sưng một tiếng biểu ca. Tuy rằng tiều gia vẫn luôn đều nói Kiều An chân là không cẩn thận quăng ngã đoạn, nhưng là hắn vẫn luôn đều biết cùng phó thiếu mẫn có chút quan hệ. Nguyên không biết vì sao, hiện tại nhưng thật ra đã biết. Tuy rằng biết được Tiểu An là cái người nghiện ma túy, nhưng là chính là bởi vậy, hắn đối Tiểu An còn xem như rất là tôn trọng. Tiểu An ha ha cười. Trần sĩ Hoàng nói, biểu ca không đi trên lầu xem chữ nhất Hàn. Hắn đã liên tục ở chỗ này ngồi vài thiên. đại gia từ bắt đầu kinh tủng đến cuối cùng thấy nhiều không trách. Bất quá thình lình xem một cái, vẫn là cảm thấy rất thận đến Hoàng. Tiểu An bởi vì hút thuốc vốn dĩ liền có vẻ tái nhợt không có huyết sắc lại yếu kém, hiện giờ lại là như vậy quỷ dị tươi cười, thật là làm người cảm thấy không thoải mái. Ta không đi xem hắn, hắn ở phòng bệnh nhiều tịch mịch. Hắn ở trong phòng, ta ở hành lang, nhưng thật ra có khác một phen tình thú, ta ngẫu nhiên cho hắn ca hát tiểu khúc nhi cũng giải buồn. Hắn khinh phiêu phiêu cười. Trần sĩ hoàng thế nhưng không lời gì để nói, Nửa ngày, hắn nói. Nếu ngươi bảo đảm nhìn thấy hắn cái gì cũng không làm, ta nhưng thật ra có thể cùng lục tầm thương lượng một chút, làm ngươi vào nhà bồi hắn. Tiêu An ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hỏi, có thể. Trần Sĩ hoàn gật đầu, nhưng là ngươi cái gì đều không thể làm, nếu là làm, chỉ sợ liên lụy người khác. Tiêu An nói, ai hư huy, ta làm gì muốn làm cái gì a Tiêu An nhưng thật ra không thể tưởng được lại là sẽ được đến như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ tâm tình càng thêm hảo lên. hắn nói, quả nhiên là ta hảo muội phu. chân sĩ hoàn xem một cái phó thiếu mẫn, không có nôn nói mắt khác. bất quá tiểu an nhưng thật ra tiếp tục luôn nói, bất quá thiếu mẫn sắp ở cư xong đi. phó thiếu mẫn ra ở cư gặp phải cái gì, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. chân sĩ hoàn bình tĩnh, đã làm liền phải tiếp thu trừng phạt. tiểu an ha hà nở nụ cười, nói, đúng rồi, đã làm liền phải tiếp thu trừng phạt. bất quá Nếu ta có thể lấy ra thực tốt trao đổi đâu. Trần Sĩ Hoàn khó hiểu nhìn về phía Khởi Tiểu An, có điểm không rõ này ý, Phó Thiếu Mẫn cũng dừng động tác, nàng nhíu mày, biểu ca. Tiểu An nói, "Muội phu a, không bằng ngươi giúp ta dẫn tiến một chút thiếu soái, liền nói ta dùng một cái có quan hệ lục ra đại bí mật đổi biểu muội lần này trừng phạt." Không đợi Trần Sĩ Hoàn nói chuyện, hắn nói, "Ta không phải hồ ngôn loạn ngữ, tuy rằng ta người này có điểm phát thần kinh." Nhưng là ngươi xem ta như là nghiện thuốc lá phạm vào sao? Nếu không có phát bệnh, ta nói rồi nói liền dùng. Lục tâm sẽ không có hại. Cái này xinh ý, ổn kiếm không bồi. Chân sĩ hoàng tưởng từ Kiều An trong tầm mắt nhìn ra một tia thật giả, nhưng là lại phát hiện, Kiều An ánh mắt vẫn đục, hắn lại là cái gì cũng nhìn không ra. Hắn chần chờ một chút nói, như vậy chuyện này, biểu ca vạn không thể nói giỡn, ngươi nên là biết, nếu lừa gạt lục tâm nên là như thế nào kết quả chúng ta Trần gia đã lăn lộn không dậy nổi Tiêu An đơn giản ngồi xuống có cái gì hậu quả ta một mình gánh chịu ta cái dạng này còn sẽ liên lụy những người khác sao hắn tuy rằng nhìn thập phần vô năng nhưng là lại thật sự bảo hộ phó thiếu mẫn cái này biểu muaội Trần sĩ Hoàng xem hắn trầm mặc một chút nói ta lập tức ăn bài cũng không hỏi Tiêu An đến tột cùng đã biết cái gì bí tân Lục Tâm nhưng thật ra không nghĩ tới Tiểu An người này muốn gặp hắn. Hắn nguyên bản đối hắn cũng không quen thuộc, nhưng là nghe nói đúng là hắn cứu phó thiếu mẫn, bởi vậy lục tầm đối hắn cũng là xem trọng vài phần. Chuyện này nhi làm cho kết quả đã là thập phần làm người thương cảm, hắn lại còn có thể trước sau như một đối đại phó thiếu mẫn, có thể thấy được bản chất không phải một cái người xấu. Đem Tiểu An dẫn vào văn phòng, hiện giờ đã là ngày mùa hè, hắn giơ tay chống đỡ ánh mặt trời, phảng phất ngay sau đó liền phải té xỉu. Bắc Đại Doanh có không ít binh lính ở chạy bộ, thấy Kiều An cái này ngượng ngủng xoắn xít hình thái, tấm tác trướng mắt. Kiều An bởi vì quẻ sự tình đã bị vô số người khinh thường, những người này chê cười hắn chắn thái dương, hắn nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Vào văn phòng, liền xem lục tầm đang ở phê chữa văn kiện. Mời ngồi. Hắn ngẩng đầu một chút, ngay sau đó cúi đầu lại viết vài nét bút, lúc sau khép lại văn kiện, dẫn đầu mở miệng, ta nghe nói. Tiểu Tiên Sinh có một bút sinh ý muốn cùng ta nói. Trần Sĩ hoàn cũng không nhiều hỏi, ngay sau đó ra cửa đèn cửa văn phòng mang lên, hắn đứng ở cửa hút thuốc, lạng lặng chờ đợi kết quả. Có lẽ là không chú ý, nhưng là hắn nội tâm lại ẩn ẩn dâng lên một cổ tử chờ mong, chờ mong Thiếu Mẫn lần này có thể tránh được trừng phạt. Tuy rằng biết nghĩ như vậy thập phần không đúng, rốt cuộc nàng là thật sự phạm vào sai. Nhưng là hắn thật sự không chế không được chính mình, Thiếu Mẫn. Thiếu mận rốt cuộc vừa mới mới vừa sinh song hài tử, nếu như chúng một thương, sợ là muốn dưỡng thượng thật lâu, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, khi nào chịu quá như vậy tội. Tuy rằng không biết Kiều An muốn nói gì, nhưng là xem hắn như vậy lời thề son sắt, Trần Sĩ hoàn lại là bỗng nhiên sinh ra một cổ tử hy vọng. Mà lúc này Kiều An nhìn Lục Tâm, run run ngay sau đó nói, sắp thật có. Lục Tâm đạo đều không phải là hù dọa Kiều An, chỉ là hắn biết được như vậy thời khắc. Khí thế đặc biệt quan trọng, bởi vậy khí chàng toàn bộ khai hỏa, nói: "Ta người này không thích quanh co lòng vòng, nếu Kiều tiên sinh đã xách ra tới, như vậy chúng ta nhưng thật ra không bằng đi thẳng vào vấn đề." Tiêu An Jun bần bật, bất quá ngay sau đó đánh lên tinh thần, luôn nói: "Ta có thể dùng nhà các ngươi một cái bí tân tới đổi thiếu mượn trừng phạt, có quan hệ ngài qua cố vong thê Trịnh xảo đỉnh sự tình." Lục tầm ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, đánh giá Kiều An, Kiều An nghiêm túc Nếu ngài đồng ý, ta liền đem chuyện này nhi báo cho ngài, đương nhiên, ta không có chứng cứ, nhưng là ta biết chứng cứ như thế nào tìm. Lục tâm trầm mặc xuống dưới, đánh giá Kiều An, lâm vào chấm tư, Kiều An không có khả năng nhận thức Trịnh Sảo Đình, điểm này hắn thập phần tin tưởng, mặc kệ như thế nào, hắn cũng coi như là cùng Trịnh Sảo Đình phu thêm một hồi, đối nàng còn tính hiểu biết. Trịnh Sảo Đình không quen biết Kiều An, Kiều An lại biết bí tân. Nghĩ đến hôm nay trịnh Sảo nghi cùng trịnh thần đi qua quảng nhân bệnh viện, hắn cân nhắc lên, ở Tiêu An xem ra, mỗi một phút một giây đều chậm kinh người, kỳ thật hắn rất sợ lục tầm, lục tầm người này cùng hắn hoàn toàn bất đồng, hắn cao lớn cường tráng, khí phách trương dương chung lại mang theo sát bén, mà này đó đều cũng không phải hắn. Thậm chí là hắn tương đối sợ tính chất đặc biệt. Bất quá hắn thập phần kiên định, nếu như có thể trợ giúp thiếu mẫn, hắn là nguyện ý đánh cuộc một phen. Ta như thế nào biết, cái này trao đổi có đáng giá hay không? Lục tâm nhìn chầm chầm tiểu an. Tiểu an lập tức nói, này liền muốn ngài chính mình suy xét, ta là cảm thấy đáng giá, mới có thể làm như vậy trao đổi. Nếu như ngài cảm thấy không đáng, như vậy chỉ có thể xem như chúng ta nhận chi thượng khác biệt. Nếu ngài sau này muốn trả thu gì đó, tự nhiên có thể hướng về phía ta tới, nhưng là hiện tại ngài cần thiết ở không hiểu rõ dưới tình huống làm một cái lựa chọn chính là nếu không thể xác định ngài đồng ý, ta là nhất định không thể nói đây là ta duy nhất lợi thế. Lục Tâm trầm mặc nửa ngày, nôn nói, ta đổi. Tiểu An mở to hai mắt, hỏi, ngươi đồng ý? Phảng phất không nghĩ tới Lục Tâm nhanh như vậy liền làm ra quyết định, bất quá hỏi xong lại cảm thấy chính mình có chút thất thố, hắn nói, ta không nghĩ tới ngươi như vậy quyết đoán. Lục Tâm nói, ta tới xử lý có quan hệ phó thiếu mẫn trừng phạt. Ngươi nói ra có quan hệ trịnh xảo đỉnh bí tân. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cuối cùng là phu thê một hồi, thật giả lại là như thế nào, nàng tóm lại cũng là giúp hắn không ít. Tuy rằng không biết có quan hệ trịnh xảo đỉnh cái này bí tân đến tuột cùng là cái gì, nhưng là lục tầm trực giác không tốt lắm, hắn cần thiết biết. Ngươi có thể nói, nếu ngươi không tin ta, ta có thể tìm trần sĩ hoàng tiến vào làm một cái nhân chứng. Ta tưởng, hắn làm nhân chứng, ngươi là có thể tín nhiệm đi. Lục Tâm thập phần bình tĩnh, hắn nhìn Tiểu An, thấy hắn gật đầu, đứng dậy mở cửa, Tiểu An vội vàng cũng đứng lên, Lục Tâm dừng lại bước chân, đi vào hắn bên lề, Tiểu An bạch tây trang đã bị hắn chảo ra một ít nếp nhún, Lục Tâm đứng ở hắn bên lề, kỳ thật Tiểu An không lùn, chỉ là người này thói quen xúc ở bên nhau, nhưng thật ra làm người không nghĩ tới hắn thân hứng cao kỳ thật cùng thoạt nhìn cũng không tương đồng. Mà lúc này, Lục Tâm đứng ở hắn đối diện, hắn lại là đại khí cũng không dám đứng ra, có thể cùng lục tâm nói điều kiện, kỳ thật hắn cũng là sợ, hắn phản phất cảm giác được tâm đã tới rồi của họ. lục tâm cười như không cười dơ dơ lên mi, hắn việc tiểu an sửa sang lại tây trang, ngay sau đó vô vô bở vai của hắn, xoay người mở ra văn phòng môn. lúc này trần sĩ hoàn đang ở hành lang hút thuốc, hắn chung quanh tất cả đều là đầu mẩu thuốc lá, có thể thấy được hắn là cỡ nào nôn nóng. lục tâm nói, ngươi tin bảo. Trần sĩ hoàn đi theo lục tầm vào cửa, cũng không nói chuyện, chỉ chờ đãi lục tầm phân phó, đây cũng là hai người nhiều năm qua ăn ý. Hảo, hắn tới làm chứng kiến, ngươi có thể nói. Trần sĩ hoàn minh bạch, đây là thành giao, hắn nhìn phía tiểu an. Tiểu an nghiêm túc nói, các ngươi có thể đáp ứng, ta đặc biệt cao hứng. Nếu không có thiếu mẫn lần này sự tình, ta lý nên nói thẳng ra, nhưng là thiếu mẫn như vậy, cô cô dưỡng cũng chỉ nàng một cái hài tử. Ta liền tương đương với nàng thân ca ca, ta không thể không giúp nàng. Ta biết muội phu khó xử, bất quá ta loại này không có gì tác dụng người nghiện ma túy không vì khó. Làm ta biết tin tức này, chính là ý trời, xem ra chúng ta cũng bắt đầu gặp may mắn, xem ta, đầu óc không hảo, nói này đó làm chi. Hắn lắc lắc đầu, nói, trịnh xảo đình là bị người hại chết. Lục tâm ánh mắt lập tức liền thâm trầm rất nhiều, hắn nhìn chầm chầm tiểu an. Tiêu An đem chính mình như thế nào phát hiện chuyện này, nghi ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần, lại nghĩ nghĩ, lại qua một lần, tựa hồ không có gì để sót, nói: các ngươi tìm một chút nguyên bản Trịnh xảo đỉnh cái kia của hồi môn nha hoàng thi thể, ta cảm thấy có lẽ có cái gì hiệu quả. đương nhiên, Hoa Lan khẳng định là tiêu diệt, nhưng là Trịnh Sảo nghi là học ý địa, nàng nếu dám làm như vậy chuyện này, bên người chưa chắc không có, các ngươi hảo sinh tìm một chút, có lẽ là có kết quả lục tâm trầm mặc, trần sĩ hoàng thấy hắn như thế, cùng tiểu an nói, biểu ca, ta đưa ngươi đi ra ngoài. tiểu an xem nhân ra sắc mặt không tốt, trong lòng cũng minh bạch chuyện như vậy tóm lại không như vậy hảo, hắn thọt chân ra cửa, hút một ngụm không khí, nói, cùng hắn tiếp xúc, áp lực rất lớn, nhưng thật ra không biết ngươi như thế nào chịu được. được rồi, ngươi cũng đừng đưa, ta chính mình đi rồi. trở về đi, nghĩ đến các ngươi cũng có chuyện muốn nói. tiểu an khập khiễng rời đi. Xem hắn bóng dáng, Trần Sĩ Hoàng đột nhiên mở miệng, biểu ca. Tiêu An quay đầu lại. Cảm ơn ngươi. Tiêu An một đốn, vây vây tay, được rồi, về đi. Du chi nhận thức lục tầm thời gian vượt qua lục tầm chính mình tưởng tượng, lục tầm rất nhỏ hành động là có thể làm nàng phát giác không đúng. Tuy rằng làm lại từ đầu nàng tính cách thay đổi không ít, nhưng là nếu một lần nữa cùng lục tầm đi cùng một chỗ, tự nhiên thực quý trọng hai người ở bên nhau cơ hội. Nàng buồn không nghĩ hỏi. Lại sợ hắn nghẹn khó chịu, nói, tề tu à, không bằng ăn song song cơm buổi ta ở trong sân đi vừa đi. Lục tâm ngẩng đầu mỉm cười, hảo. Lục đại xoáy xem lục tầm tươi cười, trực tiếp liền mắng, ngươi cái nhại danh, làm ngươi cùng con dâu của ta cùng đại tôn tử cùng nhau đi ra ngoài tản bộ là để mắt ngươi, ngươi còn cười đến như vậy miễn cưỡng, ta nói cho ngươi, ngươi lại cho ta khoe khoang, ta trực tiếp đá trên ngươi, ngươi trời cao đi thôi ngươi. Dù sao ta có tôn tử, không cần ngươi. Thổi dâu trừng mắt, lao nhân này một ngày bất hòa nhi tử cãi nhau, cảm giác chính mình đều ăn không ngon. Du chi nguyên lai cũng lo lắng hắn như vậy đột nhiên phát bệnh nhưng như thế nào cho phải, nhưng là gả lại đây trong khoảng thời gian này nàng lặng lặng nhìn, đột nhiên liền phát hiện, sự thật không phải như vậy hồi sự nhi, này chỉ là phụ tử hai người độc đáo ở trung hình thức thôi, lục đại soái căn bản liền không hướng trong lòng đi không nói còn em này trở thành ăn với cơm đồ ăn như thế như vậy nàng cũng liền quên tùy ý bọn họ nháo như là hiện tại hảo hảo cười đều không thành đâu lục ninh sen mồm nói phụ thân thực sự có ý tứ há mồm tôn tử câm miệng tôn tử liền không thể sinh cái nữ hài tử ta nhưng thật ra cảm thấy sinh cái tiểu nữ hài nhi khá tốt có thể mua rất nhiều hoa quần áo xuyên nhiều đáng yêu à lục đại soái chiếc đũa chụp văng lên hắn nói Ai nói nữ hải tử không hảo, ai nói à, ngươi còn không phải nữ à, ta không thương ngươi sao. Ngươi mỗi ngày cưới ở ta trên đầu ị phân, ngươi nhìn xem, hiện tại còn cùng ta khiêu khích đâu. Ta nói gì, còn không phải nhịn đi xuống, ta này không phải một cái cách gọi khác sao. Ta đây nói, cái kia tiểu tiểu thỏ nhai con. Du chi phụt một tiếng bật cười. Lục đại xoáy xem nàng cười, lập tức, ngay sau đó nói, phi phi phi. Ta như thế nào giảng thô tụ, ta cũng không thể báo nổi, không thể ảnh hưởng hài tử, đối, không thể ảnh hưởng hài tử. Ta đi trên lầu cấp tổ tông thượng căn hương, làm tổ tông phù hộ hài tử bình bình an an, thông minh linh lợi, cũng không thể lại là một thân vị khí, không thể được không thể được. Hắn không ngừng toái toái niệm, buông chiếc đua liền lên lầu, bất quá thang lầu đi đến một nửa, ánh mắt hung ác, thanh âm lại cổ quái ôn nhu, lục ninh lục tầm, các ngươi hai cái đều hảo hảo nói chuyện. Nghe được không? Này lại lo lắng thượng người khác. Lục ninh thẳng xua tay, ngài đi nhanh đi ngài, ngài không phát hỏa, nơi này không ai chụp cái bản trứng mắt. Lục đại xoáy khí không được, bất quá thực mau liền nhịn, làm mấy cái bình tâm tĩnh khí động tác, đi hương đường. Dù chi đạo, từ có hài tử, phụ thân xem ta thuận mắt thật nhiều. Lục Tâm lười biếng dựa vào ghế trên, nôn nói, kỳ thật nguyên lai phụ thân xem ngươi cũng là thuận mắt chỉ là hắn người này liền thói quen như vậy kêu kêu quát quát, nhất thời không gào to, hắn sẽ không nói. Du Chi đạo, vậy còn ngươi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Biểu tình không đúng lắm, là xảy ra chuyện gì như sao? Du Chi như vậy nhắc tới, Lục Ninh lập tức liền bối rối, là Triệu Nhị có chuyện gì sao? Nói xong lập tức hối hận, chuyện này nhi, Du Chi không biết ta. Du Chi truy vấn, Triệu Nhị ca xảy ra chuyện gì nhi? Không phải nói hắn trở về đi rồi sao? Thề Tu ca. Nàng lây động lục tầm cánh tay, lục tầm sợ nàng động thai khí, lập tức muốn nói, không có việc gì, chính là phía trước hắn bị nhốt ở một tòa tiểu thành. Bất quá ngươi yên tâm, ta liên hệ khoảng cách bên kia gần nhất đóng quân, đã cải trang thành người thường qua đi dương đông kích tây chi viện, ngươi yên tâm chính là. Nghe hắn như vậy ngôn nói, Du chi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lục ninh cũng cảm khái nói, Nhân ra là giúp chúng ta, cũng không thể bởi vậy xảy ra chuyện nhì, hắn này không phải lần đầu tiên hỗ trợ, nếu thật là có cái gì, lòng ta bàn khoan. Lục tâm đánh giá lục ninh liếc mắt một cái, không nói chuyện. Kỳ thật lục ninh chính mình không có phát hiện, mấy năm nay cùng du chi tiếp xúc nhiều, nàng tâm địa cũng mềm rất nhiều, nếu là trước đây lục ninh, đừng nói là ân nhân cứu mạng, liền tính là cứu một trăm lần, nàng cũng sẽ không tha ở trong lòng. Có đôi khi bên người bằng hữu là thật sự có thể thay đổi một người. Lại hoặc là, nguyên bản là bọn họ không có cấp đại tỷ một cái thực tốt bầu không khí, mới đưa đến đại tỷ thành như vậy hận đời bộ dáng. Nàng như bây giờ, bọn họ thật sự cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Lục ninh nói, vậy ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào liền cảm thấy ngươi hôm nay có điểm không đối đâu? Cũng đừng trách du nói đến. Thế nào? Ngươi còn dám cấp du chi ném mặt? Lục tầm lập tức lắc đầu, hắn nào dám? Hắn trầm mặc một chút, châm trước luôn nói, ta hôm nay cùng phó thiếu mẫn biểu ca kiểu an làm một bút sinh ý, đáp ứng thả phó thiếu mẫn, trừng phạt sự tình, từ ta dốc hết sức xử lý, Vương tha nàng. Vì cái gì? Du chi kỳ quái nhìn về phía lục tầm, lục tầm không phải cái loại này làm việc thiên tư làm dối kỷ cưng người, đến nôi nói sinh ý, cái dạng gì sinh ý. Nàng khó hiểu nhìn về phía lục tầm. Sợ cùng thuốc phiện sống những chuyện này có quan hệ, rốt cuộc ở nàng trong lòng Tiêu An chính là một cái người nghiện thuốc. Tiêu An nghe lén đến Trịnh Thần cùng Trịnh Sảo nghi đối thoại, biết được Trịnh Sảo đỉnh là bị Trịnh Sảo nghi độc chết. Cái gì? Du Chi nghẹn họng nhìn chân chối, mà một bên Lục Ninh cũng là ngây dại. Hắn nói, ta kỳ thật trước tiên liền muốn đi giết Trịnh Sảo nghi, như vậy tâm địa ác độc nữ tử lưu tại trên đời một ngày chính là mầm tai họa phía trước nàng có thể hại chính mình thân tỷ tỷ, hiện tại chưa chắc không thể đối Du Chi có cái gì ý tưởng. Du Chi ra cửa thiếu, khác ta nhưng thật ra không sợ, chính là lo lắng một cái không lưu ý bị nàng tiềm tiến vào, làm một ít tay chân, tích lũy tháng ngày, đúc thành hòa lớn. Du Chi cuối cùng minh bạch vì cái gì lục tầm trở về lúc sau làm người cấp toàn bộ ra đều quét tức một lần, liền trong phòng thực vật cũng đều dọn đi ra ngoài. Nàng chính là từ kia một chút cảm thấy lục tầm có điểm không đúng, rồi sau đó xem hắn càng thêm không đúng. Nàng nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lục tầm luôn nói, ta cá nhân có khuynh hướng lập tức báo thù, nhưng là có lẽ là ngươi không biết, ta sở dĩ như vậy không thích trịnh xảo nghi cũng không có đối nàng như thế nào, hoàn toàn là bởi vì năm đó trịnh lão sư tiên sinh với ta phụ thân là có ân tình, nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng nhà của chúng ta vì cái gì quan tâm trịnh gia? Chúng ta hai nhà lại là vì sao sẽ kết thân, đều là bởi vì này. Hiện tại phát hiện nàng giết trịnh xào đình, mà trịnh thần biết chuyện này nhi, trừ bỏ trịnh thần biết, trịnh lao ra từ đâu, hắn là thật sự không biết, vẫn là không muốn biết. Du chi có chút minh bạch lục tâm khó xử, nàng nói, ngươi là sợ hắn tuổi tác lớn, một khi là thật sự không biết, đột nhiên đã phát chuyện như vậy, đã chịu đả kích. Lục tâm gật đầu nói, trịnh lao tiên sinh so phụ thân tuổi đại, Thân thể cũng không giống phụ thân như vậy ngạnh lãng, ta thật là có chút không yên tâm. Nếu như là chỉ nhìn một cách đơn thuần trịnh ra người, ta thật là một thương liền băng rồi cái kia tiện nhân, chính là, trịnh lao tiên sinh tóm lại là bất đồng. Trịnh lao tiên sinh như thế nào? Lục đại xoáy xuống lầu, mơ hồ nghe được bọn họ thảo luận trịnh lao tiên sinh, nhướng mày nói, lao trịnh như thế nào? Lục tâm đứng dậy, phụ thân ngài tới thư phòng, ta cùng với ngài nói nói mấy câu. Không bao lâu, liền nghe được thư phòng truyền đến đánh tạp bạo nộ thanh, Du Chi sợ đối bảo bảo không tốt, nôn nói, Lục Ninh tỷ, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi dạo đi. Du Chi từ mang thai liền mỗi ngày trạng vạng ở trong sân tàn bộ, thập phần đúng giờ, Lục Ninh liền thường nói, Du Chi nếu làm mẫu thân, tất nhiên là tốt nhất một cái tiểu mụ mụ. Hai người ở trong sân tàn bộ, Lục Ninh đánh giá Du Chi biểu tình, không biết đề cập trịnh xảo đình nàng có thể hay không không cao hứng. Bởi vậy thập phần tiểu tâm cẩn thận, xào đình sự tình, ngươi đừng để ở trong lòng. Du Chi bật cười, nàng cười như không cười nhìn Lục Ninh, chậm rãi hỏi, Lục Ninh tỷ là sợ ta ghen đố kỳ sao? Lục Ninh vội vàng hứng nói, đương nhiên không phải, chúng ta Du Chi tốt nhất, thông minh hảo phong thức đại thể, nơi nào sẽ bởi vì này đó việc nhỏ như không cao hứng ghen, đúng không? Nếu là nguyên lai, Lục Ninh mới sẽ không nói như vậy lời nói, hiện tại nay đã khác xưa. Du Chi có hài tử, nàng sợ Du Chi không cao hứng động thai khí, bởi vậy 12 trăm triệu phân ôn nhu, nàng nói, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này đã phát cũng là tốt, ít nhất, thiếu mẫn không cần chịu này một thương. Du Chi đạo, kia bác sư người có thể đồng ý sao? Lục ninh méo méo Du Chi cái mũi, thật sự cảm thấy nàng là tiểu nữ hài nhi, như vậy chuyện này có cái gì có đồng ý hay không, chỉ cần lục tầm nguyện ý làm tay chân tự nhiên rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng nói, ngươi lo lắng cái gì đâu, tự nhiên có thể xử lý tốt. Hai người nói chuyện công phu liền thấy lục tầm đã xuống dưới, hắn nói, đại tỷ mau đem nhà của chúng ta tâm can bảo còn trở về. Du Chi có chút mặt đỏ, lục ninh nhưng thật ra không hiểu, chỉ cảm thấy buồn nôn, tấm tác một tiếng, ngay sau đó xoa xoa cánh tay, chết. Lục tầm bồi Du Chi tàn bộ, nàng hung hăng néo lục tầm cánh tay một chút. Lục Tâm hoàn toàn không giao động, một chút đều không có đau ý tứ. Dù cảm giác khái muôn vạn a, nàng nói, ngươi đau đớn thần kinh là xuất hiện vấn đề sao? Lục Tâm bật cười, nô nói, thực hiện nhiên, cũng không có. Dù chi đạo, vậy ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có a? Lục Tâm, ngươi về điểm này sức lực, ta có thể có cái gì cảm giác a? Ân, bén ngoan. Dù chi mặt càng đỏ hơn, nàng dỗi nói, Lục Tề Tu. Ngươi hăng hái đúng không? Ở bên ngoài, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ngươi ngoài không biết, chỉ cho là một cái đơn giản buồn nôn nít nảm, kỳ thật lại bằng không. Lục tâm người này nhìn quả thực là đừng đắn, nhưng là ở kia giường chỉ chi gian lại phi như thế. Hắn mỗi khi chết cuốn lấy Du Chi không bỏ, tả một câu tâm can bảo, lại một câu bé ngoan. Du Chi chính mình nghe xong đều cảm thấy buồn nôn. Vốn dĩ ở trong phòng kêu kêu còn chưa tính hiện tại ở bên ngoài cũng muốn như vậy đều nàng nhưng không phải nghĩ đến những cái đó lung tung rối loạn không thể ngôn nói đồ vật thẹn quá thành giận lên lục tâm nhẹ giọng ta cũng chưa nói cái gì a nói nữa ta như vậy kêu ngươi không thể sao chúng ta là phu thê nha phu thê ngươi cũng không thể ở bên ngoài như vậy đều lại đến trêu chọc ta ta liền tấu chết ngươi nàng vén tay háo ngay sau đó nghĩ đến chính mình hiện tại là chuột túi mụ mụ Ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nói, bảo bảo ngoan nga, không phải mụ mụ muốn sử dụng bạo lực, là phụ thân ngươi thật sự quá hôn trướng. Còn hung hăng trắng lục tầm liếc mắt một cái, lục tầm chỉ cảm thấy muốn cười, bất quá lại nhịn, miễn cho tiểu cô nương càng thêm thẹn quá thỉnh giận Hắn nói, vừa rồi ta ở phòng khách nhận được điện thoại, ngươi tứ tỷ ngày mai lại đây xem ngươi. Du chi di một tiếng, cao hứng. từ nàng mang thai. Thẩm gia người thật là lâu lâu lại đây, cũng không e ngại cái gì lục đại soái. mỗi lần lại đây đều phải cấp du chi mang chút tan vật nhì, nàng cao hứng thực. Ta tứ tỷ mặt khá hơn nhiều, đã nhìn không ra tới có vấn đề. Lục tâm ân một tiếng, nôn nói, sẽ không làm ngươi tứ tỷ nhận không khổ. Nhắc tới hàm chi, du chi tránh cũng không thể tránh lại nghĩ tới trình thần, mà nghĩ đến trình thần, đó là trịnh xào đình, nàng hỏi, trịnh ra sự tình như thế nào làm. Lục tâm nói, phụ thân ý tứ là cái gì đều không làm. Du chi cảm thấy kết quả này cũng là có thể nghĩ đến, liền giống như lục tâm nói như vậy, trình Lão tiên sinh thân thể không tốt, nếu là thật sự như thế nào, sợ là kích thích đến hắn. Trình Sảo nghi làm thời điểm kỳ thật cũng lường trước đến kết quả này đi. Lục tâm túi đầu xem nàng. Du chi đạo, trình Sảo đình đã chết, nhà bọn họ liền nàng một cái nữ hài nhi, liền tính là có người đã biết. Như thế nào hảo thuyết đâu? Chẳng lẽ nói ngươi một cái nữ nhi giết một cái khác nữ nhi, mà người trong nhà càng là khó mà nói, như là Trịnh thần nếu đã biết khẳng định liền không thể nói. Trong lòng hận cực kỳ cũng tổng muốn nhượng cấp, Trịnh tiểu nghi bản thân cũng là muội muội a hơn nữa đã mất đi một cái muội muội, còn muốn mất đi cái thứ hai sao? Du Chi phân tích có lý nhi, kỳ thật lục tầm cũng là biết điểm này, hắn nói, cho nên ta đem chuyện này nhi nói cho Phương Triệu Dương. Xem hắn như thế nào xử lý đi. Du chi khó hiểu, ai? Phương Triệu Dương là ai? Nàng ngay sau đó vô đầu, như thế nào liền quên mất, Trịnh Sảo Đình còn có một cái tình đầu ý hợp, cho nhau thích nam nhân. Nàng hỏi, các ngươi có liên hệ? Lục Tâm lắc đầu, không có. Năm đó ta đem Trịnh Sảo Đình cho cốt giao cho hắn, chúng ta đó là ước định không hề gặp mặt, nếu người đều đã chết, khiến cho Sảo Đình có một cái hảo thanh danh. Không thể làm người có đinh điểm liên tưởng. Bất quá tự nhiên chúng ta không có liên lạc, nhưng là muốn tìm hắn cũng không khó. Du Chi nghiêng đầu, tên này có điểm quen 2. Lục Tâm mỉm cười, đúng vậy, sinh động ở phương Nam rất có danh sát thủ, hắn đã từng ám sát chữ nhất Hàn Tăng Thúc. Du Chi lắc đầu nói, có đôi khi có một số việc nhi thật đúng là vô pháp nói, không chừng khi nào sẽ có cái dạng gì gặp gỡ. Lục Tâm ngật đầu, nói, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến năm đó gầy gầy nhược được, bị người đánh thiếu chút nữa chết, chém rớt một ngón tay đầu phương triệu dương sẽ trở thành máu lạnh lại không một bại tích sát thủ đâu. Bất quá lục tầm cũng không tính toán cùng du nói đến càng nhiều có quan hệ phương triệu dương sự tình, như vậy huyết tinh người cùng huyết tinh chuyện này đều không thuộc về du chi. Nang nhân sinh, nên là một mảnh trời nắng. Hắn nói, ta đã liên hệ phương triệu dương, tuy rằng trịnh xảo Đình là lục gia con dâu. Nhưng là nói đến cùng chúng ta cũng không có gì càng sâu trình tự quan hệ. Ta sẽ đem nàng chết chân tướng nói cho Phương Triệu Dương, hắn muốn như thế nào làm, cùng ta không quan hệ. Lời tuy như thế luôn nói, nhưng là du chi tâm minh bạch, lục tâm làm như vậy, chính là mượn đao giết người. Hắn là hy vọng trịnh xảo nghi chết, chỉ là hắn không thể xuống tay, chỉ có thể làm Phương Triệu Dương xuống tay. Phương Triệu Dương cùng trịnh gia kỳ thật là có đại hận, hắn ngón tay bị trịnh gia thái thái chém rớt. Hắn chưa sinh ra hải tử bị trịnh gia thái thái giết chết, thậm chí chính hắn đều là trịnh gia dùng để bức bách trịnh xảo đình xuất giá một cái lợi thế. Không có đối trịnh gia làm cái gì là bởi vì trịnh xảo đình di ngôn, cũng là vì trịnh xảo đình trung quy là trịnh gia nữ nhi. Chính là hiện tại, là trịnh xảo nghi hại chết trịnh xảo đình. Cỡ nào thật đáng buồn, trịnh xảo đình vẫn luôn để ý trịnh gia, nàng thân muội muội là hại chết nàng hung phạm. Cơ hồ không cần tưởng liền biết Phương Triệu Dương có thể làm ra cái gì. Phương Triệu Dương lúc này chỉ biết mất đi lý trí, hắn nhất định sẽ giết Trịnh Sảo Nghi. Chúng ta sẽ không nói ra Trịnh Sảo Nghi gương mặt thật, như vậy ít nhất ở Trịnh Lão Tiên Sinh trong lòng, ngự nhi vẫn là tốt. Có lẽ hắn cũng sẽ đã chịu kích thích, chính là ta không thể không làm như vậy, Trịnh Sảo Nghi hẳn là đã chịu trừng phạt. Nàng ngây thơ hồn nhiên gương mặt hạ, là một bộ rắn giết tâm địa, này liền đủ để cho nàng chết. Một cái liền chính mình tỷ tỷ đều có thể giết người, ta quá không yên tâm. Du chi bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nàng nắm lục tầm tay, nghiêm túc luôn nói, kỳ thật ngươi cố ý nói cho Phương Triệu Dương tình hình thực tế là vì ta đúng không? Bởi vì ngươi cảm thấy trịnh xảo nghi là cái, ngươi sợ nàng thương tổn ta, cho nên ngươi muốn nàng chết. Trịnh xảo nghi bị trịnh thân nhốt lại, nàng nguyên bản không rõ đại ca như thế nào sẽ biết nàng đi bệnh viện nhưng là nhìn đến mẫu thân sắc mặt lập tức liền biết là mẫu thân nói ra đi trong lòng hận cực kỳ chỉ ngôn nói Trịnh Thái Thái bất công Trịnh Thái Thái kỳ thật nơi nào là bất công chỉ là tưởng hướng Nhi tử khoe khoang một chút cho hắn biết chính mình muội muội không phải một cái dưỡng ở khuê phòng cái gì đều không thể làm thiếu nữ nàng cũng là có ý tưởng vẫn chưa vì Trịnh ra Suy nghĩ kết quả lại ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo nhìn đến Trịnh Sảo Nhi bị nuốt lại Trịnh Thái Thái thầm phần ấy ấy Đêm hôm khuya khoác lại đây trộm cùng nàng nói chuyện, Trịnh Sảo nghi trong lòng bực bội, cũng không tiếp lời. Thấy Trịnh Thái Thái hảo hảo khuyên, nô nói, mẫu thân chỉ có nhi tử, nơi nào còn có nữ nhi, ta cái này nữ nhi cũng không có gì dùng, ta bị quan cả đời cũng không cái gọi là. Nàng ban ngày không dám nhiều lời một câu, hiện tại nhưng thật ra bằng không, nàng nỗ lực muốn làm Trịnh Thái Thái thả nàng, nàng cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng đại ca ngẫu nhiên đánh, nhưng là nói đến cùng. Thật đúng là sẽ không giết nàng, rốt cuộc bọn họ là người một nhà, nghĩ đến này, nàng đó là lại không sợ, xoa hỏa trịnh thái thái thả nàng. Trịnh thái thái vốn là ấy nấy, nghe nàng nói như vậy, càng thêm khổ sở, chỉ khuyên lên, hảo nửa ngày, đáp ứng đem trịnh Sảo nghi thả ra, chính là thả ra trịnh Sảo nghi lại có ích lợi gì, nàng ra tới cũng không ra lại có cái gì quan hệ đâu. Nghĩ như vậy, mẹ con hai người đều có chút tức giận. Trịnh Sảo Nghi hiện tại một quyển tâm tư muốn thông đồng chữ nhất hàn, nói, kia một khi đã như vậy, ta hôm nay trước không ra đi, dù sao ngài hôm nay cũng không có gì biện pháp giúp ta đi ra ngoài, không bằng ta hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày ngày mai buổi tối phóng ta đi ra ngoài, ta cũng hảo hảo ngẫm lại nên là như thế nào tiếp cận chữ nhất hàn. Lục tâm những cái đó binh, thật sự là quá chán ghét, quả thực thủy mệ không tiến, càng nghĩ càng là sinh khí. Chị xảo nghi nhưng thật ra cũng không thế nào có thể ngủ rồi. Mắt thấy chữ đại đô đốc liền phải sai người lại đây tiếp người, nàng cùng chữ nhất hàn duyên phận hiện tại không nắm chắc, tiếc khi nào nắm chắc đâu. Nàng tự nhiên cũng nghĩ đến xin giúp đỡ lục tầm, nếu như lục tầm làm nàng thấy chữ nhất hàn, này liền càng tốt bất quá, nhưng là lục tầm bản thân liền không nghĩ thấy nàng, nghĩ đến này, nàng oán hận rộng chân, đứng dậy. Đúng vậy, ta bản thân chính là học y Ta cấp quảng nhân bệnh viện đại phu lộng hôn mê, sau đó làm bộ thành đại phu đi gặp Chữ Nhất Hàn, như vậy vừa lúc. Nghĩ đến này, Trịnh Sảo nghĩ đây là vừa lòng cực kỳ. Nàng vui sướng đã ngủ, mà lúc này Chữ Nhất Hàn nơi nào có một tia vui sướng, hắn nhìn ngồi ở hắn đối diện hừ tiểu khúc nhi tiểu an, hoán hận nói, chết người que, như vậy vãn ngươi còn chưa cút về nhà đi, yêu ta không thành. Kỳ thật Chữ Nhất Hàn người này thật đúng là nam nữ thông ăn. Hiện nay chính là như vậy cái phong trào, đặc biệt là có tiền có quyền, cái gì đều nghị săn cái kỳ. Mà những cái đó con hát gì đó cũng phần lớn đều là tiểu bạch kiểm, kẻo là, bởi vậy cũng đã bị nam tử bao dưỡng lên, chữ nhất hàng người này chính là như thế, chỉ cần lớn lên hảo, là cái gì đều không kiên kỵ. Nếu ngươi luyến tiếp ta, ta tự nhiên có thể cùng ngươi tốt hơn một hảo, tuy rằng ngươi là cái người què, nhưng là mặt vẫn là có thể xem. Tiểu an người này mang theo bệnh trạng tái nhận, văn nhã tuấn tú. Hán bị chử nhất hàn như vậy vũ nhủ, cũng không tức giận, chỉ ha ha cười, cười đủ rồi, nói, chết người quẻ. Chính ngươi không phải cũng là chết người quẻ sao? Ta nghe nói ngươi bị đánh vào đầu gối đâu, Ngươi nhưng không chỉ là quẻ A. Ta tưởng sau này không có quẻ trượng, ngươi người này có thể đi không được. Ha ha, cùng ta hảo. Cùng ta hảo hành A. Ta hiện tại không phải ở cùng ngươi tỏ vẻ hữu hảo sao? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ai tới xem ngươi à? Còn không phải ta, ta mỗi ngày lại đây bồi ngươi, ta còn vì ngươi ca hát nhi, ngươi vui mừng không? Chữ nhất hàng người này là cái không muốn sống, chính là không muốn sống, cũng là cá nhân, mà trước mắt vị này tựa hồ không phải người, mà là một cái kẻ điên, hắn là một cái bệnh tâm thần, không sai. Tiểu An là ở sướng khúc nhi, nhưng là hắn sướng chính là cái gì khúc nhi? Là Tây Nam bên kia thông thường ở nhân gia tăng lễ thượng sướng, hắn này không thành tâm ghê tởm người sao. Ta nói cho ngươi, Tiểu An, ngươi chờ ta trở về Tây Nam, ngươi chờ ta rời đi. Hôm nay ngươi tặng cho ta, ta ngàn lần vạn lần còn cho các ngươi. Ngươi, Phó Thiếu Mẫn, Trinh Thần, Thẩm Hàm Chi, Lục Tầm, còn có nhất đáng chết Lục Tầm, ta sẽ làm các ngươi cả đời muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu An cười, Nga. Vậy ngươi tới đánh gãy ta một khắc chỉ chân A. Ai hú huy, ta sợ quá A. Câu này ai hú huy là bắc bình dân chúng tục ngữ, kiểu an như vậy ngoại lai, nhưng thật ra cũng học xong, hắn cảm thấy nói những lời này khẩu khí thật là sảng khoái đâu. Thế nào? trừ thiếu đô đốc cũng có hôm nay A. Ngài tưởng trở về A. Hành A, ta nghe mỗi phu nói A, cha ngươi dùng nhiều ít vạn lượng bạc trắng tới đổi ngươi mệnh đâu. Ngươi nhìn xem. Ai làm ngươi như vậy tìm đường chết, hút thuốc chiều đầu góc phát cuồng, lộ ra ngoài chính mình chân thật ý đồ đâu Cũng không biết đại đô đốc tâm không đau lòng cái này tiền. Nếu là ta, quá đau lòng. Tiều An cầm mấy quyển báo chi phiên nha phiên, cười càng thêm lợi hại, hắn điểm báo chi nói, ngươi nhìn xem, này nhiều ít tiền ngươi vẫn là đầu bản đầu để đâu. Trừ nhất hàn hận cực kỳ, cả giận nói, Lan, ngươi cút cho ta, Lan. Tiều An cũng không đi. Càng là không tới gần Trử Nhất Hàn, chỉ ngồi ở chỗ kia, tiếp tục luôn nói, lại nói tiếp, nguyên bản nghe nói Trử Đại Đô đốc Gan bài tiếp ngài trở về người ba năm ngày là có thể đến. Chỉ là nghe nói, gia điểm kém tử, đến bây giờ còn không có xuất phát đâu. Ngươi nói ngươi, cha ngươi không phải không cần ngươi đi. Ngẫm lại cũng là, ngươi còn có 14 cái đệ đệ đâu. Ai mà ơi, thật không ít. Tiêu An nếu là tưởng làm giận, thật là có thể cho nhân khí chết. Lục Ninh trạng vạng ngồi thiếu mẫn ngồi trong chốc lát, tuy rằng nghĩ đến nàng khả năng đã biết không dùng chịu xử phạt như vậy tin tức tốt, nhưng là vẫn là quyết định tự mình tới một chuyến. Hai người nhưng thật ra đều mãn bình tĩnh, phó thiếu mẫn không nghĩ tới biểu ca lại giúp nàng một lần, trong lòng cảm khái và ngàn. Kỳ thật Lục Ninh suy nghĩ, Tiểu An có phải hay không thích phó thiếu mẫn? Nếu như bằng không, như vậy trăm phương nghìn kế giúp nàng. Bất quá phó thiếu mẫn nhưng thật ra phủ nhận, nàng nói. Ta ông ngoại ra ba cái cứu cứu, chỉ có ta mẫu thân như vậy một cái nữ nhi, tiểu đồng lứa nhi, lại chỉ có ta như vậy một cái nữ hài nhi, bởi vậy trong nhà thập phần nung chiều. Biểu ca là đem ta trở thành thân muội muội. Tiểu An lúc trước là có vị hôn thê, hơn nữa, hắn vị hôn thê vẫn là phó thiếu mận khuê trung bản thân, mà cái kia hiệp trợ chữ nhất hàn hạ dự người, đúng là vị này. Rồi sau đó nhà bọn họ biết được tiểu An què. Mà Kiều An biết được là nàng từ giữa làm làm chút, hai bên đều là hận cực kỳ, giải trừ hôn ước. Kia nữ nhân lúc trước rời đi Kiều An cũng theo chữ nhất hàn một ít năm, chỉ là sớm bị chữ nhất hàn vứt bỏ. Lục Ninh nghe đến mấy cái này, cảm khái Kiều An cũng là cái người đáng thương, nói, hảo hảo khuyên nhủ hắn đi, đừng tiếp tục chịu thuốc phiện, hảo hảo người đều chịu choáng váng. Chờ đại phu lại đây kiểm tra phòng, liền nghe Thế Phiên lời nói. Vừa lúc chính là ngày ấy vì du chi kiểm tra đại phu, hắn liếc lục ninh liếc mắt một cái, nói, nhưng thật ra không thể tưởng được ngươi còn sẽ khuyên người. Nhìn không ra tới, vị này chính là lâm đại phu. Lục ninh mặc kệ hắn, chỉ nói, lang bam. Thiếu mẫn lôi kéo lục ninh, hỏi, lâm đại phu, ta biểu ca còn ở trên lầu. Lâm đại phu nghi hoặc nói, không ở trên lầu có thể ở đâu. Yên tâm đi, ta vừa rồi qua đi kiểm tra phòng thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện với nhau thật vui điểm này, thiếu mẫn là như thế nào đều không thể tin, chỉ nói không biết nói chút cái gì đâu. con thỉnh lâm đại phu giúp đỡ, phó gia cùng lâm gia là thế giao, lâm đại phu kỳ thật khi còn nhỏ liền nhận thức phó thiếu mẫn, chỉ là hắn người này quán là lãnh đạm, cũng không quá yêu lý người khác, bởi vậy cùng ai đều không thân cận. xem phó thiếu mẫn mang theo khăn cầu, nói đơn giản là ngươi là người quê. Ngươi mới là người què, ngươi chịu thuốc phiện chịu hỏng rồi đầu vóc, ngươi mới chịu thuốc phiện chịu hỏng rồi đầu vóc linh tinh. Tóm lại đều không quá bình thường, cũng may còn tính có tiếng nói chung. Phó Thiếu Mẫn, Lục Ninh, tiếng nói chung. Lâm Đại Phu vì Phó Thiếu Mẫn kiểm tra xong, xoay người rời đi, thập phần tiêu sái. Phó Thiếu Mẫn xem Lục Ninh khí hống hống bộ dáng, suy nghĩ một chút, nôn nói, kỳ thật Lâm quân nhiên người khá tốt. Lục Ninh không thể tưởng tượng nhìn về phía phó thiếu mẫn, hỏi: người tiếp theo câu nên không phải là tưởng nói, chúng ta rất xứng đôi đi. Phó thiếu mẫn đúng là ý này, nàng gật gật đầu, nói: người khác thật sự khá tốt, chính là có điểm không tốt lời nói, sẽ không nói, cho nên giờ này ngày này vẫn là độc thân. Nhưng là ngươi là thấy được, hắn dung mạo không tồi, y y thuật không tồi, gia thế cũng càng không tồi, trong nhà đời đời đều là làm nghề y y. Cũng coi như là Bắc Bình có nhất hào nhân vật, nếu là ngươi cùng hắn đi đến cùng nhau, Lục Đại Xoái sẽ không phản đối. Lục Ninh cười lạnh, chỉ là ta không vui. Nếu là tìm hắn như vậy, nàng còn không bằng một người đâu. Nàng thật đúng là liền chịu không nổi như vậy lạnh như băng mang theo độc miệng nam nhân, đương nhiên, nhân gia cũng trướng mắt nàng là được. Bất quá nàng ngay sau đó liền nghĩ đến, chính mình là Đại Xoái nữ nhi, nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có, người này trướng mắt nàng nhưng không đạo lý. Bất quá phó thiếu mẫn nói nhưng thật ra ở lục ninh trong lòng để lại ấn tượng, Đương ngày thứ hai ở phòng khách nhìn đến bác sĩ Lâm thời điểm, cả người đều không tốt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ đến nhà ta. Bác sĩ Lâm vì Du Chi nghe trần đoán bệnh, lúc sau cùng Du Chi cập cách đó không xa Chi lăng lỗ hai nghe lục đại xoái ngôn nói, hết thể tốt đẹp, mặc kệ là ngươi vẫn là hài tử thích hứng năng lực đều thực hảo, đã nhiều ngày ngươi không có phun đi. Du Chi lắc đầu, nói, ta không có, ta nghe ngươi lời nói, nếu như tưởng phun liền hàm một cái mơ chua ở trong miệng, lại nói tiếp, thật đúng là hảo rất nhiều cảm giác. Bác sĩ lâm mỉm cười, không phun liền hảo, ngươi có chút gầy yếu, luôn là phun đối với ngươi chính mình cũng không tốt. Du Chi gật đầu, lại nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ a. Bất quả nói đến cũng quái, từ lần trước lục tâm uy hiếp phải đợi sinh ra tấu thí thí, thật đúng là ngừng nghỉ không ít. Du chi sinh ra dự cảm bất hảo, còn như vậy tiểu như vậy tiểu, khả năng liền cái hình dạng đều không có, vật nhỏ này liền như vậy có nhãn lực thấy, biết bắt nạt kẻ yếu, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Lục đại xoái ở nơi xa quát, đều nói toan nhi tay nữ, nàng gì gì đều muốn ăn, ăn còn rất nhiều, sao chuyện này. Lục đại xoái tổng cảm thấy chính mình trên người có yên mùi vị, bởi vậy nhất quán đều là ly du xa xa, sợ sặc đến hải tử. Bất quá hắn lại là trong nhà biểu hiện nhất rõ ràng một cái, nói là tiền tam tháng không thể nói cho người khác, lục đại xoáy thật là cố nén, hắn mỗi ngày ở lịch tháng thượng làm ký hiệu, chỉ còn chờ Du Chi nhất đến 3 tháng, liền phải chiêu cáo thiên hạ. Du Chi không cẩn thận thấy được hắn đặt lên bàn nổ tẹp ú, hắn có 100 nhiều hào người muốn đơn độc thông chi một chút, này, những người này số, Du Chi quả thực không dám tưởng. Cũng may, cùng nàng không gì quan hệ, Nàng chỉ cần hảo hảo dưỡng là được, Lục Tâm còn tổng nói nàng sẽ là một cái nuông chiều hài tử tiểu mụ mụ, hiện tại xem ra, cái kia đại soái gia gia mới là thật sự sẽ chiều hư hài tử bộ dáng. Du Chi bất quá là một cái loe thần, liền nghe bác sĩ Lâm nói, có lẽ đều có đâu. Gì? Mãn nhà ở người đều ngây dại. Bác sĩ Lâm mặt vô biểu tình nói, ta nói giỡn. Lục đại soái tâm mới vừa nhắc tới cổ họng, lập tức lại bị đá đi xuống. Hắn cả giận nói, ngươi cái nhai danh, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có thể hảo hảo nói chuyện phiếm không? Mới vừa nổi trận lôi đình hai câu, lại nghĩ đến không thể lại thai phụ trước mặt nói thô tục, ngay sau đó xoay người liền đặng đặng lên lầu. Bác sĩ lâm mặc kệ những cái đó, đem ống nghe bệnh thu hồi tới, nghiêm túc giận dò, nói thật ra, ngươi không xem như tuổi còn nhỏ sinh hài tử, không có nguy hiểm như vậy, nhưng là loại sự tình này luôn là không có gì là nhất định ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhà các ngươi hoàn cảnh, nhưng thật ra khá tốt, tiếp tục bảo trì. Thuốc lá và rượu gì đó, dặn dò một ít. Du Chi gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Phượng Hỷ veo veo vào cửa, bẩm, tiểu thư, tứ tiểu thư lại đây. Du Chi cao hứng, tứ tỷ tới rồi sao? Ta liền chờ nàng bánh hoa quế, luôn là không tới, thật làm người sốt ruột. Nàng không tự giác nuốt một chút nước miếng. Liền cảm thấy nàng từ có hỉ, trở nên đặc biệt thèm đâu, cái gì đều muốn ăn, thật là thấy bầu trời phi bắt ca, đều tưởng cấp đánh hạ tới ăn luôn, thật là không được. Hàm chi sách theo đại đại hai cái hộp vào cửa, hạ nhân vội vàng tiếp nhận, du chi quay đầu, bác sĩ Lâm ăn chút điểm tâm lại đi đi. Ta tứ tỷ sáng sớm đặc biệt đi vinh bảo chai cửa xếp hàng mua. Bác sĩ Lâm lắc đầu mỉm cười, đa tạ thiếu phu nhân, Lâm mô cũng không thích đồ ngọt. Dừng một chút. Nói, thiếu phu nhân ăn về ăn, cũng muốn chú ý lựa. Tốt quá hóa lốt. Du Chi gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, nàng nói, Hảo, ta biết đến, ta không ăn nhiều. Thật là đặc biệt ngoan ngoãn. Hàm Chi thấy này đại phu có điểm quen mắt, ngay sau đó nghĩ đến nàng bị đưa đến bệnh viện ngày đó cũng là hắn giúp nàng xử lý miệng vết thương, mỉm cười gật đầu. Bác sĩ Lâm Hảo, ta là thẩm Hàm Chi, là cái này tiểu mụ mụ tứ tỷ Ngài kêu ta thẩm tứ tiểu thư liền hảo, phía trước còn chưa từng cảm tạ ngài đâu. Thật là đa tạ ngài hỗ trợ. Bác sĩ lâm nhàn nhạt nói, làm bác sĩ, hẳn là. Thẩm tứ tiểu thư khôi phục nhưng thật ra không tồi. Hàm chi mỉm cười, liền tính hẳn là, luôn là muốn tạ. Không bằng bác sĩ lâm nếm một khối lại đi đi. vừa lúc cũng giúp ta nhìn xem, nha đầu này ăn nhiều ít là tốt quá hóa lốp cái kia lượng. Ngài là đại phu, ngài nói chuyện hữu dụng. Chúng ta nói chuyện nàng có rất nhiều đạo lý cãi lại, từng ngày cũng không biết như thế nào như vậy nhiều người biện. Nàng cũng không phải thiệt tình vì lưu bác sĩ Lâm, chỉ là vì Du Chi thôi. Bác sĩ Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Lục Ninh Kỳ quái hỏi, phía trước không phải phó viện trưởng lại đây cho người kiểm tra sao? Phó viện trưởng là khoa phụ sản thánh thủ, lại là nữ nhân, tự nhiên chi kỷ rất nhiều. Du Chi đạo. Phó viện trưởng hai ngày trước từ thang lầu trên dưới tới quăng ngã chặt đứt chân, không có phương tiện, khiến cho lâm đại phu lại đây. Lục Gia muốn tốt nhất đại phu, phó viện trưởng tự nhiên để cử ý đi thuật cao siêu lâm quân nhiên. Lục Ninh từ trên xuống dưới đánh giá người, có điểm chần trờ nói, này lang Băng thật không phải đi cửa sau đi. Bác sĩ lâm ha hả cười lạnh, hỏi, có thể làm ta rửa rửa tay sao? Lang bác sĩ, luôn là có chút thói ở sạch. Du Chi phân phó hạ nhân dẫn hắn qua đi, thấy Lục Ninh chọi gà liếc mắt một cái xem hắn bóng dáng, cười như không cười trêu chọc. Lục Ninh tỷ, ngươi thích hắn đi? Lục Ninh nói, ha ha, sao có thể? Ngươi có thể không ngu như vậy sao? Hắn có cái gì, ta muốn xem thường hắn, liền tính hắn coi trọng ta, ta cũng không làm. Hàng Chi đi theo cười, nô nói, kỳ thật như vậy xem ra, nhưng thật ra trai tài gái sắc, man sướng đôi. Du Chi đoái một chút hàm chi, nếu lục ninh tỉ không cần hắn, ngươi muốn đi. Ta cảm thấy bác sĩ lâm người khá tốt, đặc biệt hài hước. Hài hước. Đại gia động tác nhất chi xem nàng, mang theo lên án. Du Chi không phục, nghiêm túc, thật sự, hắn sẽ đem chuyện cười, mùa hè nghe xong, thật mát mẻ. Bác sĩ lâm đứng ở cửa, đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không phải. Xấu hổ. Du Chi nhìn đến bác sĩ lâm đứng ở cửa thật là không có một đình điểm xấu hổ, nàng nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm mau ngồi. Giống như vừa rồi nói bác sĩ Lâm chuyện cười người không phải nàng giống nhau, bất quá du chi không xấu hổ, hàm chi cùng lục ninh thật đúng là có điểm xấu hổ, du chi như vậy ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bác sĩ Lâm, cũng không biết hắn nghe không nghe thấy. Bác sĩ Lâm ra vẻ bình tĩnh tiểu tọa trong chốc lát thực mau chuẩn bị rời đi, chỉ là còn chưa từng rời đi, liền thấy lục đại soái từ trên lầu xuống dưới. Hắn lôi kéo tươi cười xem bác sĩ Lâm, vốn là không phải cái gì Tuấn Lãng nam tử, như vậy miễn cưỡng lôi kéo ý cười, chỉ cho người ta cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười, xấu hổ cực kỳ. Hắn đem trong tay một sắp giấy đưa cho bác sĩ Lâm, không biết còn tưởng rằng là thư tình đâu. Du Chi lôi kéo cổ ngắm liếc mắt một cái, mặt trên thô tục hết bài này đến bài khác, cùng loại với nhai danh, tiểu hôn đản linh tinh nói chỗ nào cũng có. Nhìn đến Du Chi nhìn xung quanh. Lục đại xoái lập tức đem giấy chiết chiết, nói, con dâu của ta mang thai, không thể nghe này đó thô tụ, đối nhà của chúng ta tôn tử không tốt, bất quá không quan hệ, ta đã đều viết xuống tới, ngươi trở về chậm rãi xem. Ngươi nói này cỡ nào tìm cha nha, Du chi thật sự là hết trô nói rồi. Bất quá bác sĩ lâm đạm nhiên chết một chút đặt ở bao bao, nói, đa tạ lục đại xoái chỉ điểm. Nói xong, bình tĩnh rời đi. Bác sĩ lâm rời đi. Phòng khách tất cả đều là nữ quyến, lục đại xoáy đơn giản cũng không lưu tại trong phòng, công đạo phó quan, rời đi biệt thự. Đợi cho lục đại xoáy rời đi, hàng chi nhéo du chi khuôn mặt nhỏ nhi nói, sau này nói chuyện chú ý điểm, ngươi vừa rồi nói kia gọi là gì nha. Ngươi nói như vậy, nhân ra bác sĩ lâm nghĩ như thế nào, cho rằng chúng ta đối hắn có ý tứ gì đâu. Du chi thoát khỏi ma chảo, ủy ủy khuất khuất nói, tứ tỷ véo người. Ta này không phải xem bác sĩ Lâm không tốt sao? Ngươi không thích, ta liền không hề để hảo nha." Hàm Chi mỉm cười gật đầu, lúc này mới đối. Du Chi rồi nói, "Kỳ thật ta cũng chỉ là nói nói, ta cảm thấy bác sĩ Lâm như vậy lãnh đạm hình nhi, cũng không thế nào thích hợp tứ tỷ." Hàm Chi bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi còn muốn nói?" Du Chi đương nhiên, bởi vì ta cảm thấy Lục Ninh tỷ đối bác sĩ Lâm có điểm bất đồng, này không nghĩ dùng ngươi kích thích kích thích nàng sao?" Lục Ninh vẫn luôn đều ngồi ở bên cạnh, nàng yên lặng nhìn Du Chi, thật sự là hết chỗ nói rồi. Nay tiểu cô nương thật đúng là có thể nháo, nàng sâu kín muốn nói, ta còn ở đâu, ngươi muốn hay không như vậy ngay trước mặt ta nhi nói cái này. Du Chi đôi tay giơ lên làm đầu hàng trạng, cười tủm tỉm nói, ta nói đều là đại lời nói thật. Hàm Chi véo Du Chi nhất hạ, nói, vậy ngươi nói bữa cái gì đại lời nói thật đâu? Lục Ninh gật đầu, cũng không phải là, ngươi này Ai không đúng? Thẩm Hàm Chi, ngươi cũng học hư a?" Hàm Chi đi theo nở nụ cười, nói, "Vui đùa vui đùa. Quá hai ngày nhân hái sẽ tính toán chuẩn bị một hồi từ thiện hoạt động, Du Chi ngươi trình diện sao?" Lục Ninh hỏi. "Du Chi có điểm nghi hoặc xem Lục Ninh, ta vì cái gì không thể trình diện a? Nàng vẫn là phó hội trưởng lý. Ngẫm lại cũng là thú vị, lần đầu tiên hoạt động thời điểm nàng còn không phải Lục Tầm Thái thái đâu." Hiện tại hai người đều là phu thê. Thời gian dường như quá đến đặc biệt mau cũng giống như quá đến đặc biệt chậm, nói không nên lời cảm giác. Hiện giờ nàng đều xùy tiểu bảo bảo đâu. Bảo bảo. Ai đúng vậy, nàng hiện tại có bảo bảo. Lục ninh tỷ là lo lắng bảo bảo. Không có quan hệ. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nhà hắn bảo bảo lớn lên đặc biệt mau Này còn không có sao mà đâu, hởi quần áo đều có thể nhìn ra bụng tới. Lục ninh nói luôn là không yên tâm, hiện tại đại phu đều là trực tiếp tới trong nhà vì ngươi nghe chẩn đoán bệnh, ta nếu là kéo ngươi ra cửa, Lục Tầm còn không an ta." Lục Ninh mỉm cười nói, nàng kỳ thật cũng không biết có hỉ nên là như thế nào dưỡng, chỉ là mọi người đều là như vậy thật cẩn thận, nàng tự nhiên cũng cảm thấy nên là như thế. "Du chi đạo, chuyện này ta cùng với Lục Tầm nói, chẳng lẽ ta còn có thể vẫn luôn không ra khỏi cửa." Hắn cũng quá khoa trương. Nói nữa Nhân gia nhà người khác thai phụ không phải giống nhau đều nên làm gì làm gì sao. Đại phu nói giai đoạn trước không ổn định muốn tính dưỡng, nhưng là ta hiện tại thân thể lần đồng nhi, tự nhiên không cần. Lục ninh nói, hành đi, chuyện này ngươi cùng lục tầm tới nói, này tức phụ nhi luôn là so tỉ tỉ quan trọng. Du chi tại không nhận đâu, nàng nói, lục ninh tỉ liền nói bậy. Hàm chi thấy hai người ở chung cực hảo, nàng trong lòng cũng yên lòng. Nàng luôn là lo lắng du chi loại tính cách này cùng người khác ở chung không tới, hiện tại xem ra nhưng thật ra cực hảo. Lục gia tuy rằng không có gì mẹ chồng nàng dâu chi gian tranh đấu, nhưng là có Lục Ninh cái này không gả đại cô tỷ kỳ thật thẩm gia nhân tâm là lo lắng. Tuy rằng từ từ cùng Lục Ninh ở chung không tồi, nhưng là làm bằng hữu cùng làm người một nhà lại bất đồng, bởi vậy bọn họ khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cũng may, hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Lục ninh tỷ, ngươi nói ta béo làm sao bây giờ? Từ từ nhìn chính mình càng thêm mượt mà lên tim cảm, nói, ta giống như trở nên có thể ăn một chút. Lục ninh xem nàng biên nói còn ở vừa ăn, suy nghĩ một chút, không mặt mũi tiếp tục nói chuyện. Nơi nào là trở nên có thể ăn một chút, là trở nên có thể ăn rất nhiều. Đương nhiên, cùng lục tầm loại này cả bên vẫn là không thể so. Chính là so với nàng phía trước, tuyệt đối là ăn nhiều. Ăn nhiều một chút hảo, ngươi phía trước quá gầy, ngươi hiện tại ăn, đều là hài tử yêu cầu. Ngươi coi như sở hữu muốn ăn đồ vật đều là hài tử muốn ăn hảo. Lục Ninh chấn ăn nói. Du chi phiền muốn nói, ta đây đứa nhỏ này khẩu vị cũng quá tạm A, cái gì đều muốn ăn. Lục Ninh cùng hàm chi đều nở nụ cười. Đêm khuya, trịnh thái thái đem trịnh xảo nghi phóng ra, luôn mãi dặn dò, ngươi ngàn vạn không cần sẵn bậy, nếu không ca ca ngươi là muốn tức giận. Trịnh Sảo nghi trong lòng hận cực, bất quá trên mặt không hiện, chỉ nói, ta hiểu được, chẳng lẽ ta còn sẽ hại mẫu thân không thành sao. Ta chờ thiên mau lượng thời điểm liền trở về, một lần nữa trở lại trong phòng, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, ca ca nơi nào biết được đâu. Nàng không muốn ở lâu, thực mau rời đi, trịnh thái thái xem nàng rời đi thân ảnh, đột nhiên một trận tâm thần không yên, đều nói mẫu tử liên tâm, nàng nghĩ muốn hay không gọi lại Sảo nghi, chỉ cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy cũng không có gì. Xào nghi như vậy cơ linh, có cái gì nhưng lo lắng đâu. Như vậy tưởng tượng, đó là thừa dịp không ngời, lạng yên trở lại chính mình phòng. Trịnh xào nghi nhanh chóng đi vào quảng nhân bệnh viện, lần này nàng nhưng thật ra có bị mà đến, dựa theo sớm định ra kế hoạch làm bộ thành đại phu, lại mê chóng trong đó một cái trực ban nữ hộ sĩ, ngay sau đó mang lên khẩu trang ra cửa. Nàng cải trang lúc sau đẩy xe đi vào trừ nhất hàn nơi này một tầng. Vệ binh thấy nàng, ngay sau đó hỏi, chờ một chút. Ngay sau đó trên dưới kiểm tra, thấy không có gì, hỏi, đêm nay còn có điểm tích. Trịnh Sảo Nghi tận lực chấn định, nôn nói, đúng vậy. Nàng nỗ lực bình tĩnh chính mình thanh âm, cũng không nhiều nôn cái gì. Cũng may, vệ binh cũng không có hỏi nhiều, trừ nhất hàn có đôi khi sẽ phạm nghiện thuốc lá, bởi vậy từng tí cũng không có quy luật. Nàng đẩy xe vào trừ nhất hàn phòng bệnh. Nơi này hiện tại cũng không có người khác, trừ nhất Hàn chân bó thách cao, cả người đều như nằm, thấy nàng vào cửa, Lý đều không để ý tới. Trịnh xào nghi nghĩ nghĩ, tháo xuống khẩu trang, nhẹ giọng nói nhỏ nói, trừ thiếu đô đốc. Trừ nhất Hàn đánh giá nàng, phát hiện cũng không phải vẫn thường lại đây tiểu hộ sĩ, cái kia tiểu hộ sĩ xấu không được, làm hắn liền đùa dỡn một chút tâm tư đều không có. Mà cái này nhưng thật ra ngập nước, bất quá. Có điểm quen mắt, Hắn nhìn trước mắt vị này, nói, thay đổi người. Lục tâm cuối cùng là làm một kiện nhân sự nhi, cho ta thay đổi cái nũng nịu cô nương ra. Nghe được lời như vậy, trịnh xảo nghi thẹn thùng nở nụ cười, ngay sau đó nói, ta cũng không phải cái gì hộ sĩ. Trừ nhất hàn lập tức liền cảnh giác lên, hắn đánh giá trịnh xảo nghi, hỏi, không phải hộ sĩ lại là cái gì? ngươi là, ngươi là trịnh gia cô nương. Trịnh Sảo Nghi cùng trịnh Sảo Đình mặt mày vẫn là có chút tương tự. Trịnh Sảo Nghi trong lòng vui vẻ, nói, đúng là, ta là trịnh gia nhị tiểu thư Sảo Nghi, rất sớm phía trước liền nghe nói qua chữ thiếu đô đốc, đối với ngươi thập phần ngưỡng mộ, biết được ngài ở bên này nằm viện, đó là nghĩ đến xem. Nàng ngượng ngùng cười nhạt nói, bởi vì tỷ phu không cho phép ta tới gặp ngài, cho nên ta mới giả thành hộ sĩ. Trừ nhất hàn đánh giá trịnh Sảo Nghi không biết nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hắn không xác định này có phải hay không lục tầm cho hắn thiết hạ một vòng tròn bộ. Hắn bất động thanh sắc, nói, ngươi tỷ phu nếu không cho phép, ngươi cần gì phải muốn tới đâu? Chẳng lẽ không sợ chọc hắn không cao hứng? Trịnh Sảo Nghi vội vàng lắc đầu, nói, ta tự nhiên có ta ý nghĩ của chính mình, hắn chỉ là ta tỷ phu, lại không phải ta trượng phu, ta cùng cái dạng gì người gặp mặt, chẳng lẽ còn quan chuyện của hắn như sao? Hắn không cao hứng lại như thế nào đâu. Trừ nhất hắn nói, chỉ là ngươi như vậy tới, sợ là hắn thực mau sẽ biết đi. Trịnh Sảo Nghi nói, cho nên ta không thể ở lâu, ta có thể ngày mai lại đến xem ngài, không biết, không biết ngài có hay không yêu cầu ta làm. Ta có lẽ có thể giúp ngài cùng trừ đại đô đốc liên hệ, chỉ cần ngài nguyện ý, ta đều có thể giúp ngài. Nàng như vậy nói, trừ nhất hắn càng thêm cảm thấy nàng là có vấn đề, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó luôn nói, không cần, trịnh tiểu thư vẫn là hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Nhưng thật ra không nghĩ lục tâm lại là bỏ được làm chính mình cô em vợ tới câu dẫn ta, ngắm lại cũng là buồn cười. Trịnh xảo nghi lập tức nói, cũng không phải, không phải như thế. Nàng cắn môi, là ta chính mình muốn tới, hắn thật sự không biết. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngài, ta ngưỡng mộ ngài thật lâu. Nói chuyện công phu, nàng lập tức thấy có người đẩy cửa. Vội vàng túi đầu mang lên khẩu trang Hơn nữa vì hắn đem từng tí đánh thượng Chữ nhất hàn xem nàng thập phần lưu loát Hơi hơi hiếp mắt Vệ binh thấy nàng đang ở điều chỉnh từng tí Nói, mau rời khỏi Trịnh xảo nghi gật đầu Nàng doanh doanh nhìn chữ nhất hàn liếc mắt một cái Thực mau rời đi Chờ nàng ra cửa Chữ nhất hàn càng thêm nghi hoặc lên Bất quá vệ binh tỉ mỉ đánh giá ra cửa trịnh xảo nghi Nói, đem khẩu trang hai xuống Này đó vệ binh đều là gặp qua hắn dung mạo, trịnh xảo nghi tự nhiên là lo lắng, nàng cắn cắn môi, dương đầu chấn định nói, vì cái gì? Người tới. Trong phòng đột nhiên chử nhất hàn thanh âm, vệ binh ngay sau đó quay đầu lại, trịnh xảo nghi thấy thế, nhanh chóng xuống lầu, nàng mặc kệ những cái đó, chui vào hộ sĩ trạm, thấy vệ binh không có đuổi theo, nàng hoan một hơi. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi, chỉ ngóng trông lần sau còn có thể như thế thuận lợi. Chỉ là bọn hắn lần này lại không có nói nói mấy câu, nghĩ đến này, trịnh xảo nghi trong lòng có chút buồn bực. Nàng nên nhiều lời một ít, chỉ đáng giận bọn họ phát hiện quá nhanh, nàng chỉ có thể rời đi. Lúc này đã là đêm khuya, trên đường người rất ít, nàng nhanh chóng trở về đuổi, chỉ có đúng hạn trở về, lúc sau mới có thể lại lần nữa ra tới, nghĩ đến trịnh thần bộ dáng, nàng hận cực kỳ. Tên hôn đả này ca ca, chờ hắn chiều ta bình bộ thanh vân. Lên làm thiếu đô đốc phu nhân, xem ta còn quả ngươi. Đến lúc đó ngươi đó là cầu ta, ta cũng sẽ không lý ngươi. Hôm nay ngươi thêm chú ở ta trên người nhục nhã, hắn triều ta tất nhiên muốn cho ngươi biết lợi hại. Trịnh Sảo Nghi cuối cùng là về tới trịnh gia, nàng đứng ở cổng lớn thở ra một hơi, biết được chính mình chỉ có thể từ phía sau lặng lẽ đi vào. Trịnh Sảo Nghi Nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Trịnh Sảo Nghi đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy một thân hắc y gì nam nhân đứng ở nàng phía sau, mà nàng này một đường tới lại là một chút đều không có phát hiện, nàng không thể tin tưởng nhìn người nam nhân này, lắp bắp hỏi, ngươi là người nào? Còn không đợi nàng chạy, nam nhân trùy thủ đã để ở nàng cổ, hắn mũ hơi hơi dơ lên, hai người gặp nhau, trịnh xảo nghi cả kinh, ngay sau đó nói, tiểu, tiểu phương, dù cho trời tối, nhưng là ánh trăng dưới phương triệu dương mặt là như vậy rõ ràng. Nàng cả người đều run run lên, ngươi ngươi ngươi, ngươi không chết. Năm đó nhà bọn họ đem phương triệu dương cất vào bao tải, ném vào thao thao nước sông, mà hiện tại hắn lại là đột nhiên xuất hiện, nàng sợ cực kỳ, bất quá lập tức luôn nói, ngươi ngươi, ngươi không chết thật tốt quá. Nếu tỷ tỷ biết ngươi không có chết thật sự là quá tốt. Nàng năm đó vì ngươi khổ sở cực kỳ. Trịnh Sảo nghi tâm cơ trọng, nàng tự nhiên sẽ hiểu cái gì là phương triệu dương uy hiếp. Bất quá nàng cũng không có nghĩ tới, người này lại là không chết. Phương Triệu Dương nghe nàng nhắc tới Trịnh Sảo Đình, cả người nắm tay nắm chặt khanh khách vang, sợ là ngươi không biết đi. Trịnh Sảo Nghi khó hiểu. Nàng đã sớm biết ta không chết. Phương Triệu Dương nói, nàng biết được ta không có chết, biết được ta ở phương xa chờ nàng. Chúng ta ước hảo, chúng ta ước hảo mười năm sau cùng nhau rời đi. Là ngươi, đều là ngươi hại chết nàng. Phương Triệu Dương giận cực. Hắn trùy thủ trượt xuống, trực tiếp liền ở trịnh xảo nghi bụng nhỏ đâm một đao. Mà cùng lúc đó, hắn bưng kín trịnh xảo nghi miệng, phảng phất đến từ địa ngục các quỷ, là người hại chết xảo Đình, Lại là một đao. Trịnh xảo nghi không thể tin tưởng nhìn Phương Triệu Dương. Trăm triệu không nghĩ tới chuyện này như thế nhưng còn có người biết, nàng cũng không biết vì sao người này lại là có thể tìm tới. Nàng không ngừng lắc đầu, ô ô nghẹn ngào xin tha. Phương Triệu Dương oán hận xem nàng, nói. Nàng là ngươi thân tỷ tỷ, thân tỷ tỷ A. Nàng như vậy thích ngươi, như vậy trợ giúp ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì sai chuyện này, nàng đều phải một mình gánh chịu, mà hiện tại, hiện tại ngươi lại là như thế. Ngươi hại chết nàng, ngươi thế nhưng hại chết nàng. Trên tay hắn động tác không chịu đỉnh. Từ nhỏ nàng liền nơi trốn so ngươi cường, cái gì đều so ngươi hảo, chính là ngươi đâu. Ngươi chỉ biết ghen ghét nàng, từ nhỏ chính là như vậy. Từ nhỏ ngươi chính là một cái độc nha đầu, ta đã từng vô số lần cùng tỷ tỷ ngươi nói, nhất định phải ly ngươi xa một chút. Nhất định phải như vậy. Chính là nàng luôn là nói ngươi là một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương nơi nào sẽ không có điểm tiểu tính tình đâu. Nếu là biết được ngươi sẽ hại chết xảo đình, ta lúc ấy nên giết ngươi, ta không nên lưu ngươi, đó là ta đã chết cũng không có quan hệ, đó là nàng hận ta cũng không có quan hệ, ít nhất nàng còn có một mạng. Phương Triệu Dương đã không biết đâm Trịnh Sảo Nghi nhiều ít đau, nàng cả người đã hơi thở mong manh. Phương Triệu Dương đột nhiên liền nở nụ cười, nói, ngươi biết ta vì cái gì sẽ biết ngươi là hung thủ, vì cái gì sẽ trở về sao. Trịnh Sảo Nghi miễn cưỡng, phản phất là dẫn theo cuối cùng một hơi, chỉ còn chờ một cái kết quả. Phương Triệu Dương từng câu từng chữ, mãn nhãn đều là hận ý cùng trào phúng, là lục tầm, là ngươi năm đó sùng bái lại thích tỷ phu lục tầm là hắn nói cho ta hết thảy. Ha ha, ngươi không nghĩ tới, đó là hắn không yêu tỷ tỷ ngươi, nhưng là ở trong lòng hắn, tỷ tỷ ngươi vẫn là so người quan trọng. Mặc kệ ai cùng không yêu, ở mọi người trong mắt, ngươi nơi trốn đều không bằng tỷ tỷ ngươi. Ngươi thân nhân, ngươi ái người, người bên cạnh ngươi, chỉ cần nhận thức trịnh xảo đỉnh người đều nói ngươi trịnh xảo nghi không bằng nàng. Ngươi liền tính là trang ngàn hảo vạn hảo cũng vô dụng. Liên tính ngươi đã chết ở rất nhiều người trong mắt, bất quá là cái ác độc nha đầu chết tiệt kia được đến báo ứng. Ha ha, Trịnh Sảo Nghi, chờ ngươi đi xuống, thấy Sảo Đình, ngươi nói cho nàng, bên ta Triệu Dương vì nàng báo thù. Một đau bị mất mạng, Trịnh Sảo Nghi mở to hai mắt, không có tiếng động. Trịnh gia thái thái điên rồi, đêm hôm khuya khoắt, có người đem Trịnh Sảo Nghi thi thể treo ở nàng cửa sổ, nàng nhìn đến Trịnh Sảo Nghi bên người không phải người khác, là sớm đã hẳn là đã chết phương Triệu Nam mà phương Triệu Nam quỷ dị cười đối với nàng chân liền nổ súng hắn tổng cộng khai bốn thương phân biệt là Trịnh Thái Thái tứ chi nổ súng lúc sau đem Trịnh Thái Thái cùng Trịnh xảo nghi kéo dài tới Trịnh xảo Đình xuất giá trước khuê phòng chờ Trịnh Thần mang theo người đổi tới liền Vương Triệu Nam ngồi ở trên giường quỷ dị cười cười đủ rồi hắn nói xảo Đình ta vì ngươi cùng Hải Tử báo thủ. nói xong một thương đánh vào huyệt Thái Dương cứ như vậy mở to hai mắt nhìn khe miệng mang theo ý cười ngã xuống Trịnh Thái Thái bên người, Phương Triệu Nam cũng không có đánh vào Trịnh Thái Thái yếu hại, nàng không có chết, nhưng là lại điên rồi, bị dọa điên rồi. Trịnh ra cấp Trịnh Sảo nghi làm không lớn lễ tang, Trịnh Lão gia tử tựa hồ lập tức già rồi rất nhiều tuổi, Trịnh thân đỡ phụ thân, trong lòng nói không nên lời Tư Vị Nhi. Tuy rằng biết Muội Muội không phải người tốt, nhưng là cứ như vậy bị người hại chết, hắn cũng là hận cực kỳ, nhưng là Phương Triệu Nam đã tự sát. Hắn làm cho bọn họ mặt tự sát, Mà hắn trước khi chết câu nói kia Trịnh gia cơ hồ hơn phân nửa gia đình Đều nghe được Phương triệu nam nguyên lai là trịnh gia gia đình Tự nhiên có không ít người đều nhận ra tới Chính là hắn nói cái này lời nói Nhưng thật ra làm đại gia lập tức Liền nghĩ tới mấy năm trước tình hình Lúc ấy Đại tiểu thư cùng phương triệu nam quan hệ Sắc thật thật tốt Có đôi khi nhân tâm là nhất không chế không được Tuy rằng trịnh thần đã quản thúc đại gia Nghiêm lệnh ai cũng không được để chuyện này nhi, nhưng là Trịnh Lao gia tử vẫn là đã biết. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ lo nghiên cứu học vấn, cũng không quan ra, mà hiện tại nhìn đến hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng. Trịnh Sảo Đình cùng Phương Triệu Nam sự tình là lục gia nói cho hắn, mà hiện tại đâu? Phương Triệu Nam không có chết, hắn nói hắn vì Sảo Đình cùng hài tử báo thù. Trịnh Lao tiên sinh không ngốc, lập tức liền nghĩ đến, hại chết Sảo Đình, là Sảo Nghi. Mà hại chết hải tử, là trịnh thái thái. Cũng không nhiều hỏi trịnh thần một câu, chỉ đóng cửa từ chối tiếp khách. chính ra như vậy tình hình, lục gia nhưng thật ra cũng bị dẫn vào dư luận lốc xoáy, kỳ thật lục tầm nếu muốn làm, tự nhiên có thể cho chuyện này nhi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bảo đảm ai đều sẽ không nhắc lại một chữ nhi, làm chuyện này nhi hoàn toàn biến mất ở bối bạm. Nhưng là hắn lại cũng không để ở trong lòng, kỳ thật đây là phương triệu nam trước khi chết trả thù. Hắn cố ý vạch trần chuyện này nhi, chính là vì làm người biết, Lục Tầm năm đó kỳ thật là mang theo nón xanh. Đây là hắn hy vọng Lục Tầm trả giá đại giới. Mỗi cái thương tổn quá xảo đình người, hắn đều hy vọng bọn họ trả giá đại giới, mặc kệ là ai. Có người là tánh mạng, có người là muốn sống không được muốn chết không xong, mà có người là danh dự. Mà Lục Tầm biết được, Du Chi tâm là rõ ràng, hắn tự nhiên không thèm để ý. Lục Ninh sáng sớm ở nhà phát giận, Hắn là đầu góc có tật xấu sao, muốn nói như vậy ra bản thân cùng trịnh xảo đỉnh sự tình. Lục đại soái bất đắc dĩ nói, ngươi câm miệng đi, hiện tại nói này đó là làm gì? Ngươi đệ tức phụ là cái lòng dạ hẹp hòi, ngươi cái này làm cho nàng nghe xong, nên là không cao hứng. Mọi người đều không nói cái gì, nàng không biết còn chưa tính. Hiện nay cũng không phải là làm nàng tức giận thời điểm. Lục tâm xuống lầu thời điểm vừa đi vừa khấu cổ tay háo nút thắt. Nghe được lục đại xoái như vậy ngôn nói, hết trô nói rồi, nói, ngài có thể không sao lương bố trí ta tức phụ như sao? Lục đại xoái liền phải phát cáo, chỉ là lại tưởng tượng, không được. Nhìn xuống nói, ngươi càng là cái lòng dạ hẹp hỏi. Không phản ứng lục tầm. Lục tầm nói, buổi chiều thời điểm trừ đại đô đốc người đến, phụ thân không cần đến chế. Lục đại xoái cười lạnh, hắn là thứ gì, muộn không muộn đến lại như thế nào? Nhưng thật ra không bỏ ở trong lòng bộ dáng, lục tầm nói, mặt mũi luôn là phải cho, bất quá trong lén lút, nên làm như thế nào như thế nào làm tốt. Lục đại soái vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử là một cái kẻ hai mặt, hiện tại xem ra, nhưng bất chính là như thế, kỳ thật lục tầm so với hắn càng thích hợp vị trí này, trên người hắn phỉ khí trọng, chính là lục tầm thật đúng là không phải. Tính lên, người ngoài đều là ngôn nói lục tầm trò giỏi hơn thầy. Hắn tuy rằng trên mặt ra vẻ lửa giận tận trời, nhưng là trên thực tế lại là cao hứng. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, nhi tử hiểu chuyện nhi, kia cảm giác tự nhiên thực bất động. Chẳng lẽ muốn giống trừ ra cái kia đứa con phá sản? Hắn nói, được rồi, chuyện này ta biết. Tế tu, chuyện này nhi là Tiểu An nói cho ngươi, chính ra chuyện này vừa ra, Tiểu An tất nhiên là biết chuyện gì xảy ra, ngươi thấy thế nào? Lục tâm nói, hắn không phải ngốc tử. Liền tính hắn choan váng, Trần Sĩ hoàn không đốc. Lục đại xoái gật đầu, nói, nếu ngươi lựa chọn phó thiếu mẫn, khả năng liền phải gánh vác nhất định nguy hiểm, không ngừng là Trần Sĩ hoàn gánh vác nguy hiểm, ngươi cũng muốn gánh vác nguy hiểm. Lục tâm tự nhiên là minh bạch điểm này, hắn nghiêm túc muốn nói, mặc kệ khi nào, đều phải gánh vác nguy hiểm. Ta lựa chọn tin tưởng phó thiếu mẫn, muốn gánh vác nguy hiểm, mà ta tìm về phương triệu nam, cũng muốn gánh vác nguy hiểm. Này đó nguy hiểm đều là ta cần thiết đối mặt, nhưng là lại nhưng không. Dùng một cái nhưng không nguy hiểm đổi lấy làm ta thực vừa lòng. Lục đại xoáy gật đầu, tán thành cái này cách nói. Kỳ thật hắn gần nhất là có về hưu ý tưởng, nhưng là cụ thể như thế nào, cũng phải nhìn những người khác ý kiến. Tùy tiện đưa ra về hưu, đối thể tu cũng không phải một chuyện tốt nhi. Đại tỷ ngươi hôm nay bổi ta đi bệnh viện được không? du dưới lâu. Lục ninh cười. Tự nhiên, thấy Lục Tâm không hiểu, nàng nói: Ngươi nhà, tối hôm qua cùng ngươi đã nói à, lại là không có đặt ở trong lòng. Thật là. Bác sĩ Lâm nói ta cũng không thể tất cả tại trong nhà kiểm tra, rốt cuộc có chút dụng cụ là không thể dọn lại đây. Hắn nói mỗi cách một tháng liền đi bệnh viện hệ thống kiểm tra một chút, như vậy cũng bảo đảm Hải Tử khỏe mạnh. Lục Tâm gật đầu, nói: Ta bồi ngươi. Du Chi Di một tiếng, hỏi. Không phải nói ngươi rất bận sao? Lục Tâm bình tĩnh nói, vội có chiếu cầu ngươi quan trọng sao? Du Chi không biết Lục Tầm có tính không sẽ nói lời ô uếm, nhưng là hắn cách sơn kém năm lời nói thật sự làm nàng trong lòng ấm rào rạng. Lục Tâm nói, ta buổi sáng bồi ngươi qua đi, tiếp trừ nhất Hàn người buổi chiều đến, có thể sai khai, yên tâm. Du Chi nghĩ nghĩ, quay đầu cùng Lục Ninh lại cười nói Lục Ninh tỷ, ta không cần ngươi làm, ngươi có thể đi ra ngoài chăn dê. Lục Ninh, thật là qua cầu rút ván đồ tồi. Bất quá đại gia phát hiện, Du chi tử có hài tử, cả người nhưng thật ra trắng ra rất nhiều, cũng tính trẻ con rất nhiều. Nàng nói, ta biết được đi theo cái giày các ngươi phu thề, ta ở phía sau đi theo đi, nếu ở bệnh viện có cái gì yêu cầu, ta còn có thể giúp đỡ một chút, người rốt cuộc là cái nam nhân, ta nhưng không yên tâm Du chi. Lục Tâm nói, hảo, hắn đứng dậy, ta lên lầu xử lý điểm đồ vật. Thực mau xuống dưới, chúng ta liền đi. Lục đại xoé mắt trông mong nhìn, đặc biệt tưởng đi theo, rốt cuộc à, đây là nhà bọn họ đứa bé đầu tiên, liền tính ngày sau lại có rất nhiều hoa tử, chính là này cái thứ nhất, tóm lại là bất đồng, hơn nữa lục tầm tuổi cũng không nhỏ, hắn tự nhiên là đặc biệt lo lắng. Nhưng là hắn này làm nhân gia công công, cũng không hảo khi nào đều đi theo đi, nhìn như là đầu góc có bệnh, hắn như vậy khí vũ huyên ngang người. Tổng không thể làm người ta nói sẽ ngốc bức. Như vậy nghĩ, hắn bình ổn một chút tâm tình, nói, được rồi, ta sớm chút hồi bác sư, ngươi đi vội đi. Lục tâm nhứng mẩy, ngay sau đó ngôn nói, có thể. Lục tâm lên lầu bắt thông điện thoại, điện thoại kia đầu là tần ngôn thanh âm, tần ngôn tựa hồ cũng không ở bắc bình, hắn bên người là khúc thanh âm. Lục tâm nói, ngươi nghe cái gì lung tung rối loạn đâu Thực loạn. Tần ngôn nói. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta hiện tại ở học tiếng Nhật. Nghe điểm ca học tập một chút, không đạo lý ngươi loại người này đều có thể học được, ta không được. Lục tâm nhứng mẩy, nói, thế nào? Tần ngôn đạo nhiên nói, tạm thời không có quá lớn manh mối nhưng là cũng tiếp xúc thượng, ngươi nên rõ ràng, những việc này nhi cấp không được. Lục tâm trầm mặc một chút, ngôn nói, ngươi cẩn thận. Tần ngôn lập tức nhẹ giọng mỉm cười, hắn nói, ngươi cảm thấy ta không được. Đừng cho ta trang. Ngươi nếu là không được, ta liền sẽ không tìm ngươi qua đi. Ngươi là nhất chọn người thích hợp, ta nhất định phải biết, này phê thuốc viện sống là bán cho ai. Như vậy một số lớn thuốc viện sống tiêu, không ai nhảy ra đau lòng. Như vậy ở nhẫn, ta quá không yên tâm, ta cần thiết biết người mua là ai. Ngươi tiếp tục giúp ta tiếp xúc. Nếu là thật sự động khởi tay tới, cũng hoặc là chú ý quyền nữ chỗ, như vậy lục tầm là không lo lắng. Hắn tin tưởng chính mình bên người có không ít người đều dùng được với. Chính là chuyện này nhi có thể làm chỉ có tần nôn, có quan hệ sinh ý, người khác đều là không được. Tần nôn nói, ngươi yên tâm hảo, ta không dám nói trăm phần trăm có thể thành, nhưng là tám mươi chín mười vẫn phải có, ngươi nên là đối ta có cái này tin tưởng. Lục tâm nghiêm túc, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chú ý an toàn, an toàn đệ nhất vị. Được rồi, biết. Này đó không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả liền hảo. Điện thoại treo, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Lục lâm vào cửa bẩm báo, nói, thiếu soái, triệu nhị đã trở lại. Lục tâm lập tức ngẩng đầu, đi. Bất quá chỉ đi rồi một bước đó là dừng bước chân. Hắn nói, ngươi hãy đi trước giúp ta xử lý một chút, nhìn xem tình huống. Ta bồi thái thái đi một lần bệnh viện, mau chóng trở về. Lục lâm nói, đúng vậy chờ lục tâm ra cửa thời điểm liền nhìn đến lục ninh đứng ở cửa hắn nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi đại tỷ lục ninh cười lạnh ta là ngươi thân tỷ tỷ kỳ thật nàng mấy ngày hôm trước đã từng cùng lục tâm nói qua tuy rằng bọn họ phu thê cảm tình thực hảo nhưng là du chi hiện tại có thai tâm tình luôn là sẽ ngẫu nhiên yếu ớt hắn là trợ phu nên là hảo hảo chiếu cố nàng mới là ở như vậy thời khắc ai cũng không bằng hắn làm bạn càng thêm quan trọng hơn nữa Hai tử trưởng thành quá trình chỉ có một, hắn nếu như hiện tại không nắm chắc hảo, chờ rất nhiều năm về sau, ai có thể nói, không cùng phụ thân giống nhau đâu. Lục Ninh nói, quanh quần ở trong lòng hắn. Đúng là bởi vậy, hắn nghe xong đi vào, hắn nói, được rồi, ta qua đi tìm Du Chi. Ở trên xe thời điểm, Du Chi dựa vào lục tầm trong lòng ngực, Kiều Kiều nói, ta sáng nay ăn hai chén cháo, ta còn uống lên một ly sữa bò đâu. Lục Tầm cả ngày khuyên nàng ăn ăn ăn. Như vậy khoe ra có thể ăn khẩu khí, quả thực làm Lục Tầm cười đã chết. Hắn nhịn cười dùng, nhàn nhạt nói, đã biết. Du Chi ngẩng đầu, nói, ngươi vừa muốn nói gì? Thấy hắn khoe miệng ngậm ý cười, lập tức nói, ngươi cố ý à? Lục Tầm cười nói, không không, có thể ăn là phúc. Du Chi nghiêng đầu rồi nói, ta xem a, hôm nay đại khái có cái gì hỉ sự này? Ngươi hôm nay cảm xúc thật là không tồi a. Không giống như là mấy ngày hôm trước, lâu lâu sụ mặt, thật là khó coi đâu. Lục tâm nói, ta như thế nào bỏ được ở ngươi trước mặt sụ mặt? Này rõ ràng liền không đúng. Rốt cuộc chuyện gì nhi a Thật không có sao. Vẫn là ta không thể biết. Bám giết không tha. Quả nhiên mang thai lúc sau tính trẻ con rất nhiều. Lục tâm nói, triệu nhị bình an đã trở lại. Du chi cao hứng, gì? Đúng không? kia thực hảo a Ta kỳ thật rất lo lắng hắn, nếu không có việc gì, tóm lại là tốt. Lục tâm xoa xoa nàng phát, nói, ngươi nha, liền nói ngươi nha đầu này tâm tư trọng. Du chi làm bộ nghe không thấy. Tới rồi bệnh viện, Lục Ninh đỡ Du chi làm các hạng kiểm tra, kiểm tra lúc sau, bác sĩ lâm vì nàng đem mạch, lại như mày. Hắn cái dạng này, thật là là làm người lo lắng, bất quá Lục Ninh phát hiện, người này đại khái chính là tưởng sự tình liền thói quen như mày. Lần trước cũng là cái này lửa mãi mãi hình dáng. Nàng gõ gõ cái bàn, hỏi, thế nào? ngươi nói chuyện A, như vậy tao mày, chúng ta lo lắng gần chết. du chi kỳ thật cũng phát hiện bác sĩ Lâm có cái này đặc điểm, hắn sẽ thói quen tính như mày, đảo không phải nói nàng làm sao vậy, chỉ là tự hỏi chuẩn bị. Nhiên, làm bác sĩ, cái này thói quen nhưng không tốt, có thể hù chết người bệnh A. Như là cái kia chuẩn ba ba, ánh mắt nhi đều không tốt nếu không phải Du Chi lôi kéo hắn tay lặng lẽ chọc ghẹo khấu lòng bàn tay, sợ là Lục Tầm là có thể nổi giận. Bác sĩ Lâm Tựa Hồ cũng minh bạch chính mình có cái này thói quen, lập tức khôi phục mặt vô biểu tình khối băng mặt, hắn nói, hẳn là song bào thai. chuẩn ba ba vs gì chuẩn mụ mụ. Ngốc rớt. Du Chi lắp bắp hỏi, song song song, song bào thai. nàng kinh ngạc nhìn về phía chính mình bụng, lập tức liền cảm thấy. Giống như thật sự không phải một cái tiểu bảo bảo, rốt cuộc, một cái bảo bảo như thế nào sẽ không đến 3 tháng liền hiện hoài đâu. Này không rất hợp a. Bác sĩ Lâm nghiêm túc nói, hiện tại nhật tử thiện, ta sợ không quá chuẩn, nhưng là cảm thấy ngươi mạch tượng không đúng lắm, bước đầu phán đoán là song bảo thai, nhưng là không bài trừ tam bảo thai khả năng. Cái này muốn qua mấy tháng lại làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Dù chi, à. Nàng lập tức hét lên. Nếu song bảo thai đã là nàng thật lớn kinh hỉ như vậy nếu thật là tam bảo thai. Dù chi cao hứng thét chói thai, a Bác sĩ lâm lập tức bưng kín lỗ thai, hầu nghi nhìn vị này thiếu xoái phu nhân. Nếu không, cấp đầu hốc cũng tra một tra. Dù chi cao hứng một phen giữ chặt lục tầm, tê tu ca, tê tu ca, ngươi nghe được sao? Ta khả năng có vài cái hải từ đâu? Hào đồng, hào đồng, hào đồng. Ngao ngao, thật sự là quá tốt. Du chi cao hứng xoay vòng vòng. Lục tầm như cũ phát ốc. Lục ninh từ dại ra chung tình hình, một phen giữ chặt bác sĩ lâm cổ áo, hỏi, ngươi ngươi ngươi. Lang bam, ngươi không gặp người. Bác sĩ lâm cười lạnh một tiếng, từ nàng trong tay rút ra chính mình cổ áo, nói, không tin liền đi ra ngoài. Lục ninh vèo một tiếng liền đi ra ngoài, một chút đều không giống lục ninh ngày thường tính cách. Bác sĩ lâm xem nàng như vậy, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn lắc đầu, chửi thầm nói, nhân ra đều là tiểu phu thê hưng phấn, thật ra chưa thấy quá lớn, cô tỷ cũng như vậy hưng phấn. Lục Tâm lúc này nơi nào còn quản được chạm đất linh a, hắn lôi kéo Du Chi, cơ hồ không động đậy nổi. Du Tốc hiện, Lục Tâm khẩn trương vượt qua nàng, phút một tiếng liền bật cười, nàng nói, "Ngươi làm gì a, không phải là không thể động đi?" Lục Tâm nỗ lực chấn định, ta tự nhiên là cao hứng. "Du Chi, vậy ngươi chính mình đi." Lục Tầm, hư nha đầu, biết ta khẩn trương còn cố ý như vậy. Bác sĩ Lâm thấy bọn họ phu thê thập phần hài hòa, nghĩ đến bên ngoài đồn đại, lắc đầu, xem ra đối với nhân gia chính chủ nhi tới nói, này đó căn bản là không có đặt ở trong lòng. Hắn nói, ta nguyên bản tưởng một cái hài tử, bất quá nếu là song bảo thai hoặc là tam bảo thai, liền bất đồng, vẫn là hảo hảo dưỡng, dinh dưỡng gì đó cũng đuổi kịp. Du Chi ân ân gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, hẳn là? Mà lúc này Lục Ninh đang ở hành lang gọi điện thoại, nàng nói năng lộn xộn đem bên này kiểm tra tình huống trộm nói cho Lục Đại Soái. Liền nghe bên kia lập tức truyền đến đồ vật ngã xuống đất thanh âm, ngay sau đó lại là cái gì rơi xuống thanh âm, Lục Ninh nghiêng đầu tưởng, Du Chi thật sự làm đại gia quá mức kinh hỉ đi. Huy, lão Triệu sao? Ai đối? Ta a, lão Lục a. Ha ha a. Nghe nói ngươi nhi tử kết hôn a? Nga đúng đúng, ta lúc ấy có việc nhi không đi. Nga, đúng vậy, con dâu của ta mang thai, ngươi biết nhà của chúng ta cái kia tiểu tử, ở nhà chiếu cô tức phụ nhi thời gian trường, ta không thể không ở bác sư nhìn chằm chằm a. Ha ha ha, nga, ha ha ha ha, song bảo thai đâu, nghe nói còn có khả năng là tam bảo thai. Ai nha, cái gì tam bảo thai a? Song bảo thai liền rất hảo. Ta người này yêu cầu không cao. Ui, lão chu A, nghe nói nhà ngươi sinh ba cái hài tử. Ha ha A, nhà của chúng ta cũng có khả năng là ba cái đâu, gì? Chỗ nào A, nói là có thể là tam bảo thai đâu, ha ha A, hảo cơm không sợ văn A. Ai nha nha nha, lão chân A, nhi tử còn không đàng hoàng A, ngươi đây cũng là quá thảm, kỳ thật A, ta, ta nhi tử cũng không biết cố gắng A, cả ngày lười biếng không trở về bác sư đem chuyện này đều đè ở ta lão già này trên người. gì? chỗ nào a? hắn nơi nào là cái loại này không bốn sáu người a? hắn chiếu cố tức phụ nhi đâu? nhưng à không, con dâu của ta có hỉ, song bào thai, có khả năng là tam bào thai đâu? Lão Phương, ai? ngươi nghe nói à? ha ha ha, nghe nói hảo, cũng khuyên đủ ngươi nhi tử đi, chạy nhanh kết hôn a, kết hôn mới có đại béo hoa hoa a. Lục đại xoáy ngồi ở điện thoại biên nhi, ba cái canh giờ không núp đích. Du Chi trộm cùng lục tầm luôn nói, ngoa tào, chờ ngươi ngày mai đi bác sư, ngươi những cái đó minh đệ có thể cắn chết ngươi. Lục tầm gật đầu, ta xem cũng là. Hắn điện thoại buồn còn có năm trang, một chút cũng không khóa trương. Ai không đúng, ngươi nha đầu này, không chuẩn cho ta nói thô tục. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Du Chi, nói, không chuẩn cho ta giảng thô tục ha. Đừng dạy hư nữ nhi của ta. Du chi trợn trắng mắt, ngươi lại đã biết. Lục tâm nói, ngươi gần nhất không phải thích ăn cây sao. Toan nhi cây nữ, hiểu rõ nhi. Du chi đạo, ta trước đó vài ngày còn thích ăn toan đâu, ta còn thích ăn ngọt đâu. Nga đối, ngày đó buổi tối ăn khổ qua, ta thế nhưng cũng cảm thấy không tồi ăn. Lục tâm, ngươi có không ăn sao? Du chi thẹn thùng trạng, chán ghét lạc. Lục Ninh từ bên ngoài chạy bộ trở về, xem Lục Đại Xoái còn ở gọi điện thoại, đồng tình nói, tề tu à, ngươi liền không thể vì ngươi các huynh đệ ngắm lại, liền phụ thân như vậy khoe ra, bọn họ về nhà còn không ai mắng á có để người sinh hoạt. Lục Tâm buông tay, ngươi cảm thấy là ngươi có thể ngăn trở vẫn là ta có thể ngăn trở. Lục Tâm nhìn phụ thân cao hứng đã mất đi thái độ bình thường, rốt cuộc minh bạch, phía trước đều là áp lực đâu, phía trước không tới ba tháng, cũng không ổn định. Hắn này banh không dám nói, hiện tại nhưng bất động, hắn còn không chạy nhanh chiêu cáo thiên hạ. Bất quá cũng đúng là như vậy, lục tầm từ vừa mới bắt đầu cảm thấy buồn cười đến bây giờ cảm thấy cái mũi có điểm lên men. Phụ thân đã sớm hy vọng hắn có một cái hài tử, hiện tại nhìn, quả nhiên là như thế. Hắn lại là cảm thấy, chính mình nhiều năm như vậy, thật là quá không hiếu thuận. Được rồi, làm phụ thân nói đi. Dù sao cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Đến lúc đó về nhà ai huấn lại không phải ta. Lại nói phụ thân khó được như vậy cao hứng, làm hắn nói bái. Lục Tâm lại là không lo làm một hồi sự. Lục ninh lắc đầu, nói, ngươi làm mùng một, nhân gia làm mười lam. Ngươi liền hố người đi. Chờ ngươi ngày mai hồi bác sư, xem ngươi làm sao. Đại gia có thể sử dụng xem thường cầu xem chết ngươi. Hiện tại bác sư tương đối tuổi trẻ hóa rất nhiều, không ít đều là cùng lục tầm cùng nhau lớn lên. Liền tính không phải cùng nhau lớn lên, cũng đều là cùng nhau cộng sự nhiều năm, đảo không phải nói hắn không cần tuổi già, chỉ là tương đối tới nói, tuổi trẻ chiếm được tỷ lệ đại. Lục tâm cười lạnh, ngay thường lao ra tử mắng ta thời điểm, bọn họ còn thiếu cười sao. Hiện tại bất quá là một chút tiểu giáo hơn thôi. Hơn nữa, này còn gần chỉ là bắt đầu. Lục tâm xem như một ngữ thanh sấm, lại hoặc là nói, hắn thật là quá hiểu biết chính mình cha là cái dạng gì người. Sau này nhận tử, hắn thật là lâu lâu liền phải cầm điện thoại buồn ai ra gọi điện thoại, chờ sinh, càng là như thế. Lục Ninh nói, ngươi đây là chói lọi trả thù a. Lục Tâm nhướng mày, có sao? Lục Ninh cười lạnh, không có sao. Lục Tâm cam chịu xuống dưới, Du Chi Chi cầm xem bọn họ tỉ đệ đấu võ mồm, nói, Lục Ninh tỷ, thiếu mẫn tỷ tỷ ra hải tử không nhỏ đi. Tuy rằng xem nhân gia đấu võ mồm thực thú vị, Nhưng là gia đình hòa thuận rất quan trọng, tách ra để tài thỏa thỏa. Mấy ngày trước đây Lục Ninh đi gặp Phó Thiếu Mẫn, nàng nói, "Còn tốt," lại nói tiếp, "Ta thấy đến Kiều An." Lục Tâm nhướng mày, hắn nhưng thật ra cái hảo ca ca. Lục Ninh phụt một chút bật cười, nói, "Cái gì a? Ta và ngươi nói, hắn là qua đi cầu Phó Thiếu Mẫn hỗ trợ." Đối với người này, Du Chi nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, nàng vội vàng hỏi, "Hắn làm gì a?" Lục Ninh cười nói, còn có thể là cái gì? Trần Sĩ Hoàn không biết như thế nào đột nhiên tinh thần tỉnh táo, liền nói muốn giúp Tiểu An đứng lên, này bất tử sống phi làm hắn giới yên sao? Tiểu An không nghĩ giới yên, cũng không nghĩ tiến tới. Du Chi Sì một tiếng bật cười, nàng nói, không phải vì hắn được chứ? Đạo lý mỗi người đều biết, nhưng là thật sự có thể làm được lại có bao nhiêu đâu. Bọn họ không phải Tiểu An, cũng hoàn toàn không biết nếu thật là muốn giới yên. Tiểu An muốn tao nhiều ít tội, đạo lý này Du chi là hiểu được, nhưng là tuy rằng hiểu được, nàng cũng hy vọng hắn có thể đứng lên. Dù cho một lần đều không có gặp qua người này, liền hướng người này có thể vì phó thiếu mẫn làm nhiều như vậy, liền có thể thấy được tâm địa không xấu, một cái tâm địa không xấu người, Du chi chỉ hy vọng hắn có một cái hảo kết quả, mà không phải như hiện tại giống nhau. Nói câu khó nghe, người nghiện ma túy có thể sống bao lâu đâu sớm muộn gì sẽ cho chính mình tìm đường chết. Lục Ninh nói, hắn cũng biết là vì hắn hảo a, bất quá hắn nói chính mình cũng không tưởng tiến tới, chỉ nghĩ ăn no chờ chết, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng liền rất hảo. Dù chi, Lục Tâm đánh gãy Lục Ninh, nói, ngươi đừng ở ta tức phụ nhi trước mặt nói này đó, thai giáo. Lần này đổi Lục Ninh hết trôi nói rồi, nàng trắng Lục Tâm liếc mắt một cái, không phản ứng hắn. Nga đối, Chữ Nhất Hàn cái kia tiện nhân hiện tại như thế nào? Chữ Nhất Hàn phía trước bị Chữ Đại Đô Đốc phái người tiếp đi rồi, hiện tại nghĩ đến cũng hơn nửa tháng đi qua, nhưng thật ra không biết như thế nào, dựa theo Chữ Nhất Hàn có thủ tất báo cá tính, tất nhiên sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, chỉ là liền không biết hắn có thể ẩn nhẫn đã bao lâu. Dưỡng thương, hắn chân đến dưỡng thật lâu, hơn nữa ta biết Chữ Đại Đô Đốc đã đem hắn nuốt lại, ngắn hạn nội ta cũng không lo lắng hắn. Đến nỗi trường kỳ, hắn cũng muốn có mệnh sống lâu như vậy. Lục tầm trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác. Du Chi Ba Ba nhìn phía lục tầm, hỏi, nếu trừ nhất hắn đã cút đi, ta có thể về nhà mẹ để sao? Ngươi xem, ta hiện tại đã thực ổn định, cũng không cần lo lắng cái gì a. Lục tầm xem nàng như vậy, nở nụ cười, tự nhiên có thể a. ngươi đột nhiên trở nên như vậy nghe lời, ta đều có điểm thụ sủng nước kinh. Khi thật Du Chi nơi nào là nghe lời à, nàng chỉ là cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ, sợ chính mình nắm chắc không hảo đúng mực, bởi vậy mới nơi trốn hỏi lục tầm, chỉ tiếp, lục tầm chính mình hiểu lầm. Bất quá Du Chi cũng không giải thích, chỉ nói, có thể hay không nha. Lục tầm cười, ta làm thôi hàn thôi vánh bổi người trở về. Du Chi nở nụ cười, ân. Đúng rồi, đại tỷ, người giúp Du Chi chuẩn bị một ít đồ bổ, nhạc phụ nhạc mẫu tuổi lớn cũng nên là hảo hảo bổ một bổ. Làm Du Chi mang về. Lục Ninh ngân một tiếng, ứng. Bởi vì Du Chi có thai, hiện tại nhân ái sẽ bên kia rất nhiều chuyện đều yêu cầu Lục Ninh xử lý. Gần nhất lần này hoạt động, Du Chi cũng không có thăm dự, tuy rằng lúc ấy chưa từng luôn nói là vì cái gì, nhưng là đã có người phỏng đoán thẩm Du Chi là có thai chỉ là tạm thời không có phương tiện nói. Mà hiện tại, sợ là đã mọi người đều biết. Nàng nói, lại nói tiếp, quá mấy ngày có cái hoạt động, chúng ta tay không đủ, ngươi có thể cho ta mượn vài người duy trì trật tự sao? Lục Tâm ngẩng đầu, phía trước không phải tìm Thanh Liên giúp sao? Triệu Nhị không muốn hỗ trợ, Triệu Nhị phía trước giúp bọn họ đại ân, trừ bỏ lấy về không ít ảnh chụp, trừ Nhất Hàn kết sắt thế nhưng còn có một trương Tây Nam bản đồ địa hình, cùng với mấy chỗ ám quộc phân bố, như thế xem ra, trừ Nhất Hàn đối chính mình phụ thân cũng là tổn tâm tư. Lục tầm cơ hồ không làm hắn tưởng, nếu như cánh nạnh, trừ nhất hàn tất nhiên sẽ xử lý phụ thân hắn thay thế. Mà trừ đại đô đốc tuy rằng không biết trừ nhất hàn nơi đó đến tuột cùng đều có cái gì, nhưng là nghĩ đến đối chính mình nhi tử cũng là có một ít hiểu biết, đúng là như thế, mới càng thêm lo lắng. Không ngừng phái người đuổi giết triệu nhị bọn họ, cũng may, hết thể đều kết thúc. Trừ nhất hàn là cái biến thái, trong tay hắn trừ bỏ có Phó thiếu mận ảnh trụ, còn có không ít người khác các màu nữ tử. Có xã hội nhân vật nổi tiếng, có đương hồng con hát, còn có không ít tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc. Mà hắn đúng là lợi dụng này đó ảnh chụp uy nghiêm người, Triệu Nhị cũng không có mỗi một trường cụ thể là xem, chỉ là đem ảnh chụp cùng mặt khác tài liệu đều giao cho Lục Tầm. Lục Tầm đã đem sở hữu ảnh chụp đều tiêu hủy, hơn nữa ở báo chí thượng đăng thứ nhất thông báo. Ký tên là người vô danh, người vô danh hành hiệp trượng nghĩa lẻn vào chữ ra, trộn ra vô số ảnh chụp Đã kể hết tiêu hủy, lệnh các vị chớ có ở bởi vậy đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Kỳ thật chữ nhất hàn đương nhiên biết là ai làm, chuyện này không phải lục tầm làm chính là trần sĩ hoàn, nhưng là hắn không có bất luận cái gì chứng cứ, mà lục tầm giả tá như vậy một thân phận đang gợi ý, vì bất quá chính là làm đại gia thoát khỏi chữ nhất hàn, mặc kệ như thế nào, cũng coi như là làm một chuyện tốt nhi. Đến nôi nói triệu nhị, triệu nhị giúp lớn như vậy vội chữ nhất hẳn cũng cho hắn tương ứng nên được. Trong lúc nhất thời, thanh liên giúp ở Bắc Bình nổi bật nhất thời vô nhị, bất quá càng là như thế, triệu nhị đảo càng là điệu thấp đi lên. Lục tâm minh bạch, triệu nhị cũng là một cái minh bạch người, như thế quá mức trừng dương, đảo không biết đến tột cùng như thế nào. Bất quá ngươi không tìm triệu nhị cũng là đúng, hiện tại tìm triệu nhị không phải một cái thực tốt lựa chọn. Bác sư đã giúp hắn rất nhiều, nếu như ngươi cùng hắn lại có liên lụy, Có lẽ là người khác liền sẽ nghĩ nhiều. Lục tâm là thực hy vọng tỷ tỷ có thể có một cái tốt quy tốt, triệu nhị cũng không phải không tốt, làm người thượng, triệu nhị vẫn là không tồi. Nhưng là hảo cùng không tốt, muốn xem lục ninh lựa chọn như thế nào, không xem bên. Lục ninh cùng người khác không giống nhau, cũng không phải chỉ xem thân phận thích hợp hay không, lục ninh những cái đó quá vãng thật sự là có chút thẳng thiết, liền tính lục ninh hiện tại phải gả cho một người bình thường bọn họ cũng đều là nguyện ý, nhưng là tiền đề là nàng thiệt tình cao hứng. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên không tính toán tìm triệu nhị, ngươi cho ta an a bài người đi, sau đó ta cùng thẩm hàm chi, ngu thái thái các nàng cầu thông một chút. Thiếu mẫn mới vừa sinh hài tử, từ từ lại có hỉ, ta người này tay thật sự là thật sâu người. Kỳ thật cũng không phải nhân thủ không đủ dùng, chỉ là quen thuộc lưu trình, làm minh bạch thiếu. Mà các nàng bên trong, Nhất minh bạch chính là Du Chi. Du Chi hào khí nói, ta trở về giúp ngươi. Lục tâm nói, tiểu cô nãi nãi, ngài thành thật điểm thành sao. Du Chi nở nụ cười, nàng bất quá là khai cái tiểu vui đùa thôi. Này hai người thật đúng là không cấm đầu. Như vậy nghĩ, Du Chi ngôn nói, kỳ thật ta có một ứng cử viên rất phù hợp à. Chớp chớp mắt to, dẫn tới lục gia tỉ đệ xem nàng. Du Chi cười khenh khách, khoái hoạt vui sướng, chính là chân ni phật à. Nàng nói chờ ta hả nhãi con lại đi, vẫn luôn lưu tại bên này nhi ngoạn nhi đâu, làm nàng hỗ trợ à? Lục tầm, mẹ nó, nàng có thể hay không nói chuyện? Cái gì kêu hả nhãi con? Khi bọn hắn ra du chi là tiểu động vật ta, nàng phía trước cùng ta đều ở dù lì nữ sĩ nơi đó hỗ trợ, hơn nữa nàng vẫn là dù lì nữ sĩ chất nữ nhi, đối loại sự tình này môn thanh nhi, ngươi tìm nàng không sai, nếu không ta tới tìm nàng... Dù sao nàng lâu lâu lại đây, chân ni phất tử du chi không ra khỏi cửa lúc sau thật đúng là lâu lâu lại đây, nàng cũng không nhiều lắm để sinh ý sự tình, rốt cuộc, sinh ý là sinh ý, giao tình là giao tình. Mà du chi cũng hoàn toàn không hỏi đến, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không biết lục tầm cùng chân ni phất thanh âm rốt cuộc là nói thành không có. Lục ninh nói, ta đây cùng nàng câu thông. Lục ninh xem lục đại soái chiếm điện thoại, đơn giản lên lầu đi đánh. Buổi sáng 3 giờ dưới lên gọi điện thoại người đắc tội không nổi. Người đều tan, lục Tâm bồi du phía trên lâu thay quần áo, du chi đạo, người gần nhất bồi ta rất nhiều. Lục Tâm mỉm cười, không nên sao. Du chi rơ rơ lên cằm, tiến vào phòng thay quần áo, lục Tâm còn lại là tùy ý mở ra du chi đặt ở đầu giường tạp chí, cũng không biết nàng nơi nào đào tới tạp chí, mặt trên không ít thai phụ chi thức, bìa mặt là một cái đại đại hoa hoa, cười thiên chân sáng lạ. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhi hận không thể làm người hung hăng hôn một cái. Du Chi từ phòng thay quần áo ra tới liền nhìn đến lục Tâm ngồi ở đầu giường nhìn chầm chầm tạp chí phát ngốc, nàng tiến đến trước mặt, lục Tâm ngẩng đầu, điểm điểm bịa mặt hoa hoa nói, con của chúng ta khẳng định so với hắn đẹp nhiều. Du Chi nhẹ nhàng ân một tiếng, chọc đến lục Tâm lập tức mừng rỡ, hắn đem Du Chi ôm vào trong ngực, lung tung hôn lên, cũng không biết này lại chọc chúng hắn cái nào điểm, làm hắn như vậy cao hứng. Du Chi né tránh một chút, nói, chớ có sang bậy, ngươi thành thật đi điểm. Nàng không thi phấn trang bộ dáng làm hắn cảm thấy hả mỹ, lục tâm ở bên ngoài nghiêm trang, nhưng là ở trong phòng liền đặc biệt dính người, Du Chi cảm thấy thật là người hai mặt ta. Nàng nói, ngươi đừng cho ta tóc lộng rối loạn, ta còn muốn về nhà đâu. Nàng nguyên bản đại tóc dài cắt tới rồi bả vai vị trí, bởi vì không có lại năng, mặt trên đã thẳng, nhưng là đuôi tóc nhi vị trí lại có chút độ cung. Nàng nhẹ nhàng chắt một cái tiểu dầu dầu, một thân thủy phấn sắc hoa hoa khoản váy liền áo, có vẻ mười mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau. Như vậy đứng ở lục tâm bên người, càng là có vẻ không giống đồng lứa nhi người. Lục tâm nịch ngậm tiểu nam hải nhi giống nhau nắm nắm nàng phát, nói, ngươi trang điểm như vậy thanh xuân, càng là có vẻ ta châu già gặm cỏ non. du chi lại cười nói, lục thúc thúc, ngươi vốn dĩ tuổi liền so với ta đại a. Hai người nghĩ tới năm đó Du Chi một hai phải kêu lục thúc thúc bộ dáng, đều nở nụ cười. Lục tâm nói, ta cũng không có như vậy lao đi. Ta chính là chính trực trắng nghiên, chẳng lẽ không cảm thấy ta thập phần có mị lực sao? Du Chi lắc đầu, nghiêm trang, một chút đều không cảm thấy. Lục tâm xoa tay, ha hà nói, xem ra, là thời điểm làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Làm bộ muốn an ngứa, kỳ thật từ từ có thai. Lục Tầm tự nhiên sẽ không thật sự đụng tới nàng, nhưng là Du Chi vẫn là phản xạ có điều kiện liền thét chói tai. A. Lục Ninh trải qua cửa phòng, một cái lão đảo, cả giận nói, hai người các ngươi chú ý chút được không? Thường đưa tới lang sao? Du Chi cười khanh khách ngã xuống trên giường, nàng dùng chân trừng mắt nhìn Trừng Lục Tầm, luôn nói, tỷ tỷ ngươi chê cười ngươi liệt. Lục Tầm yên lặng vô ngữ, phiền muốn nói, ta hình tượng a. Ngay sau đó lại xem từ từ. Lại nói tiếp, ngươi thét chói hai cái gì? Từ từ nghiêm túc, bởi vì ta thích lang. Lục tầm. du chi cũng không có tuyển một cái thực tốt nhật tử trở về, nàng mới vừa vào cửa liền nghe được phòng khách khắc khẩu thanh âm, ngoài dự đoán ở ngoài, cãi nhau người lại là nhất quán đều hảo tính tình làm chi, mà cùng nàng ở một chỗ khắc khẩu còn lại là nhị tỷ dĩnh chi. Xem du chi trở về, hai người đều có chút hề vải không mau, bất quá nhưng thật ra dừng câu chuyện. Liền thẩm thái thái sắc mặt đều có chút không vui. Du Chi suy nghĩ một chút, luôn nói, như thế nào ta không ở nhà, các ngươi liền phải nổ tung chảo a. Như vậy lời nói thâm thía luôn nói, chọc đến Lam Chi bật cười, nàng nói, ngươi đừng ở chỗ này tìm việc nhi ha, thế nào? Ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái nhi có hay không ngoan ngoãn? Du Chi gật đầu, nghiêm túc nói, so con khỉ đều ngoan. Phúc, này lại là cái gì hình dung? Từ có hỉ du Chi chỉ số thông minh liền không đủ dùng, có thể thấy được người này đầu gốc vốn dĩ liền không đủ dùng, còn muốn phân cho hài tử, như thế thật sự là không thỏa đáng. Mang thai ngốc ba năm, quả nhiên là hiểu rõ nhi. Du Chi nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, không hỏi đến tọt cùng là bởi vì cái gì cả nhau. Thẩm Thái Thái nói, "Được rồi, các ngươi đều cho ta ngừng nghỉ điểm, Lam Chi không hay là tổng nói ngươi nhị tỷ, thật là không lớn không nhỏ." Bất quá Dĩnh Chi, vài thứ kia không cần lại làm ta thấy ngươi lộng, ngươi là biết phụ thân ngươi tính cách, nếu là lại có lần sau, không nói bên, ta cái này làm mẫu thân, là quả quyết không thể tha ngươi, ngươi liền đem tròn tròn lưu lại, dọn ra đi chủ đi. Dĩnh Chi lập tức liền đỏ hốc mắt, nàng ngạnh cổ muốn cái cỏ cái gì, lại nghĩ đến Du Chi luôn là ở, đơn giản thùng thùng lên lầu, bộ dạng có chút khổ sở. Du Chi lúc này rốt cuộc nhịn không được, hỏi Mẫu thân, xảy ra chuyện gì nhi? Có thể làm Thẩm Thái Thái nói ra như vậy nghiêm khắc nói, kia tuyệt phi giống nhau sự tình, nàng vốn tưởng rằng chỉ là nhị tỷ cùng ngũ tỷ tiểu tranh cãi, nhưng là tựa hồ cũng không giống như là. Thẩm Thái Thái nói, những cái đó bát nháo đồ vật, ngươi không cần biết, hảo hảo chiếu cố chính mình đó là. Dù chi nơi nào chịu đâu? Chỉ nói, mẫu thân không nói, ta càng thêm lo lắng, như thế tầm thường khắc khẩu, ta nơi nào muốn xen vào? Nhiên Mẫu thân đều sinh khí, tóm lại không phải việc nhỏ nhi. La nhị tỷ chọc ngài sinh khí sao? Xem du chi như vậy, thần thái thái thở dài một tiếng muốn nói, như vậy chuyện này nguyên không nên nói với ngươi, ngươi nhị tỷ a, thật là hồ đồ đã chết, cả ngày nghĩ một hai phải sinh một cái nhi tử, như vậy tâm tình, ta cũng là nữ nhân già ta không phải không thể lý giải, chỉ là nàng nêm đẹp, cố ý ở nhà phóng một ít bát nháo đồ vật này xem như chuyện gì xảy ra a? Thẩm Thái Thái hận nói, phụ thân ngươi là nhất phiền chán vài thứ kia, em đẹp, quả thực tìm đường chết. Này không phải xem đại ca ngươi tam ca đều sinh nhi tử sao? nàng lại là nổi điên ở hải tử trên người phóng đồ vật, ngươi nói ta có tức hay không? Du Chi hoảng sợ, phóng cái gì? Thẩm Thái Thái nói, chính là một ít phụ tử, nói là phóng tới Nam Hải nhi trên người, nương bọn họ phúc khí, nàng đó là có thể hoài thượng hải tử. May mắn nàng phóng thời điểm bị ngươi ngũ tỷ thấy được, nếu như bằng không, làm ngươi đại tẩu cùng tam tẩu thấy, bọn họ nên là nghĩ như thế nào. Ta thật là sinh khí. Ta vừa rồi đã phân phó qua, trong nhà tổng vệ sinh, lại làm ta nhìn đến một trường như vậy đồ vật, ta liền đem nàng đuổi ra ngoài. Du Chi chính sắc lên, nhị tỷ còn cùng cái kia giả đạo sĩ quẹ với nhau. Du Chi lúc này mới nghĩ đến, phía trước đó là nhắc tới quá người này. Chỉ là sau lại đã xảy ra càng nhiều sự tình, nhưng thật ra đem chuyện này nhi quên mất. Hiện tại nghĩ đến, chuyện này nhưng không phải còn không có xử lý. Nàng nói, tứ tỷ chưa nói cái gì. Làm chi đạo, như thế nào chưa nói, nói cũng muốn nhị tỷ chịu nghe, tứ tỷ cùng nhị tỷ đã xảo rất nhiều lần Ta liền không rõ, khi còn nhỏ đối chúng ta như vậy hảo, như vậy ôn nhu hảo phóng nhị tỷ, hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này. ta liền nói Nữ nhân thật sự không thể tùy tiện kết hôn. Hôn nhân là có thể thay đổi một người. Nam Hải Nhi, Nữ Hải Nhi lại như thế nào đâu? Còn không phải nhà mình. Nang khép ngược, một lòng một dạ muốn sinh Nam Hải Nhi, ta xem Hứa Hằng đều không có như vậy vội vàng. Kỳ thật Đại Gia trong lòng cũng đều rõ ràng, Hứa Hằng không phải không vội vàng, chỉ là dựa theo Thẩm gia hiện tại gia thế, Hứa Hằng căn bản là không dám nhiều lời một câu. Hắn dù sao cũng là một ngoại nhân. Mà Dĩnh Chi liền bất động, nàng nếu là kiên trì, người khác là nói không nên lời gì đó, đúng là bởi vậy, hứa Hằng sẽ chỉ ở sau lưng cổ động Dĩnh Chi, cho nàng ám chỉ, mà mặt mũi thượng lại làm thậm phần thể diện. càng ngày ôm tròn tròn, đại để là như vậy, tròn tròn thân cận cần càng càng hơn với họ hàng gần Dĩnh Chi, lại nói tiếp, cũng không biết Dĩnh Chi đến tuột cùng là cái gì tâm tình. Nàng chính mình nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, một chút đều không bỏ trong lòng. Hứa hàng cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu không có hắn, nhị tỷ như thế nào sẽ như thế? du chi là trướng mắt hứa hàng, nàng nói, mẫu thân ngươi cùng phụ thân nói, liền nói ta nói, đừng làm hứa hàng bình bộ thanh vân, dù sao hắn năng lực hữu hạn làm hắn ở một cái bình thường trên vị trí hảo hảo đợi được. Loại người này nếu là thật sự cho hắn thế, còn không chừng hắn có thể dâm nhà của chúng ta đâu. Ta chính là trướng mắt hắn. du chi cũng không khách khí trực tiếp như vậy ngô nói hoàn toàn không bận tâm thẩm thái thái cùng làm chi nghĩ như thế nào làm chi phụ hòa nói ta xem muội muội nói rất đúng nếu là thật sự vì nhị tỷ hảo thật là không thể đem hứa hàng phùng đi lên người như vậy thuộc bạch nhã lang thẩm thái thái nói phụ thân ngươi hiểu rõ nhi còn cần các ngươi tới quản các ngươi đều chiếu cố hảo tự mình đó là du chi đạo ta tự nhiên là hảo hảo nàng nhìn xung quanh Những người khác đều không ở sao Ta làm ngươi đại tẩu cùng tam tẩu Ôm hài tử đi ra ngoài truyền động Bằng không làm nhân gia nghe được Ngươi nhị tỷ làm như vậy chuyện này Còn không tức chết Ngươi đại tẩu là tân nữ tính Là thực phiền chán điểm này Đến nỗi nói ngươi tam tẩu Ngươi nên là rõ ràng Ngươi tam tẩu tuy rằng bắt diện linh lung, Nhưng là để cập đến khiêm khiêm cũng sẽ không khách khí Điểm này du chi là minh bạch Nàng nói Hài tử đều là làm nương tâm căn bảo Nhưng còn không phải là như thế sao? Du Chi nhất chờ một mạch đến chẳng vạng, chờ Nôn Chi trở về nhìn đến Du Chi cũng ở. Kinh ngạc kêu lên, ai hư chúng ta thiếu soái phu nhân rốt cuộc có thể ra tới thông khí sao? Ô oh, này khuôn mặt nhỏ nhi ăn đều mượt mà. Du Chi chừng hắn liếc mắt một cái nói, ta béo ta vui, có bản lĩnh ngươi ở lục tầm trước mặt nói cái này à? Nôn Chi, ngươi nhà đầu này, thật là quá không hữu hảo xem bọn họ huynh muội lại náo loạn lên, cùng trở về thẩm phụ lại cười nói, ngươi như thế nào đã trở lại? du chi cười khẽ, phụ thân không chào đón ta sao? lâu như vậy đều không đi xem ta, thật là quá xấu rồi. thẩm phụ nhẹ nhàng bâng quơ nói, không đi xem ngươi cũng biết ngươi mỗi ngày làm cái gì? du chi nghi hoặc xem hắn, thẩm phụ nói, luôn là có một ít tiện nhân muốn khoe khoang một chút nhà mình phải có tôn tử. du chi nhếch lăng. Ngay sau đó nghĩ đến buổi sáng gọi điện thoại vị kia, phút một chút liền bật cười, dương cầm nở nụ cười, sinh động như thật học lên. Như vậy tình hình đem thẩm phụ đều chọc nở nụ cười, hắn nói, chắc không được hôm nay bác sư bầu không khí có điểm quái. du chi hắc hắc, ngài xem ngày mai, bảo đảm hiệu quả càng rõ ràng. Hôm nay buổi sáng gọi điện thoại thời điểm có xếp hạng mặt sau, trong nhà trưởng bối nhận được điện thoại, tiểu bối nhi sợ là đã ra cửa, bất quá không quan hệ. Đêm nay trở về nhất định muốn ai mang a? Đều khoe ra đến nhân gia trong nhà, ai có thể nhận a? Nàng nói, công công không có cho ngài gọi điện thoại sao? Ta cho rằng hắn cũng sẽ tìm ngài khoe khoang, hắn loại này tính tình, không khoe khoang không đúng a. Thẩm phụ nhàn nhạt cười, hắn sẽ không, chẳng lẽ ta thoạt nhìn là mềm quá hồng. Du Chi gật đầu. Thẩm phụ. Du Chi là ăn xong cơm chiều mới rời đi. Chỉ là ra cửa thời điểm Hàm Chi ra tới đưa nàng, hai tỷ muội ngồi ở trong xe nói chuyện nhi. Du Chi hỏi lên, Hàm Chi lập tức liền minh bạch hôm nay Du Chi là đụng tới cái gì, nàng nói, trong nhà chuyện này, ngươi đừng lo lắng, nhị tỷ một lòng một dạ căn bản là không nghe ta khuyên, ta tính toán cùng phụ thân mẫu thân nói một chút, nàng như vậy đi xuống thật sự không được, người kia không phải cái gì người tốt, rõ ràng chính là thần côn. Điểm này Du Chi không cần hỏi cũng biết hiểu. Nàng biết kiếp trước sự tình, nơi nào không rõ này đó đâu, chỉ nói, ta hiểu được, tứ tỷ hảo hảo nói chuyện, dù sao cũng là người một nhà, nếu như không được, ta tới xử lý, còn không phải là một cái thần con sao. Ta làm lục phó quan an bài người xử lý. Hàm chi bật cười, nói, chúng ta du chi hiện tại nói chuyện đều bất đồng, một cổ tử đại cô nương hơi thở, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta trước xử lý, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ. Ngươi đừng làm lục tầm ra tay, luôn là khó coi. Hàm chi có chút khó nghe không có nói ra tới, mà lúc này, này đó bắt ngáo đồ vật, cũng là không thể giảng cấp Du chi nghe. Hảo nôn hảo ngữ cùng Du chi ngôn nói vài câu, đem nàng Trấn An đi rồi, liền xem cổng lớn dựa một cái nam tử, hắn nhìn thấy hàm chi quay đầu lại xem hắn, mỉm cười, thẩm tứ tiểu thư. Hàm chi tự nhiên hảo phong tiến lên, ngôn nói, chính tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này đâu. Từ lần trước Trịnh Thần cứu Hàm Chi, Hàm Chi nhưng thật ra khách khí vài phần, bất quá lại cũng không phải cái loại này lập tức liền quan hệ cực hảo, chỉ có thể nói không giống bắt đầu như vậy lạnh như băng. Ta lại đây nhìn xem ngươi, như thế nào? Có hay không hứng thú đi vừa đi? Tựa hồ là sợ nàng không đáp ứng, lại nói, ta có một tin tức, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hàm Chi trầm mặc một chút, nói, "Hảo, đi thôi." Hai người cùng tản bộ. Trình thần dơ dơ lên mi, nói, ta nếu không nói như vậy, thẩm tứ tiểu thư chưa chắc sẽ cùng ta cùng xuất hiện đi. Nếu ta nói là lừa gạt ngươi đâu? Hàm chi cười khẽ, nghiêm túc nói, đầu tiên, ta cũng không phải bởi vì ngươi nói có tin tức mới quyết định cùng ngài cùng tàn bộ. Tiếp theo, ta tin tưởng ngài sẽ không gạt người. Trình tiên sinh, kỳ thật ta rất kỳ quái, ngài rõ ràng chính là một cái người tốt, nhưng là vì cái gì luôn là muốn trang đại ác nhân bộ dáng đâu? Ta đều là xem trong lòng tràn đầy ác ý người tra người tốt, nhưng là thật ra chưa thấy người tốt tra người xấu. Thật là làm ta có điểm không hiểu. Nàng bắt đầu thời điểm đặc biệt không thích trịnh thần người này, nhưng là nàng không phải 3 tuổi hài tử, nhật tử lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu hắn là cái dạng gì người, nhưng thật ra cũng minh bạch hắn không phải loại người như vậy, chỉ cảm khái, nếu không phải, vì sao phải như thế đâu, xem ra người tính cách thật đúng là khó mà nói. Trịnh thần bật cười. Nói, ta thoạt nhìn giống người tốt. Nhưng thật ra không nghĩ, ở thẩm tứ tiểu thư trong lòng, ta đánh giá như vậy cao. Hàm chi nói, ta là cái người bình thường, cũng nhận thức ngươi rất nhiều năm, ta không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ phán đoán. Ngài đương nhiên không tính là người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải người xấu là được. Như thế nào? Làm không thành người xấu trong lòng có điểm khổ sở. Đương nhiên. Ta thừa nhận ta là bởi vì ngươi đã cứu ta mới đối với ngươi đổi mới càng nhiều, nhưng là phía trước ta cũng là biết ngài là người nào, không muốn càng nhiều tiếp xúc hoàn toàn là bởi vì ngươi là trịnh gia người. Ta tưởng, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Trinh thân lấp đầu, hắn ngồi ở ven đường buồn hoa thượng, nói, muốn hay không ngồi một chút. hàm chi cũng không khách khí, trực tiếp liền đi theo hắn ngồi xuống. Trinh thân nói, ta đại ngội liền đặc biệt thiện lương, thiện lương muốn chết. Kết quả nàng bị người hại chết, mà ta phát hiện, hại chết nàng người là ta tiểu muội, Cho nên ta từ lần đó bắt đầu liền không muốn làm cái gì người tốt, làm người tốt không có gì ý tứ, người xấu mới có ý tứ. Hàm chi trầm mặc xuống dưới, nàng biết được trước một đoạn thời gian Trịnh Sảo Nghi đã chết, có không ít người đều ở tung tin vịt. Trịnh Sảo Nghi là bởi vì hại chết Trịnh Sảo Đình, cho nên bị Trịnh Sảo Đình tình nhân giết. Cụ thể như thế nào, nàng không có hỏi nhiều. Du Chi nhất điểm đều không bỏ ở trong lòng, nàng này làm tỷ tỷ tự nhiên cũng không nhiều lắm quản, tóm lại Du Chi không phải đồ ngốc. Nghĩ đến nàng là rõ ràng hết thảy. Kỳ thật dựa theo lục gia năng lực, đem những việc này nhi áp xuống đi liền giống như ăn cơm giống nhau đơn giản, nhưng là lục tầm nếu không có làm như vậy, đại khái chính là có không làm như vậy đạo lý đi. Hắn cái gì cũng không nói, kỳ thật càng như là cam chịu. Kỳ thật ta lại đây tìm ngươi là thật sự có việc nhi. Không phải lừa dối ngươi. Trình Thần không nói những cái đó, thay đổi đề tài. Hàm Chi nói, cái gì? Hắn nói, là về nhà ngươi nhị tỷ. Trình Thần người này, nhưng thật ra trắng ra, cũng không quẹo vào Nhi, trực tiếp luôn nói, kỳ thật ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói một chút nhà ngươi nhị tỷ, ta biết đại khái nửa năm trước kinh giao đạo quan tới một cái đại sư. Hảo sao bất xảo, cái này đại sư ta là nhận thức, kỳ thật hắn chính là một cái kẻ lừa đảo. Năm đó ta đi phương nam một cái cùng trường trong nhà làm khách thời điểm liền đã từng gặp qua hắn. Lúc ấy hắn ở phương nam hành lừa thiếu chút nữa bị giết. Sau lại không biết như thế nào kim thiền thoát xác. Lần này đi vào bắc bình, tựa hồ lại là trò cũ trong thi. Ta hai ngày trước thấy ngươi nhị tỷ cùng hắn ở một chỗ, ta lo lắng hiểu lầm, đơn giản điều tra một chút, quả nhiên chính là người này. Hằng chi nói, ta đã nghĩ tới, cái gì bãi đào hoa chấn, cái gì cầu tử. Dựa theo lục tầm như vậy thân phận, không biết bao nhiêu người đối hắn bãi đảo hoa trận đâu, cũng không thấy ai thành công à. Coi trọng người nào liền đi bãi đảo hoa trận, tưởng sinh nhi tử là có thể sinh nhi tử, này không chê cười sao. Nàng làm một đinh điểm đều không tin như vậy kẻ lừa đảo, nàng cũng không rõ như vậy kẻ lừa đảo sao có thể hoành hành. Trinh thần suy nghĩ một chút, nói, hắn thật sự có thể. hàm chi sửng sốt khó hiểu nhìn về phía chính thần trinh thần. Hắn thật sự có thể. Cái gì đào hoa trận, kỳ thật hắn chính là phóng một ít thôi tình đồ vật ở trong phòng. Những cái đó phu nhân nơi nào nghĩ tới này đó, chỉ đương chính mình thật sự câu lấy nam nhân tâm. Đây cũng là hắn chỉ cấp đã kết hôn phụ nhân vãn hồi nam nhân tâm bái trận, mà không cho chưa lập gia đình thiếu nữ bái trận quan hệ. Hắn nói không thể nghịch thiên cơ, thí. Bất quá là không có biện pháp làm cái này thôi. Đến nỗi nói sinh con. Ngươi thật sự sinh không được. Trinh thần không có tiếp tục nói tiếp, hắn thật sự không tốt lắm nói này đó, chầm mặc một chút, nôn nói, ta vô tình mạo phạm ngài, chỉ là có chút sự thật, ta cảm thấy vẫn là làm ngươi có chút chuẩn bị hảo. Hàm chi đột nhiên sinh ra một cổ tử không tốt cảm giác, bất quá vẫn là hỏi, ngươi nói. Trinh thần nói, hắn cấp này đó nữ nhân thuốc bột hạ dễ dàng động dục dược, phu thê ở bên nhau thời gian nhiều, tự nhiên mang thai cơ hội liền lớn. Nếu còn không thể, hắn thông thường đều sẽ cấp cách làm, kỳ thật Trịnh Thần có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là nói cho Hàm Chi, chính là cấp này đó nữ nhân hạ dược, ngủ các nàng. Hàm Chi cọ một chút đứng lên, không thể tin tưởng nhìn về phía Trịnh Thần, Trịnh Thần lúng túng nói, cùng ta quan hệ thực tốt một vị cùng trường trong nhà liền có người này người bị hại, hắn biết rõ người này kỹ xảo, bởi vậy đã từng cùng ta ngôn nói quá. Hắn tóm lại không đến mức dùng nhà mình sự tình cả ta. Ngươi trở về, thả nói cho ngươi nhị tỷ chú ý đi. Hơn nữa ta biết, có mấy cái phóng viên ở truy tra chuyện này nhi, nếu như sự tình nháo ra tới, người này chết không đủ tích, ngươi nhị tỷ thanh danh. Hàm chi biểu tình trong lúc nhất thời thật là đen tối không rõ lên. Hàm chi không biết chính mình là đi như thế nào về nhà, trịnh thần không có đạo lý lừa nàng, hắn hiện tại lại đây cùng chính mình nói, rõ ràng chính là vì cảnh báo, điểm này hàm chi là thập phần minh bạch. Nàng cắn ngôi, quả thực cảm thấy không thể tin tưởng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy nhỉ, thật là quá mức ghê tởm. Nghĩ đến này, nàng thật là hận không thể lập tức nhéo nhị tỷ hỏi một câu, rốt cuộc có hay không phá lệ làm cái gì pháp sự. Nếu như thật sự bị người ta cho hấp thụ ánh sáng ra tới, trừ bỏ bọn họ không có mặt gặp người, này đó còn đều là hảo thuyết, mấu chốt là nhị tỷ làm sao bây giờ. Hứa hàng người kia là cái cái gì đức hạnh hàm chi quá rõ ràng, từ hắn năm đó có thể không biết xấu hổ muốn câu dẫn lục ninh là có thể nhìn ra, là vì hướng về phía trước bỏ không tử thủ đoàn người. Nếu dĩnh chi có như vậy khuyết điểm ở trong tay hắn, như vậy sau này nhận tử. Nàng hốt hoảng vào gia môn, hỏi, phụ thân đâu? thẩm thái thái có chút khó hiểu, không biết nàng này lại là như thế, nói, ở thư phòng đâu, người làm sao vậy? Hàm chi hỏi. Ta có một số việc nhi muốn cùng phụ thân nói. Thẩm thái thái là biết được hàm chi cùng trịnh thần cùng đi ra ngoài, cho rằng nàng muốn cùng trịnh thần định rồi xuống dưới, nói, hàm chi, tuy rằng mẫu thân thực xuất ruột, nhưng là hôn nhân đại sự ngươi cũng muốn nghĩ kỹ. Hàm chi minh bạch thẩm thái thái là có ý tứ gì, ngôn nói, ta biết, mẫu thân không cần lo lắng. Thẩm ẩn nơi nào tưởng được đến, vốn là nhất không cần lo lắng dinh chi nhưng thật ra nhất yêu cầu lo lắng. Hắn nghe xong hàm chi nói, luôn mãi đích xác nhận nói, chuyện này nhi ngươi xác nhận. Hàm chi lắc đầu, bất quá ngay sau đó lại gật đầu, nàng nói, chính thân không có đạo lý gắt ta, hơn nữa chuyện này cũng có một đoạn nhật tử, ta nguyên bản cho rằng bất quá chính là kẻ lừa đảo lừa điểm tiền. Nếu như vậy, tuy rằng không qua có thể khuyên lại nhị tỷ, cũng vấn đề không lớn. Nhưng là hiện tại xem ra sự tình căn bản là không phải như thế, nơi nào là vấn đề không lớn, là quá lớn. Trịnh thần nói, kia mấy cái phóng viên trong tay đã có nhất định chứng cứ, hiện tại bất quá là tính toán chờ siêu tập đến càng nhiều, mới lập tức công bố ra tới, chờ mong có thể làm chính mình một lần là nổi tiếng đâu. Nếu trịnh thần có thể tới nói như vậy, có thể thấy được nhị tỷ tất nhiên là có cái gì ở nhân gia trong tay, nếu như bằng không, trịnh thần không cần tới nói. Thâm ẩn bực lửa cái tẩu, nhữ lại mày, hắn người này bình thường là không quá hút thuốc chỉ có ngẫu nhiên tâm phiền ý loạn thời điểm mới có thể ngậm thuốc lá đấu chịu vừa kéo nửa ngày nói thầm gần nữ nhi bác sư thiếu sót gì cả tỷ bị giả đạo sĩ lừa tài lừa sắc thật là một cái đại tin tức Hàm chi gật đầu nói muội muội hiện tại có hài tử ta cũng sợ chuyện này ảnh hưởng nàng hoài song bảo thai nhưng không thể so tầm thường tổng muốn phá lệ tiểu tâm một ít nếu như làm nàng biết như vậy nói nữa Người ngoài còn không chừng như thế nào bố trí nàng đâu. Nàng tuổi còn nhỏ, nhị tỷ lớn như vậy tuổi làm việc nhi đều không có đúng mực. Mội mội tuổi còn nhỏ lại có hai tử, nếu như bị liên lụy đến nhưng như thế nào cho phải? Thâm ẩn quyết đoán, chuyện này nhi ngươi không cần trộn lẫn. Nữ tử trộn lẫn như vậy chuyện này luôn là không thỏa đáng. Ta tới xử lý. Hàm Chi gật đầu, đồng ý nói, kia mẫu thân nơi đó. Thâm ẩn nói, mẫu thân ngươi nơi nào, ta tới nói. Nàng chính là đối dĩnh chi quá nhân tử, nàng mới có thể càng thêm kiêu căng, khi còn nhỏ nàng là trưởng nữ, chúng ta đối nàng nhất bỏ qua, nhưng thật ra không nghĩ, làm nàng đi tới hôm nay như vậy đồng ruộng. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ nàng hiện tại có hay không bị lừa, sau này ở dĩnh chi chuyện này như thượng, đều cần thiết xử lý. Hàm chi nói, hứa hằng nơi đó. thâm ngân nói, ngày mai cho hắn chi ra đi công tác. Thời phần nguyên bản làm việc nhi cũng tương đối ôn hòa, nhưng là ở Bắc Tư mấy năm nay, xem nhiều giết chóc quyết đoán, phong cách cũng cấp tiến lên, này đối hắn ảnh hưởng cũng là không nhỏ, hắn thực mo liền lợi dụng quan hệ đem hứa Hằng Chi đi ra ngoài, hơn nữa đem Dĩnh Chi nhốt lại. Chỉ là lúc này lại ra mặt khác một chuyện lớn nhi, ở quan trụ Dĩnh Chi thời điểm, Thẩm Thái thái lại là phát hiện Dĩnh Chi tựa hồ có thai, lúc này mang thai, tóm lại không phải một chuyện tốt nhi, nàng nghiêm khắc dò hỏi Dĩnh Chi, Giống như bọn họ dự đoán như vậy, dĩnh chi quả nhiên là ở đại sư nơi đó đã làm pháp sự. Như thế như vậy, nhưng thật ra không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào. Đại sư cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mau đã bị phát hiện, thầm ẩn thực mau liền phái người trói lại người. Vị này đại sư vì bảo mệnh, tự nhiên công đạo không ít sự tình, không ít quan lớn phu nhân đều cùng hắn từng có cầu thả. Kể từ đó, thầm ẩn nhưng thật ra không biết như thế nào ngôn nói mới hảo. Hắn lúc này là biết những phóng viên này vì cái gì muốn truy tung này tuyến, nếu như thật là đào ra sự tình, kia thật đúng là đại sự nhi, nghĩ đến này, hắn tâm tình thập phần khó chịu. Bất quá như vậy chuyện này hắn khả năng gạt người khác, lại cùng lục tầm ngôn nói một phen. Lục tầm nhất thời thật là vô ngữ. Trừ nhất hàn ngoạn nhi chiêu thức ấy, vị kia đại sư cũng ngoạn nhi chiêu thức ấy. Chẳng lẽ này đó nữ nhân thật là tương đối hảo lựa sao? Lục Tâm sinh ra một cổ tử cảm giác vô lực, này đó nam nhân ở che trở ra viên, những cái đó sau lưng nữ nhân lại bởi vì lo lắng thu không được chính mình nam nhân, cầu đào hoa cầu tử, thế cho nên bị người lừa lừa, nhưng thật ra không biết, đến tột cùng là như thế nào luân hồi. Thầm ẩn cùng lục Tâm chi gặp qua lúc sau đó là thực mau đem người này giải quyết rớt, không có một chút manh mối lưu lại. Thầm ẩn cũng là khôn khéo, hắn biết được, nếu cái này đại sư mất tích, Những cái đó điều tra phóng viên lập tức liền minh bạch, tất nhiên là có người trong nhà phát hiện chuyện này nhi, hơn nữa đem người xử lý rớt. Bọn họ chụp đến đương nhiên chỉ là này đó nữ nhân đi bái Phật, nhưng là không có cảng tiến thêm một bước đồ vật, nếu có, bọn họ sẽ không đến bây giờ còn không tố giác. Mặc kệ bọn họ là thật sự xuất phát từ chính nghĩa vẫn là vì một lần là nổi tiếng, thầm ẩn đều đem này tuyến bóc chết, liền ở đại sư bị khống chế ngày hôm sau, đạo quan cháy. Đại sư không cẩn thận bị thiêu chết. Thức mau lại có người đồn đại, đại sư là tiết lộ quá nhiều ý trời, bị thiên thu. Dân chúng đều là như thế này, nếu như thật sự nói khác, bọn họ có lẽ là cũng không tin. Người luôn là nguyện ý tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, chính là nói bởi vì tiết lộ thiên cơ bị thiên thu, vậy bất đồng. Cũng có thể đủ khởi đến mặt khác kinh sợ tác dụng, sau này người khác chưa chắc liền dám làm như thế. Thẩm ẩn đem phần ngoài hoàn cảnh xử lý thực hảo, đại sư đã chết, đạo quan tiêu, mặc kệ là nhân chứng vẫn là vật chứng đều không thấy. Chính là này đó có thể xử lý, dĩnh chi trong bụng hài tử lại khó xử lý. Dựa theo thẩm ẩn ý tứ, trực tiếp khiến cho nàng đem đứa nhỏ này đoạt rớt, nhưng là thẩm dĩnh chi lại không chịu, nàng tin tưởng vững chắc đây là nàng cùng hứa hàng hài tử, mặc kệ thẩm gia người như thế nào nói, đều kiên định không chịu. Tuy rằng thẩm ẩn cái gì đều không co nói qua. Nhưng là đều ở tại một cái trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể biết được một ít. Trừ bỏ diệp Chúc như vậy ngốc bạch ngọn, những người khác thật là đều đoán được một vài, nhưng là mọi người đều giữ kín như bưng, cũng không nhiều dứt lời. Thầm ẩn tan tầm trở về thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, đó là tiểu nữ nhi xác định là tam bảo thai, cũng hoàn toàn không có thể làm hắn vui sướng càng nhiều vài phần. Du Chi cuối cùng xác định xuống dưới hoài chính là tam bảo thai làm hắn đặc biệt cao hứng nhưng là nhị nữ nhi đứa nhỏ này thật sự không thể lưu trữ lâu lắm. Thầm thái thái rốt cuộc cũng là đọc quá thư nữ tử, tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng có hẳn dưỡng, nơi nào làm được ra cho nàng rót thuốc như vậy chuyện này. Chỉ càng thêm nôn nóng, nàng không nghe. Thầm thái thái gật đầu, nói, cũng không phải là, nàng chết sống không tin ta, nhất định phải nói cái kia đại sư nói, nàng nếu lần này mang thai, tất nhiên là nam hải tử. Như thế nào cũng không chịu tin tưởng người kia là cái kẻ lừa đảo. Tuy là ta nói thẳng ra nàng là bị khi dễ mới có đứa nhỏ này, nàng như cũ là không tin ta. Thầm hẩn lấy cái này, nữ nhi thật sự là bất đắc dĩ. Hắn đi vào Dĩnh Chi phòng, trừ bỏ Thẩm Thái thái, người khác đều không cho tiến. Hắn nhìn ngồi ở trên giường ôm đầu gối Dĩnh Chi, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự nhất định phải sinh. Dĩnh Chi dùng sức gật đầu khi thật ban đầu thời điểm thẩm ẩn cùng thẩm thái thái đều cũng không muốn đem chuyện này nhi tình hình thực tế nói cho Dĩnh Chi, rốt cuộc người khác mê gian như vậy chuyện này tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi, nếu Dĩnh Chi không biết, chưa chắc không phải hạnh phúc. Chính là hận liền hận ở, Dĩnh Chi mang thai. Kia đứa nhỏ này liền chết sống không được, chính là muốn thuyết phục nàng đánh hạ tới nơi nào dễ dàng như vậy, cũng chỉ đến nói nói thật, nhưng là Dĩnh Chi là một chút đều không tin. Nàng chỉ đương đây là ông trời cho nàng nhí tử. Thầm ẩn cười lạnh lên, nói, kỳ thật ngươi biết chính mình bị người khi dễ, đúng không? Dĩnh chi mở to hai mắt nhìn, vội vàng lắc đầu, nàng kiên định nói, ta không có bị người khi dễ, đây là ta cùng hứa hàng hải tử. Phụ thân, ngươi như thế nào có thể hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta là ngươi nữ nhi a. Tuy rằng ta không có giống tứ muội ngũ muội lục muội các nàng như vậy đọc như vậy nhiều thư. Nhưng là ta cũng là người nữ nhi à, ngươi không thể bởi vì ta không tiến tới, liền hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta thật sự không có, ta thật sự không có bị người khi dễ. Đây là ta cùng hứa hàng nhi tử, nay thật là ông trời tặng cho chúng ta nhi tử. Nhà bọn họ hứa ra liền phải có hậu, liền phải có hậu a. dĩnh chi từ trên giường xuống dưới, lôi kéo thẩm ẩn vào áo, ý đồ khuyên hắn. Thẩm ẩn cười lạnh, không cần làm bộ. Cũng không cần chính mình lừa chính mình Ta vẫn luôn suy nghĩ Ngươi có phải hay không thật sự như vậy Tin cái kia đại sư Ta vẫn luôn suy nghĩ Ta thẩm ẩn nữ nhi có phải hay không thật sự như vậy xuẩn. Nghĩ tới nghĩ lui Ta rốt cuộc minh bạch Ngươi biết Ngươi đã sớm biết chính mình bị người lừa Nhưng là ngươi vì có thể có một cái hài tử cam tâm tình nguyện bị lừa Ngươi chỉ vì sinh một cái cái gọi là hài tử Thẩm ẩn không lưu tình chút nào Ta thẩm ẩn tuy rằng không coi là thành cao cả đời, nhưng là lại chưa từng tưởng tượng, có ngươi như vậy một cái nữ nhi, là ta không có giáo hảo ngươi. Thẩm dĩnh chi lắc đầu, không, không phải. Ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là xóa sạch hải tử, coi như cái gì cũng không có phát sinh, hảo hảo cùng hứa hàng sinh hoạt. Thẩm ra như cũ là ngươi nhà mẹ đẻ, chúng ta như cũ hảo hảo đối với ngươi. Nếu không ngươi liền mang theo ngươi đứa nhỏ này, cùng hứa hàng rời đi. Ta không nghĩ nhìn thấy một cái bị thai trộm chung lại ích kỷ thành cánh nữ nhi. Thầm ẩn thập phần lãnh đạm, cứ như vậy nhìn chầm chầm dĩnh chi. Phụ thân, ngươi vì cái gì muốn bước ta, ta mặc kệ cái dặn gì, đều là ngươi nữ nhi à, ngươi liền không thể vì ta suy xét sao. Ta thẩm dĩnh chi cắn môi, ta nếu không có nhi tử, hứa ra liền không có sao, ngài nơi nào biết được, chúng ta mỗi lần trở về, tuy rằng bọn họ mặt ngoài man khách khí. Nhưng là sau lưng thở ngắn thăng dài, nói ta sinh không ra nhi tử, còn nói hứa ra liền phải bởi vì ta tuyệt hậu. Nếu như không phải hứa hằng như vậy yêu ta, không chịu rời đi ta, bọn họ là tình nguyện hứa hằng cưới một cái tầm thường nữ tử, sinh một cái nhi tử. Nói trèo cao chúng ta như vậy gia đình, đó là ăn tết đều không thể ở chính mình ra, có bao nhiêu khó chịu. Ta cần thiết làm cho bọn họ xem với con mắt khác, ta muốn cho bọn họ biết. Hứa hàng cùng ta ở bên nhau là hạnh phúc nhất, ta. Dĩnh chi hoảng loạn giải thích, xem thẩm phụ càng ngày càng không tán đồng ánh mắt nhi, giọng nói đột nhiên im bặt Thẩm luận nói, mệnh ta năm đó còn khích lệ ngươi thông minh, ngươi liền không có nghĩ tới đây là bọn họ cố ý nói cho ngươi nghe sao. Ngươi cho rằng ngươi là nghe lén đến, chính là thực tế đâu. Nếu muốn nói lặng lẽ lời nói, vì cái gì không né hảo một chút, ngươi liền không có nghĩ tới bọn họ là cố ý sao. Dĩnh Chi a, ngươi sao có thể bị một cái ở nông thôn phu thê cấp hủ ở đâu? Hắn xoa giữa mày, ôn nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói, ta biết được ngươi ái hứa hằng, nhưng là ngươi phải biết rằng, hứa hằng tìm ngươi là bọn họ hứa ra phúc khí, nếu không phải chúng ta ra, hứa hằng có tiền xuất ngoại niệm thư sao? Hắn có khả năng tiến vào thị phủ công tác sao? Nếu được đến này hết vậy, liền cho ta hảo hảo không lưng cúi đầu cố ý làm hắn cha mẹ khi dễ nữ nhi của ta. Thẩm ẩn cũng là có hòa khí, nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn hứa hằng chính mình có cái gì năng lực. Thẩm Dĩnh Chi ngơ ngác, ngay sau đó nói, không phải, phụ thân, ngài đừng như vậy, hứa hằng là thứ tốt. đủ rồi. Thẩm ẩn đột nhiên lạnh giọng trách cứ nói, Dĩnh Chi, không cần lừa chính mình, lừa mình dối người có ý tứ sao? ngươi liền không có nghĩ tới, hứa hằng là hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Nếu hắn biết người đứa nhỏ này có thể là người cùng người khác sinh, kết quả sẽ là như thế nào? Hai tử không sinh hạ tới, có thẩm ra ở, hắn cái gì cũng sẽ không làm. Dinh chi sủi lơ trên mặt đất, vì cái gì, vì cái gì muốn bức ta, ta cũng tưởng có đứa con trai à. Đại tẩu cùng tam đệ muội đều có nhi tử, dựa vào cái gì ta không có. Đủ rồi, chính ngươi quyết định, không cần lại chọc ta sinh khí, nếu ngươi tiếp tục không nghe ta nói liền dọn ra thẩm ra. Thẩm phụ nhìn về phía thẩm thái thái, nói, lặng lẽ mang nàng đi bệnh viện đem hải tử xử lý rớt, nếu nàng không muốn, khiến cho nàng dọn ra đi. Ta không nghĩ nhìn đến cái này ngù xuẩn nữ nhi. Phụ thân, lựa chọn quyền ở ngươi, ngươi ở chấp mê bất ngộ, liền cút cho ta, ta không tin, đã không có thẩm gia, hứa hẳn còn sẽ muốn ngươi. Thẩm phụ trung quy là nói ra lời nói nặng. Thẩm dĩnh chi không thể tin tưởng nhìn phụ thân, Ở thẩm ẩn tâm mắt nhìn gần hạ, cuối cùng túi thấp đầu xuống, ta xóa sạch. Thầm gia phát sinh sự tình Du Chi là một chút cũng không biết, nàng cũng không biết được dĩnh chi bị người lừa, cũng không biết nàng bởi vậy mang thai, chỉ là mỗi ngày phụ trách dưỡng hảo tự mình. Lúc tâm trở về xem Du Chi vô ưu vô lự bộ dáng, hạ quyết tâm muốn bảo hộ nàng cả đời, mới sẽ không làm nàng lâm vào như vậy thật đáng buồn hoàn cảnh, yêu cầu dựa một ít cái gọi là ngoại lực tới duy trì cái gọi là phu thê hòa thuận. Du Chi vốn dĩ ở trong miệng ngắm hoa, liền xem Lục Tầm ở cách đó không xa xem nàng. Thập phân an tĩnh, nàng lấy tay, tiểu kiều mềm mại nói, Thể Tu Ca. Lục Tầm đột nhiên liền nở nụ cười, đây là hắn tiểu thê tử, đáng yêu nhất nhất nhận người đau tiểu cô nương, Hắn đi vào Du Chi thân biên, vì một gối trên mặt đất, vì nàng lôi kéo áo khoác, đại mùa hè, nàng mỏng áo khoác chỉ là vì chắn quẫy. Ngươi hôm nay làm gì như vậy ôn nhu a? Ju Chi nở nụ cười. Cả người ngọt nào, Từ từ, ngươi nên không phải là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi đi. Nếu như làm ta biết, ta chính là muốn báo nổi a. Lục tâm lắc đầu, cười khẽ, ta như thế nào bỏ được. Du chi nhéo nhéo lục tâm khuôn mặt, nói, nhưng là ngươi hôm nay có điểm không thích hợp. Lục tâm nhướng mày, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải thổi dâu trừng mắt mới là bình thường a? Ta lại không phải trong phòng vị kia lục đại soái. Nhắc tới cái này. Du Chi phụt một tiếng liền bật cười, nàng trông nói, phụ thân hiện tại mỗi cách một ngày liền gọi điện thoại cùng người khác khoác lác, ta cảm giác, đại gia nhẫn mại lực thật sự là quá tốt. Nếu là ta, sớm quăng ngã điện thoại. Đây là thân phận cao chỗ tốt, phiền ngươi chết bẩm còn phải chịu đựng. Lục tâm cười, thổi bái. Dù sao không chậm trễ chúng ta cái gì. Lan lộn chết bọn họ hảo. Dù sao cha ta cao hứng. Du Chi mở to hai mắt nhìn. Cười dôi nói, sắc, ngươi hảo tùy hứng, như vậy thật không tốt nha. Lục tâm nhàn nhạt, nhạt, này lại có cái gì đâu. Lục tâm nói, mặc kệ là cha ta vẫn là ta tức phụ nhi, tương lai còn có nhà của chúng ta bảo bảo, đem thiên sốc cũng là không sai. Dù chi. Lục tâm nói, người nhà của ta, cỡ nào tùy hứng đều là không quá. Một ngữ thành sấm. Bao nhiêu năm sau, lục tâm nhìn đào đã chết hôn tiểu tử. Chỉ cảm thấy năm đó chính mình thật là quá thiên chân, hôm nay khí một đầu mồ hôi, đều là lúc ấy trong đầu tiến thủy. Mà hiện tại, hắn còn đắc trí, đắc ý rào rạng, từ từ hảo hảo dưỡng, chờ ngươi sinh sản, ta bồi ngươi. du chi quyết đoán cự tuyệt, mới không, tưởng đều không cần tưởng. Hai người cứ như vậy tranh chấp lên, ngươi liếc mắt một cái ta một nữ Thiểu phu thê hai người thập phần hài hòa sung sướng, lung tung rối loạn sự tình hạ màn. Nhật tử cũng quá đến nhanh lên, dù chi cơ hồ không có cảm giác cũng đã qua mấy tháng, cẩn thận tính tính toán, còn có không đến nửa tháng chính là nàng dự tính ngày sinh, nàng vốn tưởng rằng, chính mình như vậy tính dưỡng thực hảo, sẽ thực quy luật. Chỉ là không nghĩ, hoa hoa nhóm an phận lâu như vậy, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra cũng không, nàng trước tiên phát động. Dù chi trước tiên phát động quả thực là sợ hai thẩm thái thái, chờ bọn họ chạy tới bệnh viện, dù chi đã bị đẩy vào phòng sinh. Nàng cũng bất chấp khác, giữ chặt lục tầm tay không chịu vùng ra, chỉ nói, từ từ thế nào. ngươi mau cùng ta nói, từ từ thế nào. Nàng lo lắng đến không được, nay còn chưa tới dự tính ngày sinh đâu, chừng nửa tháng, chính là đứa nhỏ này nhưng thật ra trước tiên. Thấy thẩm thái thái như thế, lục tầm vội vàng an ủi nói, đại phu nói nhưng phàm là tam bảo thai, trước tiên một chút đều là bình thường, hiện tại hết thể đều là bình thường hiện tượng, đừng lo lắng. Không có việc gì không có việc gì. An ủi thẩm thái thái đồng thời cũng là an ủi chính mình. Lục Ninh thấy lục tâm cũng là tâm thần không chừng. Lôi kéo thẩm thái thái ngôn nói, không có việc gì không có việc gì. Ngài yên tâm, Du Chi sẽ không có việc gì nhi. Lần này cấp Du Chi đỡ để hai vị đại phu một vị là khoa phụ sản chân bác sĩ, là bác Bình thập phần nổi danh khoa phụ sản đại phu, mặt khác một vị là Nguyễn Phó Viện trưởng Các nàng đều đặc biệt có kinh nghiệm, ngài yên tâm là được. Tuyệt đối sẽ không làm du chi có việc nhi. Thầm thái thái cũng là nghe qua này nhị vị, vội vàng gật đầu. Thầm ẩn làm phụ thân không hảo hỏi cái gì, nhưng thật ra ngồi xuống lục đại xoáy bên người, lộ đại xoáy thiên linh linh địa linh linh nhắc mãi, phảng phất là thập phần thần lại nhải. Thầm ẩn tự nhiên là không tin này đó, bất quá lại cũng không nói cái gì. Lục gia con dâu sinh sản, tự nhiên thị phi so tầm thường, này một tầng đề phòng nghiêm ngặt, mà hai bên đều là khẩn trương không được tới tới lui lui, xem bọn họ như vậy khẩn trương, hàng chi nghĩ nghĩ, thùng thùng đi xuống lầu, nàng trực tiếp đi vào lâm đại phu văn phòng, lúc này hắn đang ở viết ca bệnh, thấy là lục đại tiểu thư, mặt không đổi sắc, bệnh gì? lục ninh nói, ngươi lên lầu nói điểm cái gì bái, nhà của chúng ta người thật sự là quá khẩn trương, ngươi là đại phu, nói chuyện đặc biệt hữu dụng, ngươi đi nói, đại gia có thể yên ổn rất nhiều, bác sĩ lâm trên dưới đánh giá lục ninh không ngôn ngữ. Lục ninh lập tức liền tưởng phát hỏa, chỉ là lại nhịn đi xuống, nàng cầu đạo, cầu xin ngươi bái. Ngày xưa đối với ngươi không khách khí là ta sai, ngươi hiện tại đi giúp đỡ bái. Ta cho ngươi xin lỗi còn không thành sao. Nhà của chúng ta người thật sự quá lo lắng, ta không yên tâm, như vậy đi xuống, hài tử còn không có sinh ra tới, người trước đến rồi. Lục ninh mắt trông mong nhìn bác sĩ Lâm, nửa ngày, hắn rốt cuộc đứng lên. Cũng không cho Lục Ninh xin lỗi, chỉ rời đi văn phòng. Lục Ninh nốc, nói, ai ai ai ai, ngươi đây là sao chuyện này à, ngươi rốt cuộc có đi hay không à. Xem bác sĩ Lâm quả nhiên là ở hướng trên lầu phương hướng đi, nàng buông xuống vài phần tâm. Bác sĩ Lâm đi vào trên lầu, liền nhìn đến quả nhiên vừa đi hành lang con kiến. Chứ bỏ hai cái lao nhân ra, những người khác đều tới tới lui lui đầy đất đi bộ, phảng phất là thập phần vội vàng bộ dáng. Xem hắn tới rồi, dừng lại xem hắn. Bác sĩ lâm mặt vô biểu tình, hai tử khả năng yêu cầu sinh thật lâu. Sau đó, các ngươi như vậy đi bộ tới đi bộ đi, nếu nàng ở trong phòng có thể nghe được, cũng sẽ càng thêm khẩn trương, tốt nhất vẫn là không cần phát ra cái gì thanh âm hảo. Lời này là gặt người, nếu trong phòng có thể nghe được bên ngoài đi đường thanh âm, bọn họ bệnh viện thật là không cần làm. Hắn nói, thầm du chi tuy rằng hoài chính là tam bảo thai nhưng là nàng vẫn luôn đều đặc biệt tuân lời dặn của bác sĩ. Sinh hài tử loại sự tình này, tiên kỹ nhất chính là cảm thấy chính mình có kinh nghiệm, tùy tiện sang bệnh Nàng tuổi vừa lúc, lại là đệ nhất thai, đặc biệt nghe lời. Liên tính là hoài tam bảo thai sinh tương đối chậm, chính là hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Các ngươi tận có thể yên tâm. Mặt khác, sinh hài tử thời điểm đau đớn kêu to đều là bình thường sự tình, các ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh lại, các ngươi bình tĩnh lại, nàng ở bên trong mới có thể yên ổn, nếu các ngươi ở bên ngoài sốt ruột muốn chết muốn sống, khóc kêu cào tường, như vậy nàng sẽ càng khẩn trương. Nói xong, bác sĩ Lâm Đạm Nhiên đi xuống lầu, bất quá nghe hắn lời này, đại gia quả nhiên chấn định rất nhiều, rốt cuộc là đại phu lời nói, lúc này liền cảm thấy đại phu lời nói thật là 12 vạn phần hữu dụng. Thẩm Thái Thái nói, đúng đúng, ngồi xuống ngồi xuống. Đừng làm cho Du Chi lo lắng. Lâm đại phu đi xuống lầu hồi văn phòng, một lần nữa để bút, ngồi ở hắn đối diện một cái khác đại phu ngôn nói, này không phải ngươi phong cách à? Nào có cái gì chuyện này là không có nguy hiểm, ngươi sẽ không sợ thực sự có chuyện gì nhi người nhà sẽ ngươi. Lâm đại phu nói, không có gì là trăm phần trăm, nhưng là nếu có thể làm người nhà yên ổn, chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi. Bằng không ngươi cho rằng lục ninh cái kia lừa tính tình sẽ không ở bên này náo. Náo lên không phải càng khó xem sao. Tuy rằng bác sĩ Lâm nói như vậy, nhưng là đại gia lại không tin bộ dáng. Một cái khác tiến vào đưa tài liệu tiểu hộ sĩ cũng nở nụ cười. Chúng ta đều khó có thể thấy bác sĩ Lâm như vậy đâu. Đại gia ánh mắt có vài phần ái muội lục đại tiểu thư trực tiếp đều biến thành lục ninh. Bác sĩ Lâm cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào chỉ là cúi đầu tiếp tục viết tài liệu. Du Chi cảm thấy chính mình cả người đều phải điên mất rồi, nàng cảm thấy đau quá đau quá, chưa từng có cảm thụ quá như vậy đâu, Tựa hồ thượng một lần như vậy, thượng một lần chúng đạn đều không có như vậy đau đâu. Nàng ủy khuất meo khăn trải giường, ô ô nói, hôn tiểu tử, còn không ra, ô ô ô. Hảo chán ghét, hảo chán ghét. Kỳ thật tuy rằng Du Chi là đã sắp sinh, nhưng là còn không phải cuối cùng thời điểm. Chỉ là có cảm giác mà thôi, nhưng thiếu soái phu nhân, tổng không phải người bình thường, tự nhiên muốn tỉ mỉ làm chuẩn bị. chân bác sĩ nắm lấy du chi tay, ôn ôn nhu nhu Trần An nói, không có việc gì, không có việc gì, hảo cô nương, chúng ta không sợ. Ngươi đừng nổi, hiện tại không cần dùng sức, hiện tại ngàn vạn không cần dùng sức, nếu ngươi hiện tại dùng sức, trong chốc lát hắn thật sự nghĩ ra được thời điểm ngươi liền không có sức lực, như vậy đặc biệt không tốt. Ngươi hiện tại giữ lại trụ sức lực, nghẹn, nghe ta nói, nghẹn được không? Dù chi đau chỉ nhai răng, bất quá lại vẫn là nghe lời nói, điếc quán hỏi, không thể. Không thể dùng sức sao? Đại phu gật đầu, khinh thanh tế ngữ, đối, không thể động lực, dùng sức nghẹn được không? Chúng ta cái gì cũng không làm, ngoan, ngoan một chút. Ngắm lại cái gì có ý tứ chuyện này, phân tán một chút lực chú ý, không cần xử sức lực. Chờ ta nói cho ngươi sự sức lực thời điểm ngươi ở động, hiện tại chịu đựng một ít, có hay không tưởng thượng Venusker tìm không thấy trải qua. Ju Chi lập tức gật đầu, như vậy thời điểm thật sự có. Đại phu nói, "Ừ, hảo, kỳ thật ngươi cũng không cần phải nói cái gì, ngươi chỉ ngoan ngoãn nghe ta nói liền thành. Ngươi tựa như ngày thường như vậy, muốn thượng Venusker, nhưng là tìm không thấy Venusker, ngươi muốn chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng đúng hay không?" Du Chi gật đầu. Đợi chút ta nói tìm được vết nứt cơ thời điểm, ngươi lại dùng lực, hiện tại chịu đựng nga. Chân đại phu là cái hơn 50 tuổi lão đại phu, nhưng là người thập phần ôn nhu, nụ khí cũng mang theo kiểu nhu, nàng như vậy mang theo nhu ý an ủi làm Du Chi tâm thực thoải mái, cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng dùng sức đại thở dốc, nhưng là lại không dám đa dụng lực, nàng nói: "Sợ, có điểm sợ." Chân đại phu vô vô nâng tay nhỏ nhi. Nói: Sợ cái gì đâu? Ngươi tưởng à, kỳ thật tam bảo thai so tầm thường một cái hài tử hảo sinh nhiều, thông thường tam bảo thai đều đặc biệt tiểu, nếu tiểu, kia tự nhiên là hảo sinh, đúng không? Du Chi nghe xong, cũng bất quá đầu óc, chỉ cảm thấy có đạo lý. Đại phu nhìn về phía đứng ở một khắc sơn phó viện trưởng, phó viện trưởng gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Phó viện trưởng so Trần đại phu tuổi còn lớn một chút điểm, nàng cũng là cực có danh tiếng. Nhưng là lúc này, nhưng thật ra cẩn thận quan sát Du Chi chẳng hướng, mà chấn an nàng công tác còn lại là giao cho Trần Bác Sĩ. Trần Bác Sĩ nói, kỳ thật ngươi không cần sợ, ngươi xem, ngươi ngày thường kiểm tra thời điểm đều bảo trì thực hảo, mỗi ngày đều dựa theo yêu cầu tàn bộ, như vậy kỳ thật đặc biệt dễ dàng sinh, ngươi tuổi trẻ thân thể lại hảo, tự nhiên sinh thực hảo thực hảo, đúng không? Du Chi gật đầu, nói, ơn. Trần Y Kỳ Sư. Hơn nữa người nhà của ngươi đều ở bên ngoài a, bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi đi ra ngoài, bọn họ đều bồi ngươi, hoàn toàn không cần sợ. Ngươi không phải vẫn luôn thực dũng cảm sao? Biểu hiện cho bọn hắn xem a. Du Chi rốt cuộc bật cười, nàng suy yếu xả một cái tươi cười, nói: "Ngài, ngài như là Hống Hải tử. Chân đại phu, kỳ thật ta chính là ở Hống Hải tử a, chỉ là ta không chính là nhà các ngươi tiểu Hải tử, cũng không phải là ngươi nga." Ngươi xem nhà các ngươi ba cái tiểu bảo bảo nghe được ta thanh âm có phải hay không đều an phận rất nhiều không lăn lộn bọn họ tiểu mụ mụ du chi đúng vậy đúng rồi nô đau hắn bọn họ không nghe lời nàng nhỉ non đoán giận trần đại phu lại nhìn về phía phó viện trưởng phó viện trưởng so một cái thủ thế trần đại phu nở nụ cười tiên nếu bọn họ không nghe lời như vậy chúng ta đánh hắn mông được không du chi a Trần Đại Phu nói: Tới, chúng ta hiện tại dùng sức, dùng sức cấp cái này làm ngươi cảm thấy đau hư hại tử sinh ra tới. Chúng ta đánh hắn ngông. Yuji, Nô, no. a, a, a. Trong phòng sinh truyền đến một trận lại một trận thanh âm. Lục Tầm trong lòng vội vàng cực kỳ, nhưng là hắn cái gì đều không thể làm, chỉ có thể lẳng lặng chờ, chờ hắn tiểu tức phụ nhi hảo hảo trở về. Hắn không hề chớp mắt không thuận nhìn chằm chằm phòng sinh. Hận không thể nhanh lên làm hài tử sinh ra tới, cũng sợ bỏ lỡ du chi sinh sản. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này đại gia đã đều không có thời gian khái niệm, liền nghe trong phòng truyền đến hoa hoa tiếng khóc. Lục tầm lập tức liền cứng lại rồi. Lục đại xoáy chảo một cái đã bắt được thẩm vần tay, chết sống không chịu bùng ra, ông thùng ra, ông thùng ra, ngươi nói, có phải hay không, có phải hay không, có hài tử khóc. Là ta hảo rất sao? Thầm ẩn chiếu hắn tay hung hăng nhéo một chút, lục đại xoáy ngao kêu một tiếng, vừa muốn phát hỏa, ngay sau đó nói, không phải, không phải ảo giác, là thật sự có hải tử lại khóc, là thật sự có hải tử lại khóc. Hắn hoảng loạn đứng lên, liền thấy phòng sinh môn bị mở ra, một cái tiểu hộ sĩ ôm trà lau tốt hoa hoa ra cửa, nói, chúc mừng ngài, là cái tiểu công tử. ầm, Trời ơi, lục đại xoáy hôn. mau đưa phòng bệnh. Hiện trường lại là một hồi loạn. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Thẩm Thái Thái lập tức thấu tiến lên, liền thấy nho nhỏ hoa hoa mềm mượt bị ôm ở nho nhỏ trong chăn. Nhan tiểu mày không biết tưởng chút cái gì, ô ô nha nha phát ra cổ họng mắng thanh nhi. Xem hắn như vậy, chính là cái hoạt bát hải tử. Thẩm Thái Thái xem lục tâm còn ở dại gia, nói, mau ôm một cái hải tử a, mau nhìn xem, đây là người hải tử. Lục tâm bất động, du chi. Tiểu hộ si nói, thiếu phu nhân còn ở tiếp tục sinh sản. nàng cũng không có tiếp tục vào nhà, ngược lại là ôm hài tử đứng ở một bên nhi. Lục tâm nhấp nhấp miệng, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn phòng sinh, liền thấy trong phòng sinh thanh âm như cũ tiếp tục. Hắn khẩn trương dựa vào thẩm an chi trên người, thẩm an chi suy nghĩ một chút, đỡ lấy hắn. Lục tâm đối hắn muội muội thích, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng đi. Hài tử không có ra tới. Bọn họ đều vui mừng xem hài tử, nhưng là chỉ có lục tầm không núp ních, hắn như cũng là như vậy một cái chớp mắt bất động nhìn chằm chằm phòng sinh. du chi ở trong phòng sinh kêu cái không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu, liền trong cửa lại lần nữa bị mở ra, một cái khác hộ sĩ ôm hài tử ra cửa, cười nói, chúc mừng, vẫn là một vị tiểu công tử. Lục tầm như cũng là không xem hài tử, lúc này lục đại xoáy nhưng thật ra tỉnh, phó quan nâng hắn lên lầu. Hắn nhìn đến lại là một cái hoa hoa, nói, này lại sinh, lại sinh, thật sự là quá tốt, đây là tiểu hộ sĩ hỉ khí dương dương, vẫn là một vị tiểu công tử đâu. Lúc đại soái ngây người, nửa ngày, hỏi, không phải nữ hoa hoa, chưa từ bỏ ý định xúc lên tiểu chân vừa thấy, ngay sau đó nói, kia cái thứ ba nhất định là nữ hoa hoa. Lúc này thầm ẩn nhưng thật ra cùng hắn tìm được rồi cộng đồng đề tài, hắn nói có nhi có nữ mới là một chữ hảo. Lục Đại Xóa vội vàng gật đầu. Ta cũng hy vọng sinh cái tiểu tử, tái sinh cái cô nương. Này, Lão Thẩm, ngươi nói nên sẽ không sinh ba cái tiểu tử đi. Thẩm Ưẩn ngây người, ngay sau đó lắc đầu, nói, không không không, nhất định sẽ không. Lục Đại Xóa náo bổ một chút, ngay sau đó ngun nói, đúng đúng đúng, sẽ không, nhất định sẽ sinh một cái nữ hoa. hoa. Ta muốn có một cái tiểu cháu gái nhi nũng tiểu sẽ làm nũng tiểu cháu gái nhi nhà của chúng ta lục ninh đừng nhìn ăn mặc sườn sám cùng nam hải tử giống nhau khi còn nhỏ chính là cái lựa đặc biệt không kính nhi ta còn là thích một cái ôn nhu tiểu nữ hoa nhi ta cũng là thâm ẩn cùng lục đại soái chưa bao giờ từng có nhất trí bắt tay lục tâm bị bọn họ lại nhảy phiền nôn nói du chi còn không có ra tới đâu các ngươi có thể câm miệng sao nữ khí không phải thực hảo Hai cái lão nhân già hiểu chuyện nhi không có nói nhiều, sợ bị lục tầm càng thêm ghét bỏ. Lục tầm vội vàng nhìn phòng sinh. Du chi ở trong phòng không ngừng dùng sức, nàng hai mắt đấm lệ ba ba nhìn Trần Đại Phu, nói, không sức lực. Trần Đại Phu cổ vũ nói, ngăn, còn có một cái à, thực mau thì tốt rồi, ngươi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, coi như làm chuyện xấu bụng tìm được vê đút cờ hảo, dùng sức liền sinh ra tới. Ngăn. Sinh ra tới liền có thể nghỉ ngơi Nga. du chi bị quất, mệt. Ngươi xem, trước hai cái đều là tiểu công tử, ngươi liền không nghĩ nhanh lên sinh cái tiểu công chúa ra tới làm cho bọn họ cao hứng một chút. Ta đều nghe được bên ngoài thanh âm Nga, đại gia nhưng đều chờ ngươi tái sinh một cái tiểu công chúa, sau đó đi ra ngoài đâu. chân Đại Phu tất cả đều là bịa chuyện, nơi nào nghĩ đến, bên ngoài thật đúng là như vậy cái tình huống. du chi nghĩ đến lục tầm nói. Biết được hắn xác thật là muốn một nữ hài tử, bởi vậy gật đầu, nghiêm túc nói, ta nỗ lực, nỗ lực sinh một cái nữ hoa hoa. Nàng thật sâu hút mấy hơi thở, ngay sau đó dùng sức sử lực, một hai ba, cố lên. Lục tâm nghe được Du Chi tiếng kêu trong lòng đau không được, chỉ hận chính mình vì cái gì muốn cho Du Chi có hài tử. Hắn sợ Du Chi có cái cái gì, nhưng là xem hai cái tiểu hộ sĩ đều nói thiếu phu nhân sinh thực hảo, trước nay chưa từng gặp qua sinh như vậy thuận lợi. Thập phần không tin, hắn nói, đều kêu thảm thiết thành như vậy, vẫn là thuận lợi. Tiểu hộ sĩ Trấn An nói, đương nhiên à, thiếu phu nhân từ đi vào đến sinh, cũng bất quá hai ba cái canh giờ mà thôi, còn có kia một ngày cũng không sinh xong đâu. Thiếu phu nhân này một lát sau liền sinh hai cái, rất tuyệt đâu. Lục tấm nghe kinh hồn táng đảm, hắn nhìn phòng bệnh nói, ta chỉ cần du chi hảo hảo, ta không bao giờ sẽ làm nàng tạo cái này tội. Hoa hoa chúc mừng chúc mừng chúc mừng thiếu soái thêm một vị tiểu công chúa âm lục đại soái lại đổ du chi cảm thấy chính mình ngủ thật dài thật dài vừa cảm giác một giấc này quả thực tinh bị lực tận nàng giơ tay muốn xoa cổ đột nhiên cảm giác có điểm không đúng du chi lập tức tỉnh táo lại đúng rồi nàng sinh hải tử đã thức chưa cảm giác như thế nào thanh âm tuy rằng rất bình tĩnh nhưng là lại có mang theo rõ ràng quan tâm du chi nhìn qua đi nhẹ nhạt nở nụ cười, ngươi như thế nào là cái dạng này? Lục Tâm áo sơ mi đã nhăn kỳ cục, tóc có chút hỗn độn, râu ria xồm sàm, cả người đều có vẻ có chút mỏi mệt, một chút đều không giống như là nguyên lai hán. Lục Tâm người này tuy rằng không coi là tinh xảo, nhưng là lại cũng là sạch sẽ thoải mái thanh tân, như vậy bộ dáng trước nay chưa từng từng có. Lục Tâm xem du Chi mang theo vài phần ghét bỏ cùng chế nhạo cười, cũng đi theo nở nụ cười, nói ta còn không phải là vì ngươi. Hắn nắm lấy Du Chi tay, như thế nào cũng không chịu phóng, nàng từ phòng sinh ra tới trong nháy mắt kia, hắn cảm giác lập tức liền sáng ngời, từ từ không có việc gì, này đó là tốt nhất. Kỳ thật sinh không sinh hài tử, này lại nơi nào quan trọng đâu. Du Chi đột nhiên phản ứng lại đây, nàng vội vàng nhìn xung quanh, cũng không có nhìn đến hài tử, nếu máu nhi, có chút lo lắng nói, hài tử đâu? Nàng nhớ rõ, chính mình thực dụng cảm thực nỗ lực sinh hạ tới a, bọn họ đều hảo hảo mới là. Lúc Tâm Vội vàng chấn an nói, hai tử vừa rồi bị ôm qua đi kiểm tra rồi, ngươi yên tâm hảo, có người đi theo. Không có việc gì. Lại nói tiếp, thật đúng là có tiểu mụ mụ bộ dáng. Du Chi nở nụ cười, nghiêm túc, ta cũng không nhỏ, hơn nữa, ta chính mình sinh hài tử, tự nhiên là đau lòng vừa vui sướng a. Lục tâm tâm mắt như có như không ở Du Chi trước ngực quét một chút, ngay sau đó ngôn nói, ẩn là không nhỏ. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó mặt đỏ, người này luôn là như vậy, nghiêm trang làm thập phần không đồng nhất buồn đứng đắn chuyện này, nàng nói, ngươi như vậy thập phần không hảo đâu, ta mới không nghĩ cùng ngươi ngôn nói càng nhiều, đi xem ta hải tử thế nào. Nàng thúc giục nói, Du Chi hiện tại lòng tràn đầy đều là hải tử, tâm tâm niệm niệm, một chút đều không quan tâm Lục tầm đâu. Lục tâm thấy nàng không ngừng hướng cửa ngó, nói, nơi nào yêu cầu xem, vài cá nhân đi theo, người yên tâm hảo. Tam bảo thai tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là đều sinh long hoạt hổ, người yên tâm đó là. Dù chi vội vàng hỏi, ta cái thứ ba sinh chính là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Nàng dùng hết sức lực sinh ra tới, cảm giác rốt cuộc dỡ hàng, nàng đó là thả lỏng đã ngủ, thậm chí liền là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi cũng không biết đâu. Lục Tâm mỉm cười. Ngươi đoán đâu? Hắn đem nàng phát thuận ở nhĩ sau, nhẹ giọng nói, chúng ta từ từ thích nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Du chi trợn trắng mắt, nếu cùng ta thích bất đồng, chẳng lẽ ngươi còn có thể đại biến người sống? Thật sự là gạt người. Nàng hư một tiếng, thật cẩn thận lại mang theo vui dạo dự hỏi, là nữ hải tử, đúng hay không? Trước hai cái là nam hải tử, nàng đều đã biết, dựa theo lệ thường. Nàng tự nhiên là hy vọng có thể sinh một cái nữ hài nhi, như vậy xem. Nàng nghiêm túc, nữ hài tử, đúng hay không? Lục tâm gật đầu, nợ nụ cười, nôn nói, chúng ta từ từ lập tức liền đoán đúng rồi đâu. Đối, là nữ hài nhi. du chi lộ ra quả nhiên như thế kinh hỉ biểu tình, nàng nói, ta lúc ấy đặc biệt sốt ruột đầu, liền nghĩ, nhất định phải sinh một nữ hài tử A, bằng không liên tiếp ba cái đều là tiểu tử, kia nhiều không thú vị A. Cũng may, ông trời một chút đều không có bạc đai ta, ô ô ô Du Chi cảm động đều phải khóc, thấy nàng như vậy kích động, Lục Tâm lập tức luôn nói, đừng khóc, ở cứ cũng không thể khóc, mặc kệ là cao hứng vẫn là không cao hứng, đều không thể rơi lệ, thực dễ dàng khóc hư lôi mắt. Du Chi ngơ ngác nhìn Lục Tâm, nói, ngươi nhưng thật ra đã biết. Lục Tâm bật cười, ta như thế nào không biết đâu, không phải có đại phu sao, ta tự nhiên sẽ hỏi. Đều nói ở cứ nhất nên Hảo Hảo bảo dưỡng, ta biết người nguyệt sự tới thời điểm còn có một ít không thoải mái, lần này Hảo Hảo tĩnh dưỡng, có lẽ là liền hoàn toàn hảo. Du chi nghi hoặc, thật sự có thể chứ. Lục tâm gật đầu mỉm cười, tự nhiên. Hai phu thêm nói chuyện công phu, liền xem hàm chi các nàng trở về, bên người còn lại là đi theo ôm hải tử tiểu hộ sĩ. Du chi nhất xem liền không rời được mắt, nàng mắt trông mong nhìn, nói, ta muốn ôm bọn họ. Này lục tâm nơi nào chịu, nàng mới vừa sinh xong, đúng là suy yếu thời điểm, lục tâm một chút đều không đồng ý, hắn nói, không được, này ngươi tưởng đều không cần tưởng, chính ngươi hảo hảo nằm, hai tử liền cùng ngươi một phòng, ngươi yên tâm hảo, không cho bọn họ rời đi ngươi, chờ ngươi thân thể cường tráng lên lại ôm bọn họ. Bằng không mệt ra cánh tay đau, sau này nhưng như thế nào cho phải. Lục tâm là nơi trốn đều đau lòng du chi. Du Chi còn lại là nhìn chằm chằm hai tử, nàng nói: "Kia đem bọn họ đặt ở ta bên người được không?" "Ta tưởng cùng bọn họ ngoan nhi." Hàm Chi nở nụ cười, dặn dò nói: "Này cũng không phải là ngoan nhi, bọn họ hiện tại đều đánh trả mềm chân mềm, trừ bỏ An An An, cái gì đều sẽ không làm đâu. Ngươi hay là làm cho bọn họ không thoải mái?" Du Chi tinh tế đánh giá ba cái hài tử, chỉ liếc mắt một cái liền lập tức phân biệt ra bất đồng, nàng nói: Này một cái nhất định là tiểu muội muội. Em út phá lệ tiểu một chút, hơn nữa thoạt nhìn càng tu khí, nhưng thật ra rất khó đến, có thể từ một cái mới sinh ra một ngày hoa hoa trên người nhìn ra tu khí, bất quá nhà mình hai tử, tự nhiên là thấy thế nào đều là đẹp nhất, người khác là như thế nào đều không thể so. Nàng nói, "Này hai cái, cái này là lão đại, đúng hay không?" Đừng nói lúc tầm, một phòng người đều khiếp sợ nhìn về phía Du Chi, hỏi, "Ngươi Ngươi làm sao mà biết được? Du Chi thật đúng là nói đúng. Du Chi chính mình cũng sửng sốt, ngay sau đó Diệu vợ Dương hoài trạng, ta là hài tử thân mẫu, ta đương nhiên có thể nói đúng. Như vậy đáng yêu, chọc đến Lục Tầm cười ha ha, có lẽ là Lục Tầm tiếng cười quá lớn, nhưng thật ra quá nhiễu bảo bảo, bảo bảo ủy khuất nếm máu, muốn khóc. Du Chi vội vàng vỗ vỗ hài tử, rất kỳ quái, hắn lại là cứ như vậy không khóc, chép chép miệng nhì Hừ hừ một tiếng tiếp tục đã ngủ. Dù chi vui vẻ nói, các ngươi xem, ta một hống hắn liền không khóc đâu. Thật hiểu chuyện nhi. Lục tâm quét liếc mắt một cái, nói, chờ hắn về sau còn như vậy, ngươi ở tiếp tục khen ngợi, bằng không không gì nhưng nói. Hắn cái dạng này, dù chi hết trô nói rồi. Nàng trên dưới đánh giá lục tâm, đúng trọng tâm luôn nói, ngươi có phải hay không ghen ghét. Lục tâm lập tức, sao có thể. Thấy phu thê hai người đấu võ mồm. Hàm chi Lam chi đám người nhưng thật ra cũng không nói mặt khác, đem hải tử phóng hảo, kể hết rời đi. Hai người nháo nháo, liền cảm giác trong phòng phá lệ an tĩnh, dù chi nhìn kỹ, trừ bỏ bọn họ một nhà năm người, lại là một người cũng đã không có. Nàng nhẹ giọng nói, thật tốt. Như vậy tràn ngập cảm ơn khẩu khí, Lam lục tầm cảm thấy ấm áp cực kỳ, hắn mỉm cười nói, là nha, thật tốt, chúng ta người một nhà ở bên nhau, tốt tốt đẹp đẹp sẽ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Du Chi cười khẽ, "Ngươi xem bọn họ, lớn lên có phải hay không đặc biệt giống ta?" Lục Tầm lắc đầu, "Không thấy ra tới, ta cảm thấy càng giống ta." Du Chi tấm tắc nói, "Ngươi liền thổi đi ngươi, còn càng giống ngươi, ngươi lớn lên như vậy xấu, cần thiết giống ta." Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu vui đùa lên, Lục Tầm xem Du Chi thoải mái thanh tân bộ dáng, trong giây lát liền nghĩ tới hai người lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy nơi nào tưởng được đến, ven đường cái kia sần xám thiếu nữ sẽ trở thành hắn thế tử, hơn nữa vì hắn sinh hạ lân nhi. Hắn bước Du Chi đầu, nghiêm túc nói, vất vả ngươi. Du Chi vốn dĩ chính trọi gà đâu, lục tâm lại đột nhiên ôn nu lên, nàng có chút trầm mặc, ngay sau đó ngôn nói, như, như thế nào sẽ vất vả, chính mình hài tử. Lục tâm mỉm cười, chính mình hài tử cũng là giống nhau vất vả a Từ từ, ta thực cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi vì ta sinh hạ ba cái bà bối, sau này ta không bao giờ làm ngươi chịu cái này khổ. hắn đem nàng ôm vào trong lòng, động tình nói, sau này không bao giờ làm ngươi chịu như vậy khổ, ba cái hài tử, đủ rồi. Du Chi nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng cảm động, ngôn nói, kỳ thật cũng còn hảo, không phải như vậy vất vả. Lục tâm nói, ta ở phòng sinh bên ngoài nghe ngươi ở bên trong tê tâm liệt phế kêu to, hận không thể vọt vào đi bảo hộ ngươi. Càng là hận không thể thay thế ngươi, nhưng mà hết thể đều cũng không thể. Ngươi biết ta nhiều nữa cấp nhiều khổ sở sao. Ta từ từ, ta tốt nhất từ từ. Lục tâm nghĩ đến ngay lúc đó tình hình vẫn là không rét mà run. Có lẽ ở những người khác trong mắt, này không tính cái gì. Nhưng là ở hắn trong mắt, kia lại là nhất quan trọng một khác. Hắn du chi, hắn tiểu du chi liền ở trong phòng vì hắn sinh nhi dục nữ. Hắn du chi. Sau này nhận tử, ta không bao giờ sẽ làm người khóc. Du Chi dơ lên khỏe miệng, trong lòng nói không nên lời cao hứng, bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng luôn nói, kỳ thật ta cẩn thận ngẫm lại, sinh hài tử cũng không có như vậy khó. Lục tầm, Ân, Du Chi đạo, giống như là tao bón tìm không thấy vê đúc cờ, muốn vẫn luôn chịu đựng, nhận rất thống khổ rất thống khổ, bất quá chờ đại phu nói có thể sinh, liền lập tức sinh hạ tới, cũng rất sáng khoái. Ta lúc ấy sinh thời điểm cảm thấy chính mình liền phải không chịu nổi. Nhưng là sinh xong rồi, ta lại cảm thấy không có như vậy khó. Cẩn thận ngẫm lại, ta giống như cũng sinh rất thuận lợi. Ta nhớ rõ đại tẩu lúc ấy sinh hài tử, đều mau một ngày mới ra tới đâu, ta này xem như mau. Lúc tâm túi đầu xem du chi, liền thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh, hắn không cấm nở nụ cười, mỉm cười luôn nói, ta đây cũng không thể làm ngươi chịu khổ, tìm vê đốt cờ tìm không thấy như vậy tư vị nhi, ta cảm thấy chính mình có điểm khó chịu. Du Chi nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc một chút gần nhất một cái vật nhỏ, thấy hắn viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhi thập phần đáng yêu. Bởi vậy ngôn nói, chính là ngươi xem cái này tiểu gia hỏa, không phải thực đáng yêu sao. Ta cảm thấy hảo đáng giá. Lục tâm ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó ngôn nói, dựa theo ngươi cách nói, đây là một đống phân. Du Chi, đây là thân cha sao. Nàng nói, ngươi thật ghê tầm liệt. Rõ ràng vẫn là ngươi trước dùng táo bón tới hình dung A. Lục tâm phản bác, xem Du Chi không tự giác đô nổi lên miệng nhỏ, ngay sau đó vội vàng luôn nói, ta sai rồi ta sai rồi. Hán cười, ta cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, đều phải cấp Hải tử dạy hư. Du Chi đạo, cũng không phải là, ngươi người này nhất định không bằng ta sẽ giáo dục Hải tử. Nói xong Du Chi chính mình đều banh không được nở nụ cười, cười đủ rồi, nàng nói, chúng ta hảo nhảm chắn nha. Gì? Đúng rồi, đại tỷ cùng phụ thân đâu? Lục tâm nghĩ đến lúc ấy tình hình, biểu tình lập tức liền có chút quái dị, chỉ là này quái dị lại không biết như thế nào luôn nói mới là, trầm mặc một chút, hắn nói, ngươi cuối cùng một thai sinh, cái nữ nhi, phụ thân quá mức vui sướng, trực tiếp ngất đi, kẽ xịu là thời điểm không cẩn thận tạm trúng nhạc phụ, nhạc phụ muốn né tránh, kết quả trèo chân. Dù chi? Hiện tại hai người đều ở dưới lầu phòng bệnh nằm đâu? Ta đối ngoại sương, bọn họ là quá kinh hỉ. đương nhiên, ta phụ thân là quá mức kinh hỉ, chỉ là phụ thân ngươi nhưng thật ra có điểm suy sẹo. Du Chi lập tức cảm thấy không biết nói cái gì mới hảo, nàng trầm mặc hảo nửa ngày, hỏi chuyện này vui quá hóa buồn a. Lục tâm là không đồng ý cái này cách nói, hắn nói cái gì vui quá hóa buồn, mới không có như vậy chuyện này, bọn họ vẫn là thực sung sướng. Từ từ ta thật sự hảo cảm tạ ngươi. Trong lòng nói không nên lời tư vị nhi. Lục tâm kỳ thật tự nhận là một cái không tốt với biểu đạt cá nhân cảm tình người, nhưng là cùng Du Chi ở bên nhau, chỉ cảm thấy vô hạn ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đem ba cái hài tử xếp thành một loạt, ba cái tương tự tiểu gia hỏa ngủ thành một đoàn, vô chi vô thức, đáng yêu đến không được. Du Chi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, không núp đích, nói, con của chúng ta thật là đẹp mắt. Lục tâm mỉm cười, ấn một tiếng, nuôn nói, Kỳ thật đều giống ngươi. Du Chi đã ý, bởi vì ta đẹp, giống ta mới đúng. Lục tâm lần này không có phản bác, hắn néo Du Chi mềm mại không xương tay nhỏ nhì, Nói, có hay không nghĩ tới cho bọn hắn khởi tên là gì đâu. Du Chi nhếch lăng, ngay sau đó ngôn nói, đây là từ ta tới khởi sao. Ngay sau đó lại nói, nhà các ngươi có gia phả sao. Ta cảm thấy hắn là dựa theo gia phả tôi à, lại nói công công còn ở. Hài tử từ, từ ta đặt tên, người khác nghe xong nên là như thế nào làm tường A. Lục tâm nói, nhưng thật ra nhìn không ra ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Dù chi dơ dơ lên cằm, nói, buổi tối về nhà ta có thể cho ngươi quỳ xin tha, nhưng là bên ngoài tóm lại phải cho ngươi vải phần mặt mùi A. Ngươi chính là lục thiếu Soái, loại này mặt mũi thượng chuyện này ta là sẽ làm đát. Nàng vô vô lục tâm bả vai, lục tâm nở nụ cười, nói, ngươi liền hướng ta phụ thân, Ngươi cảm thấy có thể khởi ra cái gì giống dạng tên? Du Chi, Lục Tầm tên này liền rất hảo a, lại có ý nghĩa lại dễ nghe, thật sự là rất không tồi đâu. Lục Tầm phiền muộn, ta tầm thủy sinh, ngũ hành thiếu thủy, cho nên kêu Lục Tầm, ta không cảm thấy này có cái gì đáng ra khen. Nếu là làm ta phụ thân tới đặt tên, ngươi sẽ không sợ bọn họ kêu bắc bắc bình bình. Du Chi phụt một tiếng nở nụ cười, luôn nói, kia còn kém một cái đâu. Nhiều hơn Nhiều sinh một cái. Lục tầm nghiêm trang. du chi thật là nhịn không được, nàng chú im một chút lục tầm, nói, ngươi thật là muốn tức chết phụ thân, như vậy ở sau lưng bố trí hắn. Bất quá ta dậy rồi tên, ta sợ hắn không thích a, Không có việc gì, làm hắn lao nhân ra khởi đi, ân, đối, làm hắn cùng ta phụ thân cùng nhau lấy tên. Chúng ta nếu là bọn họ tiểu bối nhi, liền lấy nhũ danh nhi hảo, ngươi xem coi thế nào. Du Chi cảm thấy ý nghĩ như vậy thập phần đẹp cả đôi đằng đầu, thấy nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng doanh miệng cười, Lục Tâm trong lòng mềm cùng cái gì dường như chỉ hận không thể nàng đề hết thể yêu cầu đều đáp ứng xuống dưới. Lục Tâm nghiêm túc, hảo, ngươi nói cái gì đều hảo, chúng ta liền khởi nhũ danh nhi, ta đem cơ hội này nhường cho chúng ta từ từ hảo sao? Phòng trong dù sao cũng không ai, Du Chi vươn tiểu nắm tay, nói, không bằng chúng ta chơi đoan số, ai thắng ai lấy tên. Thứ này chính là xem thiên ý Nga. Lục tâm không có bất luận cái gì chần trờ, nôn nói, hảo, đều nghe ngươi. hắn vươn bàn tay to, lục tầm cả ngày thao luyện, làn da là màu đồng cổ, thập phân khỏe mạnh, cùng du chi trắng non da thịt hoàn toàn bất đồng. Du chi tiểu nắm tay cùng hắn đại nắm tay chạm vào một chút, ngay sau đó nở nụ cười. Lục tâm thấy nàng như vậy, làm ra một bộ không ai bì nổi bộ dáng, nói, ta nói cho ngươi. Ta chính là từ nhỏ liền rất hành Nga, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Du Chi lập tức liền khinh thường lên, nàng hư một tiếng, nói, tới tới, ta nhìn xem ngươi đánh biến thiên hạ vô địch thủ công lực, ta chính là tên hiệu Bắc Bình Tiểu Bá Vương. Lục Tâm tấm tắc, nhiều lời vô ích, tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Bắc Bình Tiểu Bá Vương là cái dạng gì nhi? 1-2-3 Du Chi ngay sau đó đắc ý rào rạt xem lục Tâm, hư một tiếng nói, ngu xuẩn pham nhân biết sự lợi hại của ta đi đánh biến thiên hạ vô địch thủ cuối cùng không có chiến thắng vô địch tiểu bá vương du chi tam chiến thắng liên tiếp nàng đắc ý cái đuôi đều phải nết lên tới dương cầm đắc ý rào rạt ta lợi hại hay không ngươi liền nói ta lợi hại hay không lục tâm ủ rũ cụp đuôi trạng lợi hại lợi hại ngươi lợi hại nhất trong thiên hạ không có người so người càng cường du chi lại đắc ý nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua Ta đây phải cho bọn họ đặt tên lạp. Nàng nhìn ba cái hài tử, liền cảm thấy này ba cái hài tử chính là nàng tâm căn bảo. Lục tâm luôn là kêu nàng tâm căn bảo, hiện tại nàng xem ra, này ba cái mới là nàng tâm căn bảo. Nàng mỉm cười nói, lục tâm, ta đói bụng. Lục tâm lập tức nói, ngươi chờ một lát một chút, ta đi thuốc dục một thuốc dục. Kỳ thật bọn họ đã sớm chuẩn bị đồ bổ, nhưng là du chi không có tỉnh lại, cũng liền lệnh. Thôi tẩu về nhà một lần nữa nấu, lục tâm ra cửa, liền thấy lục ninh ngồi ở cửa ghế trên, nàng ngẩng đầu xem lục tâm, dơ dơ lên cằm, nói nhỏ nói, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, ngươi thật đúng là có thể chăng a. Lục tâm mặt không đổi sắc, nhìn xem tả hữu vệ binh, cái gì cũng không nói. Hán loại người này từ nhỏ người chơi nhi, cái gì sẽ không a, ngoạn nhi này đó đều là chút lòng thành, hắn tưởng, trước nay đều không phải thắng, mà là thua. Hắn vui nhường nhà mình tiểu tức phụ nhi, xem Du Chi cao hứng, hắn đó là cảm thấy cả người đều là một mảnh sáng sủa, như vậy cảm giác, người khác là sẽ không hiểu. Lục Ninh sắc thật là không hiểu, bất quá không hiểu không đại biểu liền không thể phỏng đoán bài phần, nàng nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào phòng bệnh, liền thấy Du Chi đang ở đánh giá hài tử, đầy mặt đều là tự ái, thấy nàng như vậy, Lục Ninh nhẹ giọng nói, "Ngủ." Du Chi vội vàng gật đầu, ngay sau đó ngôn nói Lục Ninh tỉ mau ngồi. Du chi giường bệnh bên cạnh liền có 3 cái mang theo rào chắn tiểu giường, tiểu xảo lại đáng yêu. Mà hiện tại 3 cái tiểu đoàn tử cũng không có nằm ở bên trong, ngược lại là nằm ở du chi bên người. Cũng may du chi giường bệnh rất lớn, nếu như không phải như vậy, nhưng thật ra bài không khai 3 cái nhóc con. Lục Ninh để sát vào tinh tế đánh giá, ngay sau đó ngôn nói, trừ bỏ cái này tiểu một chút, mặt khác 2 cái đều phân biệt không được a. Du Chi Vội vàng chỉ chỉ trong đó một cái nói, "Cái này là ca ca." Lục Ninh cười, "Ngươi như thế nào sẽ biết?" Lại nghĩ đến tất nhiên vẫn là có người nói, ngay sau đó nói, "Xem ta, hỏi đây là cái gì ngốc lời nói." Du Chi Vội vàng đắc ý rào rạt đem chuyện vừa rồi nói ra, ngay sau đó luôn nói, "Không biết vì cái gì, có lẽ là mẫu Tử Liên Tâm, ta vừa thấy đến bọn họ liền có loại trực giác, có thể phân biệt ra bọn họ là lão đại vẫn là lão nhị." Tuy rằng nàng hài tử không có nhân ra hài tử sinh hạ tới như vậy đại, nhưng là lại khỏe mạnh, chỉ cần điểm này, Du chi liền thập phần vui lòng, nàng nói, lục ninh tỷ, nhìn bọn họ, ta liền một chút đều không sợ sinh hài tử. Ở phòng sinh thời điểm ta đặc biệt sợ, hiện tại ta một chút đều không sợ. Nàng nhẹ giọng luôn nói, thật sự một chút đều không sợ, cảm giác hảo đặc biệt. Lục ninh biết được nàng hiện tại là hận không thể cùng mỗi người chia sẻ tâm tình của mình. Mỉm cười nghe nàng lẩm bẩm luôn nói, dù chi thanh âm thập phần mềm mại, cả người đều kiều kiều, nàng nghe nàng nói như vậy lời nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nếu dù chi ca hát, ta tin tưởng nhất định rất thêm hay. Dù chi cười, chính là ta như thế nào cũng sẽ không đi ca hát ta. Lục ninh nhướng mày, ngươi có thể sướng nhạc thiếu nhi hoặc là giấc ngủ khúc cấp bảo bảo nghe a. Dù chi, gì, đúng rồi. Ngay sau đó nở nụ cười, không bao lâu. Liền xem lục tầm vào cửa, lục ninh cũng không muốn quấy dày bọn họ phu thê một chỗ thời gian, ra cửa xuống lầu, đi ở cửa thang lầu đụng tới nàng cha, nàng đem người ngăn lại, nói, lúc này làm cho bọn họ phu thê cùng nhau cảm thụ một chút ấm áp thời khắc không tốt sao. Lục đại xoáy mắt trông mong, ta chỉ là muốn đi xem ta tôn tử cùng cháu gái nhi. Lục ninh, cũng không kém như vậy nhất thời đi. Lại nói ngươi đều gặp qua, đối với ngươi nhi tử phúc hậu điểm đi. Nhân ra một nhà năm người cùng nhau cảm thụ một chút ôn nhu thời khắc, ngài lúc này nên đi cùng ngài tạp thương cái kia người bị hại hảo hảo tâm sự, mà không phải tán loạn. Lục đại xoáy cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ nói, ngươi xem ngươi, như vậy không hữu hảo đâu. Ngươi là nữ nhi của ta vẫn là hắn nữ nhi a. Nay lại có cái gì, bất quá là tạp một chút thôi, hắn dùng chính là đầu óc, lại không phải chân. Lục ninh, có bản lĩnh ngài làm trò thẩm tiên sinh mặt nói, Xem hắn làm sao bây giờ Lục Đại Xoái Ngươi xem ngươi, không hữu hảo Cha con hai người đứng ở cửa thang lầu đấu võ mồm Liền xem cách đó không xa thang lầu gian Bác sĩ Lâm lẳng lặng nhìn hai người Lục Ninh ngay sau đó gật gật đầu Lôi kéo Lục Đại Xoái trở về đường đi Đi một chút, đừng lại bên này làm người chế dễ Trải qua bác sĩ Lâm bên người Nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi Bác sĩ Lâm mặt vô biểu tình Phảng Phất Lục Ninh không phải cùng hắn xin lỗi, nàng cổ cổ quay hàm, ngay sau đó thực mau rời đi, vừa đi vừa là nhắc mãi, cái này không lễ phép, sẽ không nói không cần cảm tạ a. Lục Đại Soái ghét bỏ Lục Ninh nói, ngươi này cùng nhân đạo tạ, nhân gia không tiếp thu còn không được, ngươi xem ngươi a, như vậy không thể được. Lục Ninh nói, quan ngài chuyện gì nhi a. Lục Đại Soái ngạnh cổ, như thế nào liền không liên quan chuyện của ta nhi. Ta rõ ràng chính là xem ngươi đối hắn có ý tứ, nếu không phải như vậy, ngươi làm gì chủ động cùng hắn đáp lời nhi? Này không phải ngươi phong cách ra. Lục ninh chắn nản, nói, ta là bởi vì du chi sinh hải tử thời điểm hắn xuống dưới an ủi thẩm gia nhân tài đối hắn nói lời cảm tạ, ngài tưởng cái gì? Không biết cũng đừng nói bừa hảo sao, những việc này nhi đều không cần ngươi quản. Lục đại Soái cười lạnh, ngươi về điểm này tâm địa gian rảo, còn tưởng rằng có thể lừa gạt được ta ta xem ngươi kia mang theo tao tính ánh mắt nhì, liền biết ngươi mơ ước vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm lục ninh thật là thiếu chút nữa một hơi ngạnh ở giọng nói không thể đi xuống nàng thật là có điểm minh bạch vì cái gì lục tầm thường xuyên bị phụ thân khí dậm chân cẩn thận ngấm lại nhưng còn không phải là như thế sao hắn lão nhân gia nói chuyện thật đúng là một chút đều không khách khí chính mình như vậy cao quý thục nữ hắn đó là cái gì hình dung từ nhi a nếu không phải nàng cha nàng thật là trực tiếp muốn đảo thương hảo sao? phụ thân, ta xem ngài không có việc gì thời điểm vẫn là đừng mở miệng. Ta xem ngài này hồ ngôn loạn ngữ công lực thật là càng thêm lợi hại, cũng không sợ bị người ghét bỏ chết. Lục đại soái thực tâm thường nói, ta như vậy thân phận, liền tính là phiền chết ta cũng không dám giáp mặt nói ghét bỏ ta, ta như cũng có thể tiếp tục chọc người ngài. Đây là thân cư địa vị cao chỗ tốt, ngươi đã hiểu đi? liền giống như ngươi đi. Ngươi xem ngươi như vậy phiền nhân, cả ngày kính kính nhi, làm người thập phần không thích đi. Chính là liền bởi vì ngươi là lục đại soái nữ nhi, là bác sư đại tiểu thư, cho nên ngươi tìm đường chết cũng không ai dám nói ngươi không tốt. Mọi người xem ngươi, đều phải tôn trọng, đây là đang ở địa vị cao chỗ tốt. Ngươi nói ta phải đến như vậy vị trí, có như vậy quyền thế, ta khờ bức à, ta không cần, lan lộn điểm không có việc gì. Lục Ninh Ngài nói như vậy lời nói thật là quá thảo người ngại, bất quá, nhưng thật ra mạc danh có đạo lý. Lục Ninh yên lặng nghĩ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền xem bác sĩ Lâm còn tại cách đó không xa xem nàng. Ngay sau đó nghĩ đến lục đại xoáy nói, nghĩ nếu là bác sư đại tiểu thư, tự nhiên có thể làm. Ngay sau đó đôi hắn chừng mắt nhìn một chút mắt, rất là ghét bỏ. Bác sĩ Lâm không giao động, xoay người đi rồi. Đi rồi. Lục Ninh vì này chán nản. Đại tỷ, tần luôn không biết khi nào tới rồi, hắn đứng ở một góc, trong sáng như ngọc, từ từ thế nào. Lục Ninh sửng sốt, ngươi đã trở lại. Tần luôn mỉm cười nói, tự nhiên, Lục Tâm đều có hài tử, ta còn không được chạy nhanh lại đây nhìn xem. Tuy rằng không có trước tiên đuổi tới, nhưng là ta cũng không thể bỏ qua. Lục Ninh nhìn xung quanh, thần hi đâu? Tần luôn ngay sau đó nhìn phía Lục đại soái, Lục đại soái nói, chúng ta đều không ở tự nhiên cho hắn ném bác sư xử lý sự tình. Cũng coi như là rèn luyện rèn luyện hải tử. Lục ninh ha hả cười lạnh, những người này cũng thật tốt ý tứ. Thần ngôn nói, ở trên lầu. Lục ninh nói, đi một chút, đi phụ thân phòng ngồi một lát, làm lục tầm bọn họ phu thê cùng nhau chờ lặng nữa. Thần ngôn không có phản bác, bị lục ninh lôi kéo rời đi. Hắn nhẹ giọng cười nói, đại tỷ đừng túm, ta sẽ không qua đi quấy rời bất quá đại tỷ tính tình nhưng thật ra vội vàng rất nhiều có điểm không giống nguyên lai lục đại soái phiền muốn nói gần đen thì sáng gần mực thì đen đây là lục ninh là bị thẩm du chi ảnh hưởng lục ninh trợn trắng mắt ngay sau đó nói ta rõ ràng là bị ngải khí Tân ngôn nở nụ cười hắn tựa hồ là lơ đãng nhìn lướt qua hành lang cối ngay sau đó ngôn nói đại tỷ ta lần này trở về cho ngươi mang theo giống nhau lễ vật đặc biệt phù hợp tâm ý của ngươi lục ninh nhướng mày Cái gì? thần ngôn mỗi lần ra cửa trở về đều sẽ cho nàng mang lễ vật, nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Nhưng là sẽ nói như vậy, nhưng thật ra có chút làm người khó hiểu. thần ngôn mỉm cười, lỗ thai lại đây, không thể làm đại soái nghe được. Lúc đại soái không vui, ai ngươi cái nhai danh, ngươi cố ý chính là đi. Khi còn nhỏ liền cả ngày tìm ta cha nhi, hiện tại vẫn là như thế, ta thật là, ta thật là nên đá chết ngươi. Tần Nôn Li đều không để ý tới hắn, ngài nếu là cho ta chân cũng ấp hui, kia mới là ca tính. Ai, ai ai. Ngươi thật là tức chết ta, ta phi cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cái nhãi danh. Lục Ninh thấy có người vọng lại đây, giữ chặt Lục Đại Soái nói, ngài có thể không mất mặt sao? Mau trở về phòng hảo sao? Thật là. Nàng nhéu Tần Nôn, cái gì? Hai người dựa vào đặc biệt gần. Tần Nôn nhẹ giọng, ta đi ngài không rơi. Ở bên kia cho ngươi mang theo rất nhiều nhất đặc biệt son phấn, nữ nhân gian nên là thích cái này đi. Lục ninh suy một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Bất quá là son phấn, cũng đáng đến ngươi nói như vậy. Tân ngôn mỉm cười, lại là quét lục ninh phía sau liếc mắt một cái, không nói cái gì, chỉ là cười khẽ. Son phấn nơi nào quan trọng đâu. Mặt sau vị kia mới quan trọng đâu. Tân ngôn cùng lục ninh cùng nhau rời đi. Bác sĩ Lâm từ nơi không xa văn phòng đi ra, nhìn hai người bóng dáng, nhíu chặt mày, hắn trở lại văn phòng, đem trong tay ca bệnh trực tiếp ném vào trên bàn, cái gì cũng không nói nhiều. Chỉ là tựa hồ có chút không cao hứng bộ dáng. Cùng văn phòng một cái khác đại phu ngôn nói, đây là làm sao vậy? Vừa rồi đi ra ngoài không phải còn hảo hảo sao? Người này tâm tình cùng nữ nhân dường như, thay đổi bất thường a. Bác sĩ Lâm nói, không có gì. Cái gì không có gì a? Vừa rồi ngươi khỏe miệng còn dương một chút đâu. Khi ta không phát hiện, hiện tại liền trời trong biến thành nhiều mây, rốt cuộc làm sao vậy a? Vẫn là nói lão đại phu nở nụ cười, ngươi là ghen. Bác sĩ lâm ngay sau đó ngô nói, ngươi nói bậy gì đó, ta không biết ngươi nói cái gì. Lão đại phu nở nụ cười, đường trang, ta vừa rồi đều thấy, lục đại tiểu thư cùng vị kia tần đại thiếu ở bên nhau đi. Ngươi không phải ghen ghét là cái gì a? Như thế nào? Thích liền đuổi theo a. Hà tất như vậy, ngươi như vậy trộm xem nhân gia, lạnh như băng trắng khốc, nhân gia nào biết đâu rằng ngươi thích nàng. Nữ nhân đều yêu cầu hống yêu cầu truy, hùng chi là người ta lục đại tiểu thư. Cũng liền mất công chúng ta là quân ý gì viện đi. Bằng không ngươi thấy đều không thấy được nàng. Bác sĩ lâm lánh lanh đạm đạm, ta thật không biết ngươi nói cái gì. Ngay sau đó cầm lấy ca bệnh. Ta đi kiểm tra phòng. Ai, chờ hạ. Bác sĩ Lâm dừng lại bước chân, hỏi, còn có việc nhi? Lão đại phu cố nén ý cười luôn nói, ha ha, bệnh của ngươi lệ lấy sai rồi. Bác sĩ Lâm vừa thấy, ngay sau đó có chút xấu hổ, hắn cầm lấy nơi nào là ca bệnh, mà là một quyển y học phương diện thư, hắn ra vẻ thông dong thay đổi, chạy nhanh ra cửa. Mới vừa một bước ra cửa, liền nghe thấy văn phòng lão đại phu cười ầm lên. Bác sĩ lâm mặt đỏ vài phần, ngay sau đó hướng phòng bệnh đi khởi, nói vậy, hắn như thế nào sẽ thích cái kêu kêu căng đại tiểu thư đâu. Nay căn bản là không đúng, hắn mới sẽ không thích lục ninh đâu. Mọi người đều đã đoán sai. Chỉ là, cái kia tần ngôn cùng nàng là cái gì quan hệ? Làm gì muốn dựa vào như vậy gần A? Nghĩ đến đã từng có người tung tin vịt quá hai người thài tiếng, hắn lại là sinh khí lên. Nếu thích nàng liền chạy nhanh cùng nàng kết hôn à? tùy ý nàng một cái nữa như vậy đại tuổi tắc còn ở phí thời gian, nay cũng quá không phúc hậu. có lẽ, có lẽ là lục đại soái không thích hắn. cũng không đúng, tân đại thiếu cùng lục thiếu soái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, hắn thiếu niên thời kỳ càng là nhiều ít năm đều ở tại lục gia, sao có thể không chạm đất đại soái thích? liền tính là thật sự không chạm đất đại soái thích, lục thiếu soái cái này hảo huynh đệ cũng sẽ không không hỗ trợ à? Đó là, đó là vì sao? Chẳng lẽ hắn không thích lục ninh sao? Không thích làm gì như vậy tới gần nàng, chẳng lẽ liền không suy xét một chút nàng thanh danh sao? Bác sĩ lâm vừa đi vừa tưởng, vừa lúc gặp phòng bệnh môn mở ra. Phanh, Lục ninh hoảng sợ, nàng sợ ngây người một chút, ngay sau đó nhìn đến trước mắt vị này đã chảy máu mũi, lập tức nói, trời ơi, ngươi không có việc gì đi. Mau, mau tìm hộ sĩ xử trí một chút ra. Bác sĩ Lâm ngẩn ngơ, nhìn về phía Lục Ninh. Lục Ninh nói: Thực xin lỗi a, nhìn cái gì a, mau đi tìm hộ sĩ xử lý một chút a. Bác sĩ Lâm mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm Lục Ninh trong chốc lát, ngay sau đó xoay người. Lục Ninh không yên tâm, liền phải đuổi kịp. Tần Nhuôn lại kéo lại Lục Ninh, nói: Không có việc gì, ta cùng qua đi nhìn xem, ngươi lưu lại đi. Lục Ninh thấy hắn lôi kéo chính mình tay thập phần kiên định, ngay sau đó chần chờ nói: Hảo. Tần Nhuôn theo qua đi, liền thấy bác sĩ Lâm đã ở trong lỗ mũi tắt thượng khăn giấy. Hắn hỏi hộ sĩ trạm tiểu hộ sĩ, bác sĩ Lâm này cái mũi không có việc gì đi. Tiểu hộ sĩ bị hắn như vậy ôn nhu vừa hỏi, quả thực cảm thấy tâm đều tô, lập tức Nhu nói, không có việc gì, hảo hảo lấp kín thì tốt rồi. Tần Nhuôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như mỉm cười. Ngay sau đó ngôn nói, không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu hộ sĩ bị tươi cười mê hoặc nói như thế nào sẽ có việc nhi à đâm một chút cũng sẽ không đâm chết không có việc gì không có việc gì nàng tưởng tần ngôn trách nhiệm nói ngài yên tâm hảo này huyết lấp kín thì tốt rồi bác sĩ lâm lạnh như băng ta không đắc tội người đi tiểu hộ sĩ lập tức đương nhiên không có chính là bác sĩ lâm ngài thật sự không có việc gì à tần ngôn ôn nhu không có việc gì liền hảo nếu bác sĩ lâm có cái gì Sợ là A Ninh muốn tự trách đã chết, cũng may ngài không có việc gì. Bác sĩ Lâm. Là. Sao. A Ninh. Ha ha ha ha. Mấy ngày này A Ninh không thiếu quấy rầy bác sĩ Lâm đi. Cho ngài thêm phiền toái, đa tạ ngài không có để ở trong lòng, nàng nhất quán đều là cái dạng này tính cách. Miệng dao găm tâm đậu hủ, nếu là có cái gì không thỏa đáng, ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta tại đây giúp nàng hướng ngài xin lỗi. Bác sĩ Lâm cảm thấy lời này như thế nào liền không thích nghe đâu. Hắn cố nén, nôn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không có gì, ta căn bản là không có để ở trong lòng. Mới là lạ. Thần nôn mỉm cười, đúng không? Kia thực hảo nha. An ninh người này đặc biệt nhiệt tình, ta nhưng thật ra lo lắng nàng làm ngài hiểu lầm cái gì đâu. Nếu ngài cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, kia tự nhiên là cực hảo. Ta liền không nhiều lắm làm phiền. Lại cùng tiểu hộ sĩ gật gật đầu, mỉm cười rời đi. Tiểu hộ sĩ đẩy một chút bác sĩ Lâm, ngay sau đó phủng thầm nghĩ, bác sĩ Lâm ngươi thấy được sao? Tân đại thiếu thật là xoáy đã chết ta. Thật là nam thần A. Ngao ngao, ta rất thích hắn. Không cảm thấy. Như là hoa tâm đại củ cải. Tiểu hộ sĩ nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm, ta biết ngài ghen ghét tân đại thiếu lại xoáy lại có tiền lại ôn nhu. Nhưng là ngài như vậy ở trước mặt ta nói chuyện, ta không thích nghe nga. Bác sĩ lâm xem đều không xem nàng, chỉ mong tần ngôn bong dáng, cả người tràn đầy ghét bỏ hừ một tiếng, vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm. Tiểu hộ sĩ chửi thầm, hôm nay bác sĩ lâm, như thế nào có điểm kỳ quái đâu? Ngài chính là ghen ghét, ngài hỏi một trăm nữ nhân, một trăm nữ nhân đều sẽ nói hắn hảo á không nói hắn hảo, chẳng lẽ nói ngài? Bác sĩ lâm trầm mặc một chút, nhẹ giọng ngôn nói, Mắt mù tâm ngủ, Bác sư thiếu xoáy lục tâm mừng đến tam bào thai. Bác sư một mảnh vui mừng. Vui mừng lục ra có hậu. To như vậy tiêu đề ở báo chí chính giữa. Chữ nhất hàn nhìn báo chí. Quả thực hận không thể trực tiếp đem báo chí xé đi xé đi ăn. Hắn nói. hỗn đảng. hỗn đảng. Nhân sinh lớn nhất hận ý đó là chính mình kẻ thù quá đến so với chính mình hảo. Hắn một chân đem ghế rửa đa văng. Hiện tại hắn chân đã hảo. Bất quá cũng giống như lục tầm dự đoán như vậy, đã hoàn toàn tàn phế, hắn mỗi ngày chỉ có thể dựa vào quả trượng. Cũng đúng là bởi vậy, hắn đã hoàn toàn vô duyên đại đô đốc chi vị. Mấy cái huynh đệ đều là nhạc không được, ngày xưa chịu hắn chén ép, hiện tại nhưng thật ra ở trước mặt hắn đắc ý rào rạn, như vậy sắc mặt quả thực làm hắn nhìn hận không thể giết những người đó. Đem những người này kể hết giết sạch, một cái đều không lưu, một cái đều không lưu lại. Hắn meo bao chi nói. Người tới người tới, hắn nguyên bản bên người người đã đều bị đổi đi rồi, hiện tại người cũng không phải hắn tâm phúc, hiện tại nghĩ đến, hắn chỉ cảm thấy hoài 12 vạn phần hận ý, hắn nói, người tới. Tân phó quan lập tức đổi tới, luôn nói, thiếu đô đốc, có cái gì phân phó sao? Trừ nhất Hàn điểm báo chí, hỏi, chuyện này nhi, đại đô đốc biết không? Phó quan luôn nói, biết đến, đại đô đốc đã sai người bị hậu lễ, chuẩn bị đưa qua đi. Trừ nhất hắn nói, đi cùng phụ thân nói, ta muốn đích thân đi tặng lễ. Hắn âm trầm trầm cười, hắn không thể lập tức qua đi đem lục tấm giết chết, nếu không phải hắn, chính mình chân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Hắn là tuyệt đối không thể nhẫn. Phó quan lập tức ngây dại, bất quá thực mau, hắn nói, thiếu đô đốc muốn đích thân đi đưa. Hắn lơ đáng quét tới rồi trừ nhất hàn chân, lại là dẫn tới trừ nhất hàn bạo nộ, nhìn cái gì mà nhìn. Cho rằng ta quẹ liền không được. Liền cái gì đều làm không được sao? Ta nói cho ngươi, ta nếu là muốn ngươi mệnh, liền tính là Đại Đô Đốc tới cũng là ngăn không được, ngươi đừng tưởng rằng ta như bây giờ liền cái gì đều không thể làm. Hôm nay các ngươi như vậy chướng mắt ta, hán triều ta tất nhiên muốn cho các ngươi biết lợi hại, tất nhiên muốn cho các ngươi biết lợi hại. Phó quan lập tức nói, Thiếu Đô Đốc hiểu lầm thuộc hạ, thuộc hạ cũng không phải chướng mắt ngài, thuộc hạ vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ Thiếu Đô Đốc anh vĩ. Chính mình chủ động cùng Đại Đô Đốc nói ra làm ngài phó quan. Vạn sẽ không khinh thường ngài. Ta chỉ là cảm thấy, Đại Đô Đốc nhất định sẽ không cho phép. Hơn nữa, ngài cũng biết hiểu, ngài mặt khác mấy cái huynh đệ cũng sẽ tất nhiên ở trong đó làm khó dễ. Trừ nhất hàn cười lạnh nói, bọn họ sẽ không ngăn trở, sẽ khuyến khích phụ thân an bài ta đi, ta đi tìm đường chết, bọn họ mới có thể hoàn toàn diệt trừ ta, không phải thực rõ ràng sao. Tuy rằng không xác định lúc ấy trộm đi hắn kết sắt đồ vật chính là người nào, nhưng là hắn nhưng thật ra khẳng định, diệt trừ hắn này đó ám cọc, đều là chính mình huynh đệ. Hắn ở các cơ cầu an bài người đều bị điều đi rồi, có lao nhị làm, cũng có lao tam làm, lao tứ lao bác. Có thể thấy được, biết này phân văn kiện người quá nhiều. Kể từ đó, hắn nhưng thật ra càng thêm cảm thấy, chuyện này nhi tất nhiên là lục tam làm, hắn phái người tới trộm đi đồ vật của hắn. Sau đó đem mấy thứ này tiết lộ cho hắn này đó xài lang hổ báo giống nhau huynh đệ, do đó tá lực đả lực. Nghĩ đến này, hắn đó là hận đến không thể tự giữ, hắn nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua lục tầm. Mà chứ bỏ không thể buông tha lục tầm, cái kia đang chết thầm hàm chi cùng trịnh thần càng là không thể buông tha. Nếu như không phải trịnh thần hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi, hắn nơi nào sẽ đi đến mấy ngày nông nỗi. Nghĩ đến này, hắn siết chặt nắm tay. Ta cần thiết hồi bắc bình, ta cần thiết giết chết bọn họ. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Khó tiêu ngươi trong lòng chi hận. Trừ đại đô đốc xài bước vào cửa. Hắn nhìn chầm chầm trừ nhất hàn, nói, nhìn đến nhân gia quá đến hảo liền chịu không nổi. Trừ nhất hàn nghiêm túc nói, thỉnh phụ thân làm ta đi bắc bình, liền tính là bồi thượng ta chính mình, ta cũng sẽ giết lục tầm. Bọn họ lục gia là một mạch đơn truyền, lục tầm đã chết. Ta cũng không tin bác sư còn có thể tiếp tục ngoan cường. Chẳng lẽ trông cậy vào thẩm du chi sinh ra tới tiểu nãi hoa. Cười đã chết. Chỉ cần lục tâm đã chết, ta liền có biện pháp đem biện pháp nuốt rớt bác sư, làm hắn trở thành chúng ta phụ thuộc. trừ nhất hàn khẩu khí thập phần cùng vọng, trừ đại đô đốc xem hắn bừa bãi, cười lạnh nói, ngươi nói cái gì mê sảng. Liều mạng chính mình. Ngươi mệnh như vậy không đáng giá tiền. Lại nói, Ngươi cho rằng lục lão nhị cùng ngươi làm buôn bán, chính là hoàn toàn nghe ngươi. Trừ nhất Hàn không thể tin tưởng nhìn về phía trừ đại đô đốc, lại là không nghĩ, hắn lại là đều biết đến. Trừ đại đô đốc nói, ngươi chớ có cho là ta là đồ ngốc, ta tự nhiên là rõ ràng hết thảy. Ngươi cùng lục lão nhị làm những cái đó sinh ý, ta bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Rốt cuộc, ngươi đổi lấy tốt súng ống đối chúng ta cũng là tốt. Nhưng là phát lệnh. Đừng tưởng rằng ta là đống đốc, ta không phải không biết. Mà hiện tại, ta biết được ngươi muốn báo thù tâm tình, ngươi là của ta nhi tử, ở hắn nơi đó mắc mưu, ngươi cảm thấy khẩu khí này ta có thể nuốt xuống đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta không đáng lập tức liền làm cái đó, dẫn tới lục tầm cảnh giác, dựa theo bọn họ hiện tại đối với ngươi cảnh giác trình độ, ngươi liền tính là đi qua, cũng sẽ không có cơ hội tới gần, ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy ngươi là của ta nhi tử. Là đi đưa hạ lễ, hết thẻ liền bất động. Người suy nghĩ nhiều quá. trừ nhất hàn hung hăng đấm giường, nói, ta thật là một khắc đều không nghĩ nhẫn, bọn họ thêm chú ở ta trên người, ta hận không thể lập tức còn cho bọn hắn. trừ bỏ này chân thủ, còn có kia tam thuyền thuốc phiện sống, này tam thuyền thuốc phiện sống làm hắn cùng lục lão nhị đều bồi thực thảm, ngẫm lại liền cảm thấy phẫn nộ không nói nên lời, thở không nổi. Ta nói rồi, báo thủ không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi tạm thời ở nhẫn, đợi cho ngày nào đó, tự nhiên có thể thành công. Trừ Đại Đô Đốc vẫn là thực xem trọng chính mình Đại Nhi Tử, tâm đủ tàn nhẫn, người đủ hư, nhân tài như vậy có thể đi đến nhân sinh đỉnh. Hắn nói, ngươi tạm thời tu thân dưỡng tính, bọn họ càng là cảm thấy ngươi hư, ngươi càng phải biểu hiện chính mình hảo, lãng tử quay đầu quý hơn vàng cốt chuyện ta tin tưởng ngươi có thể diễn thực hảo. Muốn bao thủ, liền phải để cho người khác rỡ xuống phòng bị. Trừ nhất Hàn lúc này cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, hắn trầm mặc một chút, nói: "Phụ thân nói rất đúng, là ta quá mức kích động, ta bất quá là nghĩ đến kẻ thù quá đến như vậy hảo." Nhìn nữ song toàn, hận cực kỳ thôi. Hắn ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó hỏi: "Phụ thân cảm thấy, nếu như chúng ta sử chút thủ đoạn, đưa bọn họ hại tử giết chết, như vậy có thể hay không hành?" "Đại nhân phòng bị, hại tử nhưng thật ra chưa chắc đi." Trừ lại Đô đốc bình tĩnh nói: Nếu ta là lục gia, ta sẽ đem hải tử bảo hộ đặc biệt hảo, ngàn vạn không cần cảm thấy người khác là ngốc tử. Ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi kẻ thù đầu góc chưa chắc so ngươi kém, thậm chí còn, bọn họ là càng hơn với ngươi. Ngươi nếu là tưởng thắng hắn, liền phải trả giá càng nhiều tâm lực, mà không phải giống như bây giờ. Không cần ý nghĩ kỳ lạ, không cần nghĩ khả năng thành công, nhất định phải một kích tức trung, mà không phải tìm kiếm một cái khả năng thành công. Ngươi hiểu sao? Trừ Nhất Hàn trầm mặc một chút, nói, ta hiểu được. Trừ Đại Đô Đốc nói, cho nên hiện tại, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, ngươi phải biết rằng, người kỳ thật là nhất dễ quên động vật, chờ ngươi thành một cái người tốt, mỗi người đều sẽ quên ngươi làm những cái đó sai sự. Thậm chí có chút không quen thuộc ngươi, người sẽ cảm thấy lúc trước những cái đó bất quá đều là bắt đến trên người của ngươi nước bẩn. Cho nên, ngươi phải hảo hảo biểu hiện. Mặc kệ trừ ra người là cỡ nào ghen ghét, Du Chi phu thê hai người nhưng thật ra vui sướng không được. Du Chi lúc này đã xuất viện về nhà, nàng phe phẩy trong tay chống bỏi, đùa với bảo bảo, "Bảo bảo, bảo bảo mau đến xem ta nga." Du tóc Hiện, ba cái tiểu oa nhi tính cách một chút đều không giống, lão đại an an tính tính, không khóc không náo, nhất ngoan ngoãn, lão nhị còn lại là hoạt bát không được, đặc biệt nguyện ý động, bất quá nhưng thật ra không khóc. Người khác càng là đem hắn trở thành bút bê Tây Dương buồng lịch, hắn càng là vui sướng, mà lao tam còn lại là cái tiểu kiểu khí bao, hơi không như ý liền khóc khóc, trừ bỏ Du Chi, người khác là như thế nào đều hống không tốt. Mà lúc này, ba cái tiểu hoa nhi đều ăn mặc đỏ rực tiểu yếm nhi, đặng cẳng chân nhi nằm ở trên giường. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là lục gia đại trạch bởi vì Du Chi ở cữ mà thiêu đặc biệt tấm áp, đó là mùa hè cũng không nhường một tấc. Du Chi dùng tiểu chân mỏng phân biệt vì ba cái vật nhỏ đều che đậy chân nhi, chỉ là bọn hắn đều không thành thật, đặng nha Đặng chỉ chốc lát sau công phu liền thoát khỏi. Thịch thịch thịch Du Chi tiếp tục riêu chống bỏi, bảo bảo biết sao. Ta là mụ mụ u, về sau muốn nghe ta nói Nga. Còn không có ở cữ song tiểu hoa nhi, nào biết đâu rằng kia rất nhiều, tựa hồ ánh mắt nhi đều không nhiều dùng tốt, chỉ là lỗ tai có thể nghe được thanh âm, nhưng thật ra đi theo chống bỏi nhẹ nhàng chuyển. Chọc đến Du Chi cảm thấy thật vui vẻ. Nàng nói, bảo bảo không thể đặng tiểu chăn Nga. Bằng không ngươi ba ba trở về, nhất định sẽ tức giận. Có một loại lãnh gọi là, ngươi ba cảm thấy ngươi lãnh. Du Chi đây là bị lục tâm còn nhiều, cùng bảo bảo cũng có thể phun tào. Du Chi lại nói, bất quá cho các ngươi khởi cái cái gì nhũ danh nhi đâu. Luôn là không thể chỉ kêu bảo bảo A. Tuy rằng nhũ danh nhi đã xác định là từ nàng tới lấy. Nhưng là Du Chi đột nhiên liền cảm thấy đầu góc lập tức chỗ trống, không biết kêu các bảo bảo cái gì, mà đồng dạng đầu góc chỗ trống, còn có hai nhà trưởng bối, mọi người đều là có chút mê mang, không biết nên như thế nào đặt tên. Ngươi hảo hảo đắp chăn, ở cự không biết sao. Lục Tâm vào cửa liền nhìn đến Du Chi trống cằm trầm tư trạng, đem nàng kéo đến trong chăn, nói, hảo hảo dưỡng. Du Chi ân một tiếng, ngay sau đó cảm khái nói. Ta vừa rồi vì bảo bảo đặt tên đâu. Thật là tưởng cái gì đều cảm thấy không xứng với nhà của chúng ta bảo bảo. Mắt thấy lão nhị lại cấp tiểu chăn đặng, lục tâm trợn trắng mắt, ta xem hắn, hắn nên kêu đặng đặng, cả ngày đặng đặng đặng, cùng con khỉ dường như. Tạm dừng một chút, lại nói, nếu không kêu con khỉ. Ngay sau đó lại xem lão đại, cái này như vậy thành thật, đã kêu lẳng lặng, cái kia khóc thút thít bào đã kêu bao bao. Mới vừa nói xong liền dứt lấy Du Chi một đốn hảo đánh, Du Chi rồi nói, ngươi thật sự hảo phiền nhân, ngươi như thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu. Đây là ngươi hải tử ra. Phiền nhân phiền nhân, biên nhi đi. Lục tầm tự nhiên không phải nói thật, cười ngã vào trên giường, cũng không biết là nghe được lục tầm thanh âm là cỡ nào không cao hứng, tiểu công chúa hoa một tiếng liền khóc ra tới. Lục tầm tuy rằng treo chọc hải tử, nhưng là lại đau nhất hải tử. Vội vàng đem tiểu công chúa bế lên tới, lung lay, hồng nói, ngoan nga, bảo bảo ngoan, ba ba ôm. Tiểu công chúa bị hủy khuất khuất nước nở, bị hắn lay động thoải mái, ngay sau đó tạm đi một chút miệng nhi, mơ mơ màng màng ngủ. Xem nàng cứ như vậy ngủ, lục tầm cũng không bỏ được bông, chỉ nhẹ giọng nói, nhìn xem chúng ta bảo bảo, thật là ngoan ngoan lý. Nhà người khác một vạn cái đều so ra kém. Du chi phụt một tiếng bật cười, nhà mình hài tử. Tự nhiên là hảo. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nhà bọn họ ba cái đều xào gà đáng yêu đâu. Xem ngươi mỗi ngày cân nhắc tiêu gì, cũng không chê mệt, rứt khoát kêu đại bảo nhị bảo tam bảo được. Du chi kiên định lắc đầu cự tuyệt, Nha nàng bảo bảo mới không cần kêu như vậy đơn giản tên, nàng dối nói, ta muốn khởi cái đáng yêu lại hảo kêu. Lục tầm xem nàng như vậy nghiêm túc, nhịn không được nở nụ cười, kỳ thật ở hắn xem ra, hai tử gọi là gì một chút đều không quan trọng. Đều là nhà bọn họ hải tử Chỉ là Du Chi thích như vậy Như vậy hắn đó là phối hợp Mặc kệ gọi là gì Đều là ấm lòng tiểu áo đông Lục tâm loạn trọng tiểu nữ nhi Mỉm cười treo chọc nói Du Chi linh quang vừa hiện Nói, không bằng chúng ta nhóc còn kêu ấm áp đi Lục tâm không chút nghĩ ngợi liền đồng ý Hảo, đã kêu ấm áp Cuối cùng sinh ra tiểu cô nương Nhưng thật ra trước hết có tên của mình Lục tâm lay động ngủ em bé Nhẹ giọng nói Ấm áp, ngươi có tên, ngươi kêu Ấm áp Nga. Trường thành cũng không cần cô phụ mụ mụ ngươi, phải là mụ mụ ấm lòng tiểu giáo Đông Nga. Du Chi cười khẽ, ngươi nói như vậy, nàng lại biết cái gì đâu. Lục tâm nghiêm túc nói, hai tử luôn là biết được, ngươi cảm thấy nàng cái gì cũng không biết, nhưng là cũng không nhiên. Mặc kệ là tỉnh vẫn là ngủ, bọn họ nhất định đều có cảm giác, có cảm giác chính mình bị người thích. Du Chi nghiêm túc, Ấn, đối, có cảm giác, Nàng chọc chọc lão nhị gõ chân nhỏ, nói: "Ngươi xem cái này, hắn nhất định biết ngươi đau nhất muội muội." Lục Tâm nở nụ cười, hắn đem ấm áp đặt ở trên giường, cẩn thận đánh giá mặt khác hai cái, ngay sau đó nói: "Ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu biết, như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy lão đại sẽ biết." Lão nhị thoạt nhìn tuy rằng hoắc bác, nhưng là không gì tâm nhãn bộ dáng á ngươi xem cái này. Chọc chọc lão đại khuôn mặt, em bé hừ hừ một tiếng, nệ tránh. Hắn quyết đoán nói: cái này mới là thông minh nhất, ta bảo đảm. hắn không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên muốn nói, không bằng chúng ta kêu một một cùng dương dương đi. Du Chi ân một tiếng, nhìn về phía Lục Tầm, Lục Tầm tựa hồ là lâm vào xa xôi trong trí nhớ. hắn nói, ta mẫu thân đã từng nói qua, nàng nói lúc ấy nàng kỳ thật muốn vì ta đặt tên tiêu mục dương, thắm gội ánh mặt trời. chỉ là phụ thân không chịu, cuối cùng vẫn là dùng tầm tự. ta đột nhiên nghĩ vậy cha nhi. Tính tính, ngươi đừng nghe ta. Lục tâm cảm thấy chính mình không có việc gì nhắc tới cái này làm gì, em đẹp, nhưng thật ra có vẻ thương cảm lên. Du Chi cầm lục tâm tay, nghiêm túc nói, đã kêu một một cùng dương dương, lão đại kêu một một, lão nhị kêu dương dương. Nàng mềm nhẹ cười, này hai cái tên rất thêm hai. Lục tâm nói, chính là rõ ràng là ta chơi đoán số thua. Du Chi rồi nói, chẳng lẽ ta nhìn không ra tới ngươi là nhường ta sao? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao. Lục tâm phục, hắn nói, ngươi đã nhìn ra. Ngươi nhìn ra tới còn cùng ta đắc ý. Dù chi đương nhiên, ta biểu hiện đắc ý không phải vì làm ngươi cao hứng sao. Ngươi xem ngươi, một chút đều không hiểu ta đâu. Ta cũng là vì ngươi vui vẻ a. Ta làm nhân gia tức phụ nhi, tổng nên bận tâm một chút tướng công đại nam tử tâm thái. Thế nào? Ta biểu hiện có được không? Lục tâm nở nụ cười. Hắn nhịn không được ôm Du Chi hôn lên, như thế nào cũng không chịu bùng ra, Du Chi né tránh lúc sau cười khanh khách, nói, đừng ở hài tử trước mặt sảng bậy lạc. Lục tâm hắc tuyến nói, ngươi cho rằng bọn họ như vậy tiểu, có thể xem mình bại sao. Hắn ôm lấy Du Chi nửa nằm xuống, nhẹ giọng nói, trước nay không nghĩ tới. Du Chi, ân có điểm khó hiểu. Lục tâm nghiêm túc nói, chưa từng có nghĩ tới ta sẽ như vậy hạnh phúc, hạnh phúc xuyên không lên khí. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, chướng chướng. Dù chi đắc ý, đó là bởi vì ta thực hảo. Lục tâm lắc đầu, hắn kiên định nói, là bởi vì, chúng ta yêu nhau. Lục gia tam bảo thai rốt cuộc có tên, thực đầy tháng thời điểm, lục đại Soái tự mình công bố hài tử tên, lục Hà mục, lục hàm dương, lục tâm ấm. Lần này tiệc đầy tháng cũng không có người khác ở, chỉ người trong nhà ở lục trạch cử hành, dù chi nhất thân màu đen quần dài. Màu nguyệt bạch áo lông, tươi mát khổ mát. Ba cái vật nhỏ đều là đỏ thẫm gấm vóc miên phụ, thỉ khí dương dương. Du chi đem tam huynh mội đặt ở cùng cái xe con tử, ba cái tiểu gia hỏa nhi bị đặt ở cùng nhau, ngây ngốc tan ngón tay. Có lẽ là gặp người nhiều, tiêu khí tiểu công chúa ấm áp lập tức liền ủy khuất, nàng cổ họng cổ họng mắng mắng muốn khóc hừ hừ, lục tầm vốn là ở cùng trần sĩ hoàn nói chuyện, cơ hồ không nói hai lời liền xoay người rời đi nhưng thật ra cấp trần sĩ hoàn nhóm ông. lục tâm thực mau đi vào du chi thân biên hắn đem ấm áp ôm lên hùng nói ấm áp ngoan ngoãn tới ba ba ôm ngươi thấy khách nhân dương dương vốn dĩ chính là cái hoạt bát hải tử thấy chính mình muội muội bị ôm đi lập tức liền bối rối hắn duỗi tay nhỏ nhi cũng bắt đầu hừ nha lục tâm lý đều không để ý tới nên làm gì làm gì du chi yên lặng cảm khái quả nhiên là tiểu nữ nhi quan trọng nhất ngoan Dương Dương muốn tìm mội mội sao Mụ mụ mang người đi Nga Có lẽ là đối cái này ôn nhu thanh âm Có cảm giác Dương Dương a a hai tiếng Ngay sau đó kéo tay nhỏ nhi gầm lên Trần sĩ hoàn cùng Lục Tâm luôn nói Các ngươi phu thế thật là làm tốt lắm Dương Dương cứ thế cấp Đều không ôm một cái Lục Tâm nói càng là ôm hắn Càng là kiểu khí Lần sau đại khái không ôm cũng không được Cũng không thể quán bọn họ như thế Hiện tại tuổi con nhỏ còn có thể tả hữu, chờ tuổi lớn còn muốn ôm, du chi lại là mềm lòng, còn không chừng, cỡ nào mệnh. Trân Sĩ hoàn thật sự là cảm thấy, gặp qua yêu thương thế tử, nhưng là chưa thấy qua lục tầm như vậy yêu thương thế tử, quả thực là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Hắn nói, kia cái này nhóc con như thế nào hơi chút có điểm dấu vết để lại ngươi liền qua đi ôm. Nói cùng làm cũng bất đồng a Lục tầm đạm nhiên lại tầm thường nói, Này không nhiều bình thường sao. Nàng là một nữ hài tử, nữ hài tử liền phải kiều dưỡng mới là tốt nhất, nếu bằng không, tùy tùy tiện tiện đã bị người ta như vậy hôn tiểu tử thông đồng đi, ta thượng chỗ nào khắp đi. Lục tâm thật là cảm thấy chính mình quá sang suốt, nhà bọn họ nữ nhi, tuyệt đối không thể tìm chính hắn như vậy nam nhân. Trần sĩ Hoàng thật sự cảm thấy lục tâm người này nói chuyện thật sự là không chú ý, hắn khuê nữ là trong tay bảo, cái gì đều tốt nhất. Nhưng là cũng không thể quét giận hắn a Hắn tự mình cảm giác thực hảo đâu. Hắn như vậy nam nhân, cũng coi như là không tồi a Du Chi tiến đến hai người bên người, hỏi, liêu cái gì đâu. Lần này tiệc đầy tháng trừ bỏ lục gia người, thầm gia người, liền chỉ có Trần Sĩ Hoàng một nhà cùng tần ngôn huynh đệ hai người. Trần Sĩ Hoàng thật sự là không biết như thế nào ngôn nói mới là tốt nhất, hắn nghĩ nghĩ, nói, liêu nhân sinh. Du Chi phụt một chút bật cười. Từ từ." Thanh thúy giọng nam vang lên, Du Chi quay đầu lại, liền xem Tần Hy vào cửa, hắn một thân quân trang, tiểu tóc rối cua, làn da có chút ngăm đen, cả người thập phần hiên ngang. Hắn nhìn đến Du Chi, quả thực cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết. Du Chi thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cười hỏi, "Như thế nào? Ngươi làm sao vậy a?" "Ai khi dễ ngươi?" Tần Hy nhưng không màng một phòng khách người đều xem hắn, tìm được chi âm giống nhau tố khổ nói. Ta từ tư à? Ta thật là quá thẳng à? Ngươi không biết, bọn họ thật là quá không chú ý. Bọn họ quả thực là không đem ta đương người xem. Bọn họ thật là quá thiếu đạo đức. Cả ngày sờ cá, đều không đi bội. Chuyện gì nhi đều giao cho ta. Ta thật là muốn chết. Ngươi không biết, ta khởi so gà sớm. Ngủ đến so cẩu vãn. Làm so như còn nhiều. Bọn họ một đám đều đem chuyện này ném ở ta trên người. Ta thật là quá thẳng à? du chi những mày? Ôn ôn nhu nhu nói, chính là ngươi một chút đều không có gầy xuống dưới a. Thần Hy. Dù chi mỉm cười, như vậy mệt, vì sao không có mệt gầy. Thần Hy chậm rãi nói, nhà các ngươi. Thật đúng là khắc nghiệt công nhân nha. Hoa hoa hoa ấm áp không biết vì sao, lập tức khóc ra tới. Thần Hy lập tức liền xấu hổ, hắn này cũng không như thế nào a, này như thế nào cứ như vậy khóc ra tới đâu. Hắn điểm điểm nhóc con cái mũi ấm áp hô hô mắng mắng ủy khuất khẩn, ta thật là quá ủy khuất, các ngươi toàn gia đều khi dễ ta, nam nhân khi dễ đủ rồi, nữ nhân khi dễ, nữ nhân khi dễ đủ rồi này nhóc con cũng khi dễ ta. hắn tuy rằng trả lời ai ai hoàn toàn, bất quá lại tò mò nắm nắm ấm áp tay nhỏ nhi, vừa mới ở cữ xong tiểu đoàn tử phấn đô đô, chỉ ngoan ngoãn rửa vào phụ thân trên người, chép miệng nhỏ, muốn khóc không khóc, tần hy cảm giác chính mình tâm lập tức liền mềm, hắn thật cẩn thận nhẹ giọng nói. Ấm áp, thúc thúc ôm ngươi được không? Lục tâm thấy thế nào tần Hi không giống người tốt đâu, hắn yên lặng lui về phía sau hai bước, nói, hài tử con nhỏ, ngươi sẽ không ôm, hay là làm nàng không thoải mái? Lại nghĩ nghĩ, lục tâm dùng chân ý bảo một chút, ta còn có hai nhi tử, ôm đi thôi. Tần Hi là cái ngay thẳng nam tử, lập tức nói, ta không, ta muốn ôm ấm áp, ai muốn ôm tiểu tử thối? Cũng đừng nói nhân ra hài tử cha mẹ. Lục đại xoái liền cái thứ nhất nhảy ra tới không vui, ta tôn tử làm sao vậy? Ta tôn tử như thế nào chính là tiểu tử thúi? Ngươi còn không phải một cái tiểu tử thúi, năm đó ta còn ôm ngươi đâu? Ta dễ dàng sao? Tân hy trợn trắng mắt không vui, nhìn đến lục đại xoái, này tâm tình liền chẳng ra gì. Hắn nói, ta nói ta hiện tại như thế nào như vậy Phương? Nguyên lai là bởi vì bị ngài ôm quá, cái này mệnh nhi a? Lục đại xoái bắt tay háo. Nị mạ, ta còn chưa nói ôm quá ngươi liền xùi xẻo đâu. Nhìn xem ngươi cái kia xuẩn bộ dáng, dựa vào bên cạnh ngươi, ta thật là đổ đại múc. Ta phi tấu chết ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Lục ninh thấy này hai người vừa thấy mặt liền khai xé, nói, các ngươi đều cho ta thu điểm, ta nói cho các ngươi hà, nhưng đừng cho ta như vậy mất mặt. Nàng bế lên một mục, mục, nói, ngươi nhìn xem chúng ta tiểu một mục, mục, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? đặc biệt làm cho người ta thích. Cẩn Hi, tới, làm ngươi ôm một chút. Giống ta như vậy ôm, xem trọng nga, hắn đặc biệt tiểu, thân thể cũng mềm, ngàn vạn phải cẩn thận. Ta nói cho ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi là Cẩn Hi, ta còn không cho ngươi ôm đâu. Nha của chúng ta bảo bảo, mới không thể tùy tùy tiện tiện ôm. Lục Ninh nhẹ nhàng đem một một phóng tới Tần Hi trong lòng ngực, nói, có phải hay không thực đáng yêu? Đây là tiểu ca ca nga. Tần Huy nhìn nhìn lục tầm, nhân ra trong lòng ngực là hương hương lại mềm mại tiểu công chúa, trong lòng ngực hắn là tiểu tử thúi, cảm giác này. Bất quá, hắn cúi đầu nhìn tiểu mộc mộc, thấy hắn bạch bạch, khuôn mặt nhỏ nhi thị thị, cũng là đáng yêu không được. Đột nhiên, hắn liền cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn nói, tiểu mộc mộc, tiểu mộc mộc ngoan ngoãn. Tiểu mộc mộc đô đô miệng nhỏ nhấp nhấp, mềm mại hướng trên người hắn dựa. Tuy rằng mới chỉ có một người đại, nhưng là ba cái hài tử vẫn là có thể nhìn ra tới lẫn nhau tính cách bất đồng, tiểu mục mục dựa vào tần hy trên người, thế nhưng nết miệng cười. Tần hy kêu la nói, hắn cười, hắn cười hắn cười, hắn nhất định là quá thích ta, ha ha ha, ta liền nói à, quả nhiên là cái có kiến thức tiểu tử. Tiểu mục mục đột nhiên đối với tần hy cười, điểm này còn man làm du chi cảm thấy kỳ quái, ba cái hài tử bên trong, tiểu mục mục nhất ngoan. Chính là tiểu mục mục thông thường không có gì quá nhiều biểu tình, chỉ có ở chính mình bên người thời điểm mới có thể nết miệng cười, đại đa số thời điểm đều là kéo tay nhỏ chính mình chơi. Đệ đệ muội muội mặc kệ là khóc vẫn là nháo, hắn đều an an tính tính, cũng không khóc, cũng không nháo. Thậm chí còn rất nhiều thời điểm hắn đều là đang ngủ, an tinh kỳ cục đâu. Mà hiện tại tiểu mục mục thích tần hy, thấy hắn liền nết miệng cười. Nhưng thật ra tưởng Du Chi cảm thấy có chút an vặt dấm cũng có chút tiểu kỳ quái. Du Chi như thế, Tần Hi chính mình nhưng thật ra không cảm thấy. Hắn nguyên bản cảm thấy ấm hồ hồ tiểu nha đầu đáng yêu nhất, nhưng là hiện tại lập tức đã bị tiểu mộc mộc tươi cười mê hoặc. Tần Hi gión ra gión rén ôm tiểu mộc mộc, nhẹ nhàng ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói, ngươi xem, tiểu mộc mộc thực thích ta đâu, ta liền nói ta loại người này gặp người ái. Hoa gặp hoa nở người đi đến nơi nào đều là nổi tiếng, chúng ta tiểu mục mục mới một tháng đại tiểu hài tử đều biết ta là tốt nhất. du chi xem hắn tự biên tự diễn, nhìn không được ha hả cười, ngươi liền tuổi đi ngươi, nơi này liền ngươi nhất khoe khoang chính mình. Tân hi Dương đầu nói, ngươi xem, ngươi liền còn không chịu đối mặt hiện thực đâu. Như thế nào, thừa nhận ta so ngươi càng thảo tiểu mục mục thích rất khó sao. Quả thực cái đôi đều phải trời cao. Tần Ngôn yên lặng mà cúi đầu, cảm khái nhà mình đệ đệ chính là một cái ngốc bức, mặc kệ như thế nào, cũng không ai thân mụ quan trọng nha. Bất quá Tần Hi chính mình còn đắc ý rào rật đâu, Tần Hi ôm tiểu mục mục mãn trắng phi, quả thực giống một con hoa hổ điệp giống nhau. Dù chi có chút không yên tâm hỏi bên người lục tầm, không có gì quan hệ đi. Cảm giác Tần Hi cũng không thế nào sẽ ôm hài tử. Nàng mới không thừa nhận là nhìn đến tiểu mục mục đối Tần Hi cười, có điểm ăn vật giống đâu. Lục tâm liếc liếc mắt một cái nói, không có gì chuyện này đi. Lục tâm nơi nào không hiểu được Du Chi tâm ý, lại cười nói, không có việc gì. Người yên tâm chính là Hảo. Lục tâm nói âm vừa ra, liền nghe am một tiếng thét chói tai truyền đến. Du Chi hoảng sợ, mà lục tâm ôm tiểu ấm áp trực tiếp liền khóc ra tới, nàng ủy khuất cực kỳ, tựa hồ đặc biệt sinh khí có người quấy rầy chính mình hảo miên. Tân Hi thấy mọi người đều đối hắn nộ mục tương hướng, thập phân xấu hổ. Hán tỉ tỉ ba ba nói, cái kia, cái kia. Thực xin lỗi a, không phải, ai, cái kia. Hán kéo. Thần hy trăm triệu không nghĩ tới, tiểu mục mục thế nhưng kéo xú xú. Hán dại ra nhìn đại gia, khóc không ra nước mắt, ai tới giúp giúp ta, ai tới giúp giúp ta a, Du chi vội vàng, mau cấp hải tử cho ta. Phương hỉ vội vàng đem hải tử tiếp qua đi, tiểu thư ta tới. Tiểu mục mục quần nhỏ bị kể ra. Hắn hăng hái ruôi chân nhì, tựa hồ có chút tiểu vui vẻ bộ dáng, cơ hồ ai lại đây liếc hắn một cái, hắn đều phải ngọt ngào cười. Tiểu một một can mặc tiểu y phục cùng tiểu khô khố, tự nhiên không có đem sở hữu béo phệ đều lộng tới tần hy trên người, nhìn kỹ xem, giống như một đinh điểm đều không có lộng tới trên người hắn, chính là tần hy hiện tại liền cảm thấy chính mình toàn thân đều là béo phệ, nói không nên lời cảm giác, thật là khóc không ra nước mắt. Cho tiểu mục mục bị thu thập thỏa đáng lại lần nữa ôm ra tới phóng tới xe con, tiểu mục mục mơ màng sắp ngủ bộ dáng nhưng thật ra hắn bên người dương dương múa may tay nhỏ nhi, đôi mắt lượng lượng cầu ôm một cái. Liên tính là em bé, hứa cũng là có cảm giác, hắn biết được chính mình ca ca cùng muội muội đều bị người ôm đi, chỉ có hắn vẫn luôn đều đợi, bởi vậy đặc biệt vội vàng. du chi đạo, mục mục ấm áp ấm đều mệt nhọc, người đem ấm áp bỏ vào tới. Ta đưa bọn họ ngủ ngủ đi. Nhìn xem thời gian, cũng nên là mệt nhọc, lục tâm ân một tiếng, không phản bác. Chờ đem ba cái vật nhỏ đưa trở về, trở về thời điểm còn thấy Tần Hi mất mát ngồi ở chỗ kia phát ngốc đầu. Du Chi mỉm cười thấu đi lên, nôn nói, không có việc gì a, ngươi coi như. Đương cái gì cũng không phát sinh hảo. Tần Hi đang thương vô cùng ngẩng đầu nói, vừa rồi ta đại ca cùng tề tu ca bọn họ nói. Ta là làm từng bước từng bước nguyệt đại em bé cấp lửa. Du Chi nghi hoặc mặt. Bọn họ nói tiểu mục mục chính là tưởng kéo xú xú, mới có thể dùng tươi cười mê hoặc ta làm ta ôm. hắn bản chất là phải cho xú xú kéo đến ta trên người, thật là một cái tâm cơ tiểu đoàn tử. Du Chi phụt một tiếng bật cười, vì những người này nao động cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Phải biết rằng, kia nhưng chỉ là một cái nhóc con, một tháng đại tiểu đoàn tử. Bọn họ thế nhưng đã não bổ nhiều như vậy, cũng là say. Bọn họ nói cái này lời nói, chính ngươi tin tưởng sao? Du Chi cảm thấy, nếu Tần Hi tin, như vậy Tần Hi chỉ số thông minh đại khái vốn dĩ cũng là có chút vấn đề đi. Tần Hi rối rắm, tin? Vẫn là không tin. Du Chi mặc kệ hắn, đi vào thẩm gia tỉ muội bên người, đêm nay thẩm dĩnh chi nhất thẳng đều ở thẩm thái thái bên người, cơ hội là một tấc cũng không rời. Du Chi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nhiều hỏi. Mậu thân, thâm thái thái cơ hồ mỗi ngày đều phải tới xem tiểu đoàn tử, bởi vậy như vậy nhật tử, nhưng thật ra cũng không hướng trước đấu, đem đậu hài tử cơ hội nhường cho những người khác. Du Chi đạo, ngài hôm nay tới có điểm văn a? Ai? Đúng rồi, ngũ tỷ như thế nào còn chưa tới. Thâm thái thái nói, mắc bên kia có một số việc, ngươi ngũ tỷ hãy đi trước, bất quá ngươi yên tâm hảo. Nàng thực mô liền sẽ lại đây. Tạm dừng một chút, thấy chung quanh cũng không có người khác, thẩm thái thái nói, ta và ngươi phụ thân ý tứ là, làm lam chi cùng Mark kết hôn. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó cười nói, hảo nha, đây là tốt nhất bất quá Mark cùng lam chi cũng coi như là lẫn nhau đều quen thuộc, chỗ cũng thực hảo, một khi đã như vậy, sớm một chút kết hôn chưa chắc không phải một cái chuyện tốt nhi. Ham chi ở một bên muốn nói, đúng là như thế. Ta cũng cảm thấy, bọn họ sớm một chút kết hôn là một chuyện tốt nhi. Chỉ là Lam Chi nha đầu này có chút quật, đến bây giờ cũng không chịu nhả ra, nếu là có thời gian, ngươi tới khuyên khuyên nàng, ta nói chuyện nàng không nghe. Hàm Chi nói chuyện nhất quán đều là rất có uy nghiêm, Lam Chi sẽ không nghe cũng làm du Chi có chút kỳ quái, có lẽ là nhận thấy được du Chi nghi hoặc, dĩnh Chi ở một bên vội vàng nói, Hàm Chi ngươi nha đầu này cũng đúng vậy, Lam Chi còn không phải là vì ngươi hảo. Nàng là lo lắng cho mình gả chồng, trong nhà chỉ ngươi một cái đại gà cô đơn, người khác sẽ nói ba đạo bốn, ngươi xem ngươi, cũng không biết thông cảm một chút lam chi tâm tình. Đương nhiên, muốn ta nói, nếu thật sự muốn kết hôn, mắc Đạo đều không phải là một ứng cử viên rất phù hợp. Một cái người nước ngoài, luôn là cảm thấy kỳ quái. Hàm chi nhẹ nhàng bâng quơ, người nước ngoài làm sao vậy? Mắc là danh giáo tốt nghiệp, tiếng tâm lừng lấy cao tài sinh. Làm người sang sảng chân thành, thích một người, làm sao cần để ý hắn là người nào, quả thực là xem người này nhân phẩm là được. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi cùng mắc là đồng học, ngươi tự nhiên là như thế này tưởng, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy, mắc cũng không có như vậy hảo. Thông minh điểm lại không thể đương cơm ăn. Dĩnh chi cãi lại. Dù tóc hiện, nhị tỷ cũng không biết làm sao vậy, hiện tại chuyện gì nhi đều nguyện ý cùng hàm chi đối nghịch. Hơn nữa quan điểm gì đó cũng thập phần cũ xưa tục tằng cũng không biết là thật sự như thế, vẫn là chỉ cần chỉ vì cùng hàm chi làm đối lợp. Nàng nói, em đẹp nhật tử, nhị tỷ đừng nói nói như vậy. Ngũ tỷ cùng mắc kết hôn tự nhiên là cực hảo một sự kiện nhi ta nhưng thật ra cảm thấy, mắc chỉ số thông minh, tương lai hải tử khẳng định thông minh cực kỳ. Tứ tỷ yên tâm, chờ ta khuyên nhủ ngũ tỷ, kỳ thật ta cảm thấy ngũ tỷ cũng là lo lắng quá nhiều. Tứ tỷ kết không kết hôn, cùng ngũ tỷ kết không kết hôn chuyện này một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, nếu không thể đụng vào đến thích hợp người, như vậy không nhất định một hai phải nhất định đi lên kết hôn con đường này. Hôn nhân là vì làm người hạnh phúc, không phải vì làm người báo cáo kết quả công tác. Hàm chi gật đầu, vươn ngón tay cái, quan điểm đối. Hai người các ngươi A. thẩm thái thái nhưng thật ra không có không cao hứng, chỉ nở nụ cười.